Chương một nghìn bảy trăm bảy mươi Hắc Hoa Chiến Thánh có chút xấu hổ, tiếp nhận Thiên Thánh khí cùng chữ vật linh giới. Tử Tĩnh Ôn nhu nói: Làm sao lại, đại tỷ không có ngươi, ta có thể không thể còn sống còn là vấn đề. Tin tưởng Bách Hoa Đường bọn tỷ muội đều là nghĩ như vậy. Không có Hắc Hoa Chiến Thánh sẽ không có Bách Hoa Đường, không có Bách Hoa Đường, mọi người cũng sẽ không có ra. đã không có bảo hộ thế lực của các nàng, cùng sinh mệnh so với ngoại vật được coi là rồi cái gì? ngày thứ hai diệp trần cùng từ tĩnh liền rời đi thiên lang thành thiên lang chiến thánh bảo vật cũng không ít đối với thiên lang chiến thánh tích góp diệp trần tự nhiên sẽ không nương tay nên cầm toàn bộ lấy đi một tên cũng không để lại liền thiên lang thành phụ cận hỗn độn thạch mỏ đều bị diệp trần đào rời đi hơn phân nửa cất vào ngũ hành không gian lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc diệp trần có thể tại hỗn độn chiến trường sáng lập ra một cái ngũ hành không gian cái này ngũ hành không gian thập phần ổn định sẽ không bị hỗn độn pháp tắc nát bấy Mà ngũ hành không gian ngay tại diệp trần trong cơ thể, tương đương với một cái di động chữ vật linh giới. Chỉ có điều bên trong không gian nếu so với chữ vật linh giới lớn hơn, cao cấp hơn nhiều, hoàn toàn thích hợp sinh mệnh ở tại bên trong, cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau. Ngũ hành trong không gian, liên miên quạng mỏ mênh mông bát ngát, tại quạng mỏ ở chỗ sâu trong, có một mảnh thế ngoại đào nguyên, chim hót hoa nở, thác nước thác, cảnh đẹp vô số. Từ tĩnh xếp bằng trên một khối trên đất bằng, đang cố gắng tu luyện. Có đại lượng thần lực kết tinh, từ tĩnh mỗi thời mỗi khắc đều có tiến bộ rất lớn, dù sao tu vi thấp, tiến bộ cũng nhanh. Ly khai cửu vực, Diệp Trần đi vào bát vực. Diệp Trần phát hiện, càng là bài danh phía trên vực, cường giả càng nhiều, bảo vật cũng càng nhiều, đủ loại thế lực hơn làm cho người ta hoa mắt. Vì tìm kiếm mộ dung khuynh thành, Diệp Trần đã khống chế đại lượng thế lực để cho bọn chúng hỗ trợ tìm kiếm, nhiều người lực lượng đại đạo lý này hắn hay vẫn là hiểu đấy. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần danh hào triệt để khai hỏa rồi. Bài danh phía trên vực, mỗi người cũng biết có một cái thanh liên kiếm thánh, có tuyệt thế vũ lực, ngũ đại chí tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm thánh đại nhân, thất vực không có lời người nói người. Kiếm thánh đại nhân, thập tứ vực không có lời người nói người. Kiếm thánh đại nhân, tuy rằng trước kia tại khác vực đi tìm, nhưng lúc đó Diệp Trần thực lực không tính rất mạnh, bao nhiêu sẽ xuất hiện sai sót. Lần này, Diệp Trần phân phó chúng thế lực, đem toàn bộ hỗn độn đại lục lật cái úp sấp, một chỗ cũng đừng buông tha. Nhất vực Đây là Diệp Trần chỗ khống chế thế lực duy nhất không dám giao thiệp với địa phương, bởi vì ở chỗ này cũng có một cái tuyệt thế cường giả âm dương chiến thánh. Âm dương chiến thánh trước kia là ngũ đại chí tôn một trong, gọi là âm chí tôn, thực lực cùng quang minh chí tôn tương xứng, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, âm chí tôn chẳng những tấn thăng làm sơ cấp bán thần, còn lĩnh ngộ mặt khác một loại pháp tắc dương chi pháp tắc, một thân thực lực kinh thiên động địa, không có người nào là hán hợp lại chi định. Nhất vực âm dương thành là âm dương chiến thánh thế lực, cũng là nhất vực duy nhất thế lực âm dương thành chủ điện chống trải tĩnh mịch trong đại điện âm dương chiến thánh mở hai mắt ra rút cuộc đã tới sao ngăn lấy rất xa hắn liền cảm nhận được diệp trần khí tức loại này khí tức chỉ có hắn có thể cảm nhận được bởi vì hắn cùng đối phương là cùng một tầng nữa cường giả thật hưng phấn rút cuộc có một cái đối thủ âm dương chiến thánh thân hình lóe lên hóa thành một đạo màu trắng khí lưu lướt rồi đi ra ngoài tốc độ cực nhanh không có ở đây diệp trần phía dưới xa xa đấy hai người thấy được đối phương Âm dương chiến thánh Thanh liên kiếm thánh Hai người giúp nhau báo lên đối phương danh hào Ta tại tìm một người Hy vọng ngươi có thể phối hợp thoáng một phát Diệp Trần nói ra Ta rất thích y phối hợp Nhưng điều kiện tiên quyết là Ngươi có thể ở trên tay của ta bất tử Chết rồi, liền không cần phối hợp rồi Âm dương chiến thánh gửi nhẹ một tiếng Chiến y phóng lên trời Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại Bất quá rất nhanh lại chậm rãi xuống Tốt, như ngươi mong muốn không có đối thủ thời gian thật là nhàm chán đấy diệp trần cũng muốn biết lĩnh ngộ hai môn cực hạn pháp tắc âm dương chiến thánh mạnh bao nhiêu cùng mình ngũ hành pháp tắc so với thì như thế nào dứt khoát không hổ là đi đến cái này cấp độ cường giả âm dương chiến thánh thỏa mãn gật đầu tốc chiến tốc thắng diệp trần rút ra thương khung kiếm thương khung kiếm bên trên bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt năm màu khí lưu ngũ hành tương sinh tương khắc kim sinh thủy thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ lại sinh kim Ngũ hành tề tụ, lực lượng tuần hoàn không thôi, hỗ trợ lẫn nhau, uy năng so với đơn độc trụ cột pháp tắc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có thể nói, toàn lực ứng phó Diệp Trần, mặc kệ cái gì cao cấp bán thần, chỉ cần hắn không có lĩnh ngộ pháp tắc, cũng sẽ không là Diệp Trần hợp lại chi địch, giết cổ để chiến thánh, Diệp Trần cũng không có sẽ lực ứng phó, chẳng qua là vận dụng hòa chi pháp tắc mà thôi. Đương nhiên, cổ để chiến thánh tại cao cấp bán thần trong thuộc về tầng dưới chót, dù sao hắn tấn thăng làm cao cấp bán thần không bao lâu. Ngũ hành pháp tắc, không sai. Âm Dương Chiến Thánh hạc hạc cười cười, trong tay nhiều ra một thanh cái búa, cái búa bên trên hắc bạch khí lưu lượn quanh. Cương Miêu cũng tế. Chiến. Diệp Trần cầm theo kiếm lướt hướng Âm Dương Chiến Thánh. Đến thật tốt. Âm Dương Chiến Thánh nghênh đón. Đường. Thương khung kiếm cùng cái búa chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh nhất vực trên không, vốn là hắc bạch biến hóa. Ngay sau đó năm màu khí lưu tràn ngập, sau một khắc hỗn độn hào quang nổ tung, dường như thế giới sơ khai một khắc này. Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh riêng phần mình bay rất ra ngoài, hai người phía dưới thổ địa không ngừng sụp xuống, kéo dài đi ra ngoài vô tận xa. Thật đáng sợ, cái này là cấp bậc gì chiến đấu lại có cường đại như thế lực phá hoại. Sinh hoạt tại nhất vực cường giả trợn mắt há hốc mồm, hỗn độn chiến đều vật chất thập phần cứng rắn, bọn hắn toàn lực ứng phó đều không thể phạm vi lớn phá hư, mà hai người chiến đấu rõ ràng liên lụy mấy ngàn dặm xa, đây quả thực là diệt thế cảnh tượng. Thống khoái, âm dương thế giới Âm dương chiến thánh thân thể chấn động Hắc bạch khí lưu tràn ngập ra đến bao phủ hướng diệp trần Ngũ hành thế giới Diệp trần trên người bắn ra ra năm màu khí lưu Oanh Oanh Âm dương thế giới cùng ngũ hành thế giới không ngừng va chạm Không ai nhường ai Hai đại thế giới mỗi va chạm một lần Mảng lớn hỗn độn hào quang bắn tung tóe ra Đánh chúng ở đâu Ở đâu liền triệt để biến mất Toàn bộ nhất vực triệt để nhật nguyệt vô quang Ẩn trốn Bỗng nhiên âm dương chiến thánh biến mất xuất hiện lần nữa lúc đi tới diệp trần sau lưng như bị xét đánh diệp trần toàn thân bị nện bay lên đi ra ngoài cũng may có ngũ hành thế giới cùng huyền vũ thánh khải hộ thể âm dương chiến thánh cái này một búa không thể muốn mạng của hắn chẳng qua là vết thương nhẹ vèo hóa thân thành hỏa nhân diệp trần phản công âm dương chiến thánh nhưng hóa thân thành màu trắng khí lưu âm dương chiến thánh tốc độ không thể so với hắn chậm hơn nữa càng thêm linh hoạt ngươi không phải đối thủ của ta âm dương chiến thánh nói cái này có thể chưa hẳn Diệp Trần ngọn lửa trên người bỗng nhiên tăng vọt, mơ hồ lộ ra màu xanh lá, tương đối ứng với đấy, Diệp Trần tốc độ cũng là tăng vọt. Boang! Boang! Boang! Diệp Trần tại âm dương chiến thánh trên người chọn vẹn bổ ra tam kiếm, đem đối phương bổ tiến vào đại địa trong. Mộc sinh hỏa, hỏa hành thuật phối hợp thêm thanh mục thân, có thể sử dụng được hỏa diễm càng thêm tràn đầy tốc độ càng thêm nhanh. Lại đến, âm dương chiến thánh chui từ dưới đất lên mà ra, công hướng Diệp Trần hai người từ ban ngày chiến đến đêm tối từ đêm tối chiến đến ban ngày chọn vẹn đại chiến bảy ngày bảy đêm hai người cũng không thể phân ra thắng bại phạm vi hơn vạn dặm một mảnh hỗn độn thanh liên kiếm thánh nếu là ngươi có thể tiếp được ta đây một búa ta liền đáp ứng phối hợp ngươi tình người âm dương chiến thánh dơ lên cao trong tay cái búa cái búa bên trên hắc bạch hào quang lưu chuyển trở nên không hắc không bạch dần dần diễn biến thành rồi màu xám kinh khủng màu xám âm dương pháp tắc chi lực âm dương chiến thánh cùng diệp trần giống nhau cũng không thể đem pháp tắc dung hợp ở một chỗ, đó là chân thần mới có thể làm được sự tình, bất quá thế sự không có tuyệt đối, hai người hồn hải trong kỳ thật cũng có dung hợp pháp tắc chi lực, đó là tự nhiên mà vậy hình thành, thật giống như đem màu đen thủy cùng màu trắng thủy đặt ở cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ dung hợp giống nhau, là không bị khống chế đấy. Đến đây đi. Diệp Trần trong tay thương khung kiếm, năm màu khí lưu sạch sành xanh biến mất, thay vào đó chính là vô cùng trói mắt ngũ thải chi quang. Ngũ hành pháp tắc chi lực Đông, toàn bộ nhất vực đều dung chuyển lên, ở trung tâm xuất hiện một cái siêu cấp hố to, cuồng bạo hỗn độn sóng xung kích dùng hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng bức xạ, không biết bao nhiêu cường giả tránh né không kịp, bị hỗn độn sóng xung kích mai một đã thành hư vô, đại địa cũng bị hỗn độn sóng xung kích lột bỏ rồi dày tầng một. Một trận chiến này là đỉnh phong một trận chiến, là bình thường bắn thần khó có thể tưởng tượng một trận chiến, âm dương pháp tắc chi lực cùng ngũ hành pháp tắc chi lực. Tại trình độ nhất định bên trên đã có thể so sánh bình thường cường đại bán thần rồi, chỉ có điều không cách nào kéo dài mà thôi. Đại khái tiêu hao một phần ba bộ dạng. Diệp Trần hồn hải ở bên trong, ngũ hành pháp tắc ở giữa ngũ thải chi quang biến mất một phần ba. Điều này làm cho Diệp Trần rất là đau lòng, đợi chút nữa lần tích góp trở về. Cần rất dài dòng buồn chán thời gian, về sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Được dùng một phần nhỏ ngũ hành pháp tắc chi lực. Hạc hạc, thống khoái, thống khoái. Âm dương chiến thánh thu hồi cái búa, cười to lên tiếng. Âm dương chiến thánh, không biết người nói chuyện có hay không giữ lời. Diệp Trần Hay vẫn là rất kiêng kỵ âm dương chiến thánh đấy, nếu như đối phương không phối hợp, hắn cũng không có biện pháp. Yên tâm, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Âm dương chiến thánh lúc này phân phó người đi tìm hiểu mộ dung khuynh thành sự tình. Một tháng sau, thật có lỗi, nhất vực không có người tìm kiếm người, cũng không có về tin tức của nàng. Âm dương chiến thánh lắc đầu, không có sao. Khi thật trong khoảng thời gian này, Diệp Trần cũng ở đây Nhất vực tìm kiếm, xuyên thấu qua thủy tri thế giới, hắn có thể duy nhất một lần dò xét rất lớn phạm vi, đáng tiếc, mộ dung khuynh thành hoàn toàn chính xác không có ở đây Nhất vực, cũng không có về tin tức của nàng. Chẳng lẽ tại Hỗn độn Đại hải trong? Diệp Trần sắc mặt có chút không dễ coi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hỗn độn Đại hải không giới hạn, so với Hỗn độn Đại lục lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, đều muốn dựa vào chính mình lực lượng một người đi tìm không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Người này đối với ngươi rất trọng yếu sao?" Âm Dương Chiến Thánh hỏi. Diệp Trần gật đầu, rất trọng yếu. "Ngươi có thể đi Hỗn Độn xâm Lâm hoặc là Hỗn Độn Sơn Mạch trong đi tìm tìm." Âm Dương Chiến Thánh đề nghị. Hỗn Độn đại lục rất lớn, 99 vực chẳng qua là Hỗn Độn đại lục so sánh an toàn khu vực, mà Hỗn Độn xâm Lâm cùng Hỗn Độn Sơn Mạch liền nguy hiểm hơn nhiều, bên trong Hỗn Độn sinh vật tung hoành, thậm chí sẽ xuất hiện thất cấp bát cấp Hỗn Độn sinh vật xuất hiện cử cấp hỗn độn sinh vật cũng không phải là không có khả năng cũng tốt cái kia cáo từ diệp trần ý định chờ một chút nếu như chín mươi chín vực hoàn toàn chính xác không có mộ dung khuynh thành tin tức hắn liền chuẩn bị tiến hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch tìm kiếm mộ dung khuynh thành tin tưởng dùng thực lực của hắn chắc có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm cẩn thận một chút hỗn độn xâm lâm ta đi qua mấy lần bên trong cho cảm giác của ta rất nguy hiểm có thể làm cho ta đều cảm thấy địa phương nguy hiểm ngươi cũng rõ ràng ý vị như thế nào Âm Dương Chiến Thánh nhắc nhở Diệp Trần, Minh Bạch đa tạ nhắc nhở, có thể làm cho Âm Dương Chiến Thánh cảm thấy địa phương nguy hiểm, khẳng định không phải bình thường địa phương, bắt cấp hỗn độn sinh vật tất nhiên có, hoặc là cũng có bắt cấp hỗn độn sinh vật chi vương, nếu là gặp được cửu cấp hỗn độn sinh vật, cái kia thuận theo ý chơi rồi, cửu cấp hỗn độn sinh vật thế nhưng là so sánh cường đại bán thần tồn tại, không phải trước mắt Diệp Trần có thể chống lại đấy. Thủ hạ thế lực tìm kiếm là một chuyện, chính mình tìm kiếm lại là một chuyện. Bỏ ra 10 năm thời gian, Diệp Trần đem hỗn độn đại lục 99 vực tìm mấy lần, đáng tiếc đều không có Mộ Dung Khuynh Thành thân ảnh. Loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, Mộ Dung Khuynh Thành đã bị chết, thứ hai, Mộ Dung Khuynh Thành không có ở đây 99 vực, Diệp Trần hy vọng là người sau. Nếu như 99 vực đã tìm mấy lần, Diệp Trần chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở hỗn độn xâm lâm cùng hỗn độn sơn mạch bên trên. Đầu tiên là hỗn độn xâm lâm. Hỗn độn xâm lâm ở vào hỗn độn đại lục về phía tây kia diện tích so với 99 vực cộng lại cũng phải lớn hơn. Hỗn độn xâm lâm cả ngày bao phủ sương mù, trừ phi đến rồi Diệp Trần cùng âm dương chiến thánh cấp bậc này, nếu không dám vào đi người không có mấy cái. Ngũ hành trong không gian, từ tĩnh vẫn còn tu luyện, Diệp Trần không có quá nhiều do dự, hóa thành ánh lừa lướt vào hỗn độn xâm lâm. Thật yên tĩnh, vừa tiến vào hỗn độn xâm lâm, Diệp Trần cảm giác tiến vào đến rồi mặt khác một mảnh thế giới, linh hồn lực càn quét, mênh mông đều là sương mù Thủy chi thế giới tràn ngập, phản xạ trở về hình ảnh vạn vẹo không chân thực. Hỗn độn xâm lâm đều có một bộ pháp tắc, có thể vạn vẹo diệp trần thủy chi pháp tắc xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Diệp trần có chút áp chế. Hỗn độn xâm lâm tự thành thế giới, cây cối cao vút trong mây, mỗi một cây đều có vài dặm thậm chí hơn 10 dặm thô, nồng đậm tới cực điểm sinh cơ phát ra, hình thành sương mù. Ngay tại Diệp trần từ một cây đại thụ bên cạnh sệt qua lúc, một cái cực lớn đầu lâu cắn tới đây, gió tanh xông vào mũi lại để cho Diệp Trần thoáng có chút buồn nôn. Ngũ hành thế giới khoé tán, chặn phốc cắn, Diệp Trần không khỏi hướng đại thụ nhìn sang. Một cái vài trăm mét thô màu xanh lá mãng xà quấn quanh lấy đại thụ, mãnh liệt vừa nhìn, còn tưởng rằng là cực kỳ lớn dây leo. Bát cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn độc mãng. Bát cấp hỗn độn sinh vật tương đương với cao cấp bán thần, bất quá bất luận cái gì một đầu bát cấp hỗn độn sinh vật đều muốn so với bình thường cao cấp bán thần cường đại, bởi vì bọn chúng trời sinh ẩn chứa pháp tắc chi lực. Như hỗn độn độc mãng trời sinh ẩn chứa độc chi pháp tắc, tuy rằng ẩn chứa độc chi pháp tắc cảnh giới không cao, nhưng uy hiếp rất lớn, chỉ cần không phải cường đại bán thần, bị cắn một cái tuyệt đối sẽ độc phát thân vong. Không hổ là hỗn độn xâm lâm, Diệp Trần không dám khinh thường, hắn chưa bao giờ cùng bát cấp hỗn độn sinh vật đã giao thủ, không biết đối phương thực lực như thế nào. Khẽ cắn không chúng, hỗn độn độc mãng há mồm phun ra màu tím gió lốc, cái này cỗ gió lốc khó nghe đến cực điểm. Phẳng phất là trong thiên hạ rất tanh tửi đồ vật tụ tập ở một chỗ, nghe thấy một cái điều tựa hồ sẽ rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh ngày. Không có đi né tránh màu tím gió lốc, Diệp Trần thúc giục ngũ hành pháp tắc, ngũ hành thế giới hung mãnh bành trướng, chẳng những xua tán mắt màu tím gió lốc, càng là hung hăng oanh kích tại hỗn độn độc mãng trên người. Giống như rơm dạ bình thường, hỗn độn độc mãng tính cả quấn quanh đại thụ cùng một chỗ bay ra ngoài. Coi như cũng được, không phải đối thủ của ta. Diệp Trần xem chừng. Bát cấp hỗn độn sinh vật có lẽ tương đương với so sánh lợi hại cao cấp bán thần, một ít cường đại tương đương với cực hạn cao cấp bán thần. Bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương tức thì tương đương với đỉnh phong cao cấp bán thần. Hỗn độn xâm lâm tuy rằng đại, nhưng Diệp Trần dò xét tốc độ cũng nhanh. Hai trăm năm qua, Diệp Trần đã dò xét hơn phân nửa hỗn độn xâm lâm, cùng vô số hỗn độn sinh vật đã giao thủ. Có lục cấp hỗn độn sinh vật, thất cấp hỗn độn sinh vật, bát cấp hỗn độn sinh vật, càng có bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương. Bát cấp hỗn độn sinh vật chi vương thực lực chỉ so với Diệp Trần kém hơn một chút, ẩn chứa pháp tắc chi lực thập phần đậm đặc hậu, rất khó giết chết. 300 năm qua đi, toàn bộ hỗn độn xâm lâm Diệp Trần đều dò xét một lần, đáng tiếc như trước không có mộ dung khuynh thành thân ảnh, ngẫm lại cũng thế, như thế ác liệt dưới tình huống, trí tôn thì không cách nào sinh tồn đấy, bán thân đều sinh tồn không được. Diệp Trần không biết là, tại hỗn độn xâm lâm ở chỗ sâu trong, còn có một nơi hắn không có dò xét đến. Chỗ đó sương mù so với địa phương khác đậm đặc hậu gấp trăm lần, cổ quái nhất là, sương mù có thể phản xạ ánh sáng, không tiến vào trong đó, căn bản sẽ không phát giác được còn có cái chỗ này, hết sức dễ dàng xem nhẹ. Nồng đậm trong sương mù, một đầu như núi cao lớn nhỏ màu đen quái vật nằm ở nơi đó ngủ, gọi ra đến khí đúng là sương mù dày đặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỗn độn sơn mạch, mặc dù biết mộ dung khuynh thành rất không có khả năng. Tại hỗn độn Sâm Lâm cùng Hỗn độn Sơn Mạch ở bên trong, nhưng Diệp Trần hay vẫn là muốn tìm kiếm thoáng một phát trong nội tâm yên tâm. Cùng Hỗn độn Sâm Lâm so với, Hỗn độn Sơn Mạch muốn lộ ra nóng bỏng rất nhiều, ánh sáng rất đủ, nơi đây hỗn độn sinh vật ngược lại là so với Hỗn độn Sâm Lâm thiếu rất nhiều. 150 năm qua đi, Diệp Trần đi tới Hỗn độn Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Nóng quá. Diệp Trần phát hiện, càng tiếp cận Hỗn độn Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, nhiệt độ càng cao, loại này nhiệt độ đã không phải là bình thường nhiệt độ rồi mà là có thể mai một sơ cấp bán thần nhiệt độ thời gian dần trôi qua phía dưới đỏ thẫm đại địa bị nham thạch nóng chảy hồ thay thế đây là một cái cực kỳ lớn vô cùng nham thạch nóng chảy hồ màu sắc hiện lên màu đỏ như máu vô cùng hỏa diễm từ nham thạch nóng chảy trong hồ phun dũng mà ra tạo thành vô biên sóng lửa ngũ hành thế giới triển khai diệp trần xuyên thẳng qua tại sóng lửa trong nơi đây căn bản không có khả năng có người ở xem ra mộ dung khuynh thành cũng không tại hỗn độn đại lục thả lỏng một hơi đồng thời diệp trần bắt đầu lo lắng mộ dung khuynh thành không có ở đây hỗn độn đại lục sẽ ở ở đâu như trước cẩn thận tìm kiếm diệp trần không muốn buông tha bất luận cái gì khả năng bất chi bất giác diệp trần đi tới nham thạch nóng chảy trong hồ nơi đây nhiệt độ đã tới gần trung cấp bán thần cực hạn chỉ có cao cấp bán thần mới có thể ở chỗ này phi hành không bị thương tổn không biết có phải hay không là diệp trần ảo giác diệp trần mơ hồ phát giác được một cỗ kinh khủng nguy cơ đang tại tới gần ngay tại Diệp Trần đề cao cảnh giác thời điểm nhất đạo sóng lửa ngợp trời phóng lên trời nương theo lấy sóng lửa chính là một cái màu đỏ như máu cự long này cự long thật sự quá lớn phòng trừng khoảng ngàn dặm dài phải biết rằng tại hỗn độn chiến trường chí tôn chỉ có thể bảo trì người bình thường thân hình không cách nào biến hóa quá lớn bán thần cũng chỉ có thể thay đổi lớn một chút cho nên hình thể càng lớn đại biểu hỗn độn sinh vật thực lực càng mạnh mấy ngàn dặm lớn lên hỗn độn sinh vật tuyệt đối không phải bắt cấp hỗn độn sinh vật đơn giản như vậy cũng rất không có khả năng là bắt cấp hỗn độn sinh vật chi vương tập trung nhìn vào diệp trần không khỏi cả kinh cửu cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn hỏa long cửu cấp hỗn độn sinh vật đủ để so sánh cường đại bán thần đây tuyệt đối không phải diệp trần có thể chống lại đấy trốn không có bất kỳ kỷ niệm diệp trần triển khai hỏa hành thuật điên cuồng bắn ngược hỗn độn hỏa long ngửa mặt lên trời gào thét đáng sợ tiếng gầm cực nhanh đuổi theo diệp trần diệp trần chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn bay đi tựa như Toàn thân không bị khống chế ngã xuống tiến nham thạch nóng chảy trong hồ. Quá mạnh mẽ, cái này là cửu cấp hỗn độn sinh vật sao? Diệp Trần kinh hãi, hỏa hành thuật cũng không giải trừ, tại nham thạch nóng chảy trong hồ xuyên thẳng qua. Bởi vì nham thạch nóng chảy hồ là hỏa diễm hội tụ mà thành, thi triển hỏa hành thuật ngược lại tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng là, hỗn độn hỏa long tốc độ nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo Diệp Trần, một chảo vỗ tới đây. Phanh một tiếng Nham thạch nóng chảy hồ chấn động, hóa thân thành hỏa nhân Diệp Trần bạo liệt ra, cũng may rất nhanh lại ngưng tụ ra thân thể, tiếp tục chạy thục mạng. Không thể ngừng. Diệp Trần cảm nhận được tử vong nguy cơ, vừa rồi hắn vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, nếu như là đơn thuần hỏa hành thuật, sớm đã bị giết chết. Ngũ hành hỏa độn. Bị bất đắc dĩ, Diệp Trần lần nữa vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, trên người tản mát ra mịt mờ thải quang, tốc độ lập tức tăng tốc gấp 10 lần, một cái lập loè chính là vạn dặm xa. Hỗn Độn Hỏa Long càng không buông bỏ, hóa thân thành một cái hỏa long, đuổi sát ở phía sau, hỏa hành thuật tạo nghệ không thể so với Diệp Trần thấp, cũng may so ra kém ngũ hành hỏa độn. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Diệp Trần triệt để bỏ rơi Hỗn Độn Hỏa Long, đi tới Hỗn Độn Sơn mạch biên giới khu vực. Nguy hiểm thật, nặng nề mà nhổ ra một cái chọc khí, Diệp Trần lòng còn sợ hãi. Cửu cấp hỗn độn sinh vật quá cường đại, một điểm sức phản kháng đều không có, đối mặt cửu cấp hỗn độn sinh vật, chỉ có dung hợp pháp tắc chi lực mới đáng tin. Ngũ hành pháp tắc chi lực tiêu hao hầu như không còn, gần nhất không nên mạo hiểm. Nhìn một chút hồn hải, ngũ hành pháp tắc ở giữa hải quang chỉ còn lại có nhàn nhạt một tia. Cái này ngũ hành pháp tắc chi lực dù sao không phải Diệp Trần chủ động dung hợp đi ra đấy, là tự nhiên mà vậy hình thành, số lượng có hạn, chịu không được quá lớn tiêu hao. Nếu như là Diệp Trần chủ động dung hợp ngũ hành pháp tắc như vậy, ngũ hành pháp tắc chi lực hầu như không dùng cố gắng hết sức thời điểm, thật giống như Diệp Trần thúc giục hỏa chi pháp tắc. Thủy chi pháp tắc giống nhau, có thể vô hạn thúc giục. Thanh liên kiếm thánh, ta ý định tiến về trước xích sắc đại lục, có hứng thú cùng đi sao? Ngày hôm đó, âm dương chiến thánh đột nhiên tới chơi. Xích sắc đại lục, Diệp Trần chưa nghe nói qua. Âm dương chiến thánh cười cười, xem ra ngươi chưa nghe nói qua xích sắc đại lục, cũng đúng. Đại bộ phận mọi người chưa nghe nói qua, ta giải thích cho người thoáng một phát. Đi vào hỗn độn chiến trường người, cũng là vì có thể đi vào trong truyền thuyết thiên giới, tiếp tục tu hành, thực lực không đủ người chỉ có dựa vào vận khí ví dụ như tập hợp đủ màu vàng hỗn độn phù hoặc là tập hợp đủ màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù còn muốn cam đoan chính mình bất tử nhưng đối với hai người chúng ta mà nói thực lực sớm như vậy đủ rồi kỳ thật chỉ cần có cao cấp bán thần thực lực thì có tư cách vào nhập thiên giới căn bản không cần màu vàng hỗn độn phù cùng màu lam hỗn độn phù như vậy diệp trần ngược lại là lần đầu tiên nghe nói âm dương chiến thánh nói tiếp mà muốn đi vào thiên giới nhất định đến xích sắc đại lục Hỗn độn phủ trên thực tế là duy nhất một lần thời không truyền tống phủ, chẳng qua là bị động đấy, Mười vạn năm sau mới có thể kích phát, bằng hai người chúng ta người thực lực, hoàn toàn có thể xuyên qua Hỗn độn đại hải, bằng cá nhân thực lực đến Xích Sắc đại lục. Xích Sắc đại lục là địa phương nào? Diệp Trần hỏi. Xích Sắc đại lục là tiếp cận nhất thiên giới địa phương, bởi vì tới gần thiên giới, chỗ đó cực kỳ dồi rào, có vô số bỏ tàng, cũng có được vô số cơ duyên, một ít may mắn người, có lẽ vừa tới đến Hỗn độn chiến trường lúc liền xuất hiện ở Xích Sắc Đại Lục, người tìm kiếm người, cũng có khả năng tại Xích Sắc Đại Lục. Âm Dương Chiến Thánh êm tai nói tới, Xích Sắc Đại Lục khoảng cách Hỗn Độn Đại Lục rất xa. Diệp Trần động tâm rồi, Hỗn Độn Đại Hải không giới hạn, tại Hỗn Độn Đại Hải tìm người, vận khí không tốt, một ngàn vạn năm đều tìm không đến, còn không bằng đi trước Xích Sắc Đại Lục tìm xem nhìn, nếu như không có ở đây Xích Sắc Đại Lục, cùng lắm thì ly khai Xích Sắc Đại Lục, tiếp tục tìm kiếm, nếu như có thể tìm được, tất cả đều vui vẻ. Có thể đứng ở xích sắc đại lục. Cái này ta cũng không biết. Ta chỉ biết xích sắc đại lục tại hỗn độn đại lục phương Đông. Âm dương chiến thánh lắc đầu. Tốt, mau chóng lên đường đi. Diệp Trần một khắc cũng không muốn lãng phí. Không có vấn đề. Ngày mai sẽ có thể xuất phát. Âm dương chiến thánh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỗn độn đại hải nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng hắn có coi rẻ cao cấp bán thần thực lực. Nhưng là không dám cam đoan bình yên vô sự đến xích sắc đại lục Nhưng tăng thêm diệp trần mà nói, nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều, hai người liên thủ, đang tìm thường cường đại bán thần trên tay đều có thể đi đến mấy cái hiệp. Ngày thứ hai, hai người xuất phát, rất ít người biết. Theo hai người ly khai, hỗn độn đại lục nhất định sẽ lần nữa hỗn loạn lên, trước có hai người, rất nhiều thế lực lớn cũng không dám tùy ý làm việc, sợ nhắm chúng hai người mất hứng. Hỗn độn đại hải, sóng cả mãnh liệt, dường như vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Thanh liên kiếm thánh, đây là ta tự mình sản xuất thần tiên tử. Nếm thử, tốc độ cao phi hành ở bên trong, âm dương chiến thánh ném cho Diệp Trần một cái hồ lô rượu. Tiếp nhận hồ lô rượu, Diệp Trần uống một ngụm, hảo tử. Một ngụm rượu vào bụng, Diệp Trần cảm giác thân thể ấm áp đấy, phải biết rằng đến rồi hắn hôm nay cảnh giới, có rất ít rượu có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác, tương đối ứng với đấy, có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác rượu, nhất định không giống bình thường. Âm dương chiến thánh đắc ý nói, thần tiên tử là ta bỏ ra một thời gian nghìn năm ủ ra đấy, chỉ có 10 hồ lô một lần nữa cho ta một hồ lô diệp trần chép miệng chật lưỡi rượu này coi như không tệ đều muốn cầm thứ đồ vật đổi âm dương chiến thánh trắng diệp trần liếc thực cho rằng thần tiên tử là rau cải trắng mình là có thể sản xuất nhưng tài liệu rất khó tìm kiếm cùng lắm thì đến lúc đó giúp ngươi tìm kiếm tài liệu diệp trần hạc hạc cười cười một đoạn thời gian ở chung hai người cũng coi như thục lạc tỉnh táo tương tích đợi ngươi tìm được người rồi hãy nói Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hướng phía phương đông phi hành. Xa xôi phương đông, có một tòa màu đỏ thắm đại lục, nói là đại lục, độ cao so với mặt biển cũng rất cao, cùng bờ biển liền nhau đại lục biên giới, rõ ràng là mọi chỗ vách núi vách đá. Xích sắc đại lục chính giữa có một cái dòng sông, con sông này thập phần dài, vừa vặn đem xích sắc đại lục một phân thành hai, bên trái đại lục ánh sáng rất đủ, trời quang vạn dặm, bên phải đại lục thì là bao phủ trong bóng đêm bên trái đại lục góc thành từng mảnh cổ kính cổ bào đứng sừng sững tại đó trong đó một tòa cổ bào ở bên trong một gã dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang tĩnh tạo tại trước người của nàng có một lư hương lư hương phát ra mùi thơm làm cho người ta vui vẻ thoải mái tư duy vận chuyển tốc độ tự nhiên mà vậy tăng tốc gấp trăm lần nghìn lần đối với tu hành có thật lớn ích lợi mộ dung tỷ năm nay cổ hương hoàn xuống mau đây là của ngươi một người mặc màu vàng nhạt quần áo thanh tú nữ tử đi đến đưa cho nữ tử một hạt dược hoàn cảm ơn muội muội nữ tử mở mắt ra trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nữ tử đúng là mộ dung khuynh thành tu vi của nàng so với tiến vào hỗn độn chiến trường lúc cao không biết gấp bao nhiêu lần đã là truyền kỳ trí tôn đỉnh phong nghe nói sang năm chúng ta mùi hương cổ xưa bảo sẽ có một vị đại nhân vật hàng lâm lựa chọn ưu tú nhân tài tiến hành bồi dưỡng mộ dung tỷ tiến bộ nhanh như vậy nói không chừng có cơ hội bị nhìn trúng thanh tú nữ tử hâm mộ nói mộ dung khuynh thành lắc đầu ta cũng không muốn bị chọn chúng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện vì cái gì thanh tú nữ tử có chút kỳ quái ta đang đợi một người mộ dung khuynh thành nói thẳng đợi ai có lẽ không có ở đây xích sắc đại lục chúng ta vận khí tốt mười vạn năm thời hạn đầy có thể trực tiếp tiến vào thiên giới địa phương khác cũng không nhất định rồi cần gom đủ một bộ màu vàng hỗn độn phù hoặc là một bộ màu lam hỗn độn phù mới được một nghìn cá nhân trong đều chưa hẳn có một cái có thể gom đủ thanh tú nữ tử lắc đầu ta tin tưởng hắn sẽ đến đấy. Mộ Dung khuynh thành thần sắc kiên định. Xích sắc đại lục rất lớn, cùng loại cổ bò bảy địa phương rất nhiều, có địa phương là từng tòa tháp cao, có rất nhiều bộ lạc, có rất nhiều từng khỏa thủy tinh cầu thể, mỗi cái địa phương đều bao phủ lực lượng thần bí, những lực lượng này huyền ảo vô cùng, rõ ràng có thể ngăn cách hỗn độn pháp tắc. đương nhiên, hỗn độn pháp tắc không chỗ nào không có, phạm vi lớn hơn nhiều lắm. Hỗn độn đại hải nguy hiểm vô cùng, phiêu bạt thời gian càng dài, gặp phải nguy hiểm càng nhiều. Một thời gian nghìn năm trong, Diệp Trần cùng âm dương chiến thánh gặp ba đầu cử cấp hỗn độn sinh vật. Nếu không phải hai người thực lực siêu quần, hồn hải trong phân biệt có ngũ hành pháp tắc chi lực cùng âm dương pháp tắc chi lực, hai người đã sớm chết rồi ba lần rồi. Nguy hiểm thật. Âm dương chiến thánh ném cho Diệp Trần một hồ lô thần tiên tử. Đây là cuối cùng hai hồ lô thần tiên tử. Ừng ực. Chính mình trước uống một ngụm, âm dương chiến thánh lau đi khóe miệng nói. Ta còn đánh giá thấp hỗn độn đại hải nguy hiểm Cao cấp bán thần đều muốn còn sống đến xích sắc đại lục khả năng rất thấp, đứng ở hỗn độn đại lục nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ là chúng ta vận khí không tốt. Tiếp nhận thần tiên tử, Diệp Trần nói ra. Chúng ta đây vận khí quá kém, một nghìn năm đụng phải ba đầu cử cấp hỗn độn sinh vật, đổi thành những người khác đã sớm bỏ mạng. Âm Dương chiến thánh vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người chạy tới xích sắc đại lục đồng thời, cũng có những người khác chạy tới xích sắc đại lục, có đã sắp tiếp cận xích sắc đại lục rồi, có mới xuất phát hai người không biết là hỗn độn chiến trường hỗn độn đại lục không chỉ một tòa cùng sở hữu tám tòa phân biệt ở vào xích sắc đại lục tám cái phương hướng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên tám cái hỗn độn đại lục giữa chắc là sẽ không có trao đổi đấy tám cái hỗn độn đại lục diệp trần cái phương hướng này người ít nhất chỉ có diệp trần cùng âm dương chiến thánh hai cái tối đa một cái hỗn độn đại lục chạy tới xích sắc đại lục sinh mệnh chừng chín cái sóng lớn ngập trời một cái vô cùng khổng lồ rắn biển thoát ra mặt biển đánh về phía ba gã vũ trụ sinh mệnh cử cấp hỗn độn sinh vật hỗn độn hải thần xà trốn cái này ba gã vũ trụ sinh mệnh trước cả hai phân biệt tìm hiểu quang ám pháp tắc cùng sinh tử pháp tắc người sau rất cổ quái quanh thân bị một cỗ lực lượng kinh khủng bao vây lấy lĩnh ngộ quang ám pháp tắc vũ trụ sinh mệnh hóa thành một đạo hỗn độn hào quang kích bắn ra ngoài lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc thì là biến thành hư thể ở vào khoảng giữa sống cùng chết ở giữa hư thể giống như là u linh giống nhau về phần một cái cuối cùng rõ ràng không có lĩnh ngộ pháp tắc thế nhưng là thực lực một điểm không thể so với trước cả hai yếu thậm chí còn hơn lúc trước vèo ba người tốc độ bay nhanh chỉ chốc lát sau liền thoát khỏi hỗn độn hải thần xà hoàng tâm chiến thánh thần lực của ngươi cũng thật là lợi hại chúng ta muốn động dùng quang ám pháp tắc chi lực cùng sinh tử pháp tắc chi lực mới có thể thoát khỏi hỗn độn hải thần xà ngươi chỉ cần vận dụng thần lực là được mà lại có thể duy trì thời gian rất lâu lĩnh ngộ quang ám pháp tắc vũ trụ sinh mệnh hâm mộ nói hoàng tâm chiến thánh là một cái đầu rất lớn con mắt dường như cực lớn bảo thạch vũ trụ sinh mệnh hắn đắc ý nói đợi ngươi kích phát rồi tâm linh chi quang ngươi cũng có thể tinh luyện thần lực kích phát tâm linh chi quang nói dễ vậy sao thật không biết ngươi cái này quái thai làm sao làm được hặc hặc ta như thế nào cảm thấy rất dễ dàng ngược lại là lĩnh ngộ pháp tắc khó hơn nhiều hoàng tâm chiến thánh một nửa đắc ý một nửa hâm mộ nếu như hắn có thể lĩnh ngộ pháp tắc thực lực sẽ tăng lên đến cực đoan kinh khủng tình trạng đủ để so sánh bình thường cường đại bán thần để luyện ra thần lực không ngừng hoàng tâm chiến thánh tại một phương hướng khác còn có một gọi thần vũ tiễn thánh nữ chiến thánh cũng để luyện ra rồi thần lực một mũi tên bắn ra mới có thể phá diệt hết thảy xuyên thấu hết thảy Kaka cuối cùng có một ngày ta sẽ trở thành chân thần cho ngươi phục sinh thần vũ tiễn thánh cúi đầu nhìn nhìn ngực ngọc bội đó là Kaka tiễn đưa nàng đấy cổ hương bảo mặc một bộ thanh y tóc xanh nữ tử đối với mộ dung khuynh thành nói ngươi rất may mắn Tư chất của ngươi tương đối những người khác mà nói, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng mà tại chúng ta cổ hương bảo, nhưng là thật tốt tư chất, chúng ta cổ hương bảo coi trọng không phải tu hành tư chất, mà là trời sinh thể chất, trời sinh thể chất càng tốt, tại chúng ta cổ hương bảo tiến bộ càng nhanh. Vì cái gì chúng ta cổ hương bảo không nhìn trùng tu làm được tư chất? Mộ Dung Khuynh Thành Nghi Vấn nói, tóc xanh nữ tử nói, đại đạo ba nghìn, mỗi một loại đều có thể đi đến cực hạn, chúng ta cổ hương bảo đạo, vốn là có khác với những thứ khác nói. Về phần tinh túy trong đó, ta cũng chỉ là có biết một chút. Đây là một bộ cổ hương thần văn đồ, tham ngộ ngộ bao nhiêu, nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Tóc xanh nữ tử tay phải phất một cái, một bức họa rơi vào mộ dung khuynh thành trên tay. Đây là một bộ tiên hoa đồ, đồ trong hoa tươi nhìn qua trống rất sống động, thật sự đăng hoa tươi đều muốn chân thật, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn ra phác họa hoa tươi đường cong rất đơn giản, cũng liền giải rác vài nét bút mà thôi. Mộ Dung Khuynh Thành trong nội tâm sợ hãi thán phục, nàng tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra cái này bức họa vô cùng huyền ảo, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đa tạ thanh hoa đại nhân, Mộ Dung Khuynh Thành thu hồi cổ hương thần văn đồ. Tóc xanh nữ tử là từ thiên giới hàng lâm xuống đấy, là một gã cường đại bán thần, mà cổ hương bảo thì là thuộc về vĩ đại cổ hương chân thần. Lúc trước Mộ Dung Khuynh Thành bị truyền tống đến xích sắc đại lục lúc, bị cổ hương chân thần sứ giả nhìn chúng dẫn tới cổ hương bảo ở bên trong không hiểu thấu đã trở thành cổ hương bảo một thành viên đương nhiên cũng bởi vì như thế tu vi của nàng mới có thể đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủn hơn hai vạn năm đã đạt đến truyền kỳ trí tôn đỉnh phong cái này một nghìn năm tiến bộ nhanh hơn tại tóc xanh nữ tử chỉ đạo xuống mộ dung khuynh thành thuận lợi đã trở thành chuẩn bán thần mộ dung khuynh thành có cảm giác nếu như nàng tham ngộ ngộ bộ dạng này cổ hương thần văn đồ thì có thể trở thành sơ cấp bán thần lại là năm nghìn năm qua đi, Diệp Trần cùng Âm Dương Chiến Thánh rút cuộc thấy được Sích Sắc Đại Lục. Từ xa nhìn lại, Sích Sắc Đại Lục làm cho người ta cảm giác thập phần có lực áp bách, dường như một khối đại lục sắp vạch nước mà ra bình thường, vô cùng cực lớn, vô cùng bằng bạc. Quả thật có Sích Sắc Đại Lục, hạc hạc. Âm Dương Chiến Thánh thần sắc kích động, kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định thật sự có Sích Sắc Đại Lục, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Đúng vậy, Diệp Trần cũng có chút kích động đối với Âm Dương Chiến Thánh lời nói. Hắn nắm giữ nhất định được hoài nghi, nhưng cảm giác gặp thời giữa còn đầy đủ, cùng đối phương đi một chuyến cũng không sao cả. Đi, thêm giờ nhanh chóng. Âm dương chiến thánh tốc độ tăng vọt, lướt hướng xích sắc đại lục. Diệp trần theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người tới xích sắc đại lục bên trên. Một cỗ vô hình lực kéo, đem hai người dẫn dắt đến ánh sáng sung túc trái đại lục. Lại tới hai cái, không sai. Tại hai người bốn phương tám hướng, xuất hiện nguyên một đám khí tức cường đại sinh mệnh diệp trần cùng âm dương chiến thánh hoảng sợ phát hiện những sinh mạng này khí thức không kém gì cửu cấp hỗn độn sinh vật rõ ràng cho thấy cường đại bán thần nhiều như vậy cường đại bán thần duy nhất một lần xuất hiện hai người muốn không khiếp sợ cũng khó khăn các ngươi là âm dương chiến thánh hỏi một cái trong đó sau lưng mọc ra một đôi hồ điệp cánh nữ tính cường đại bán thần mở miệng nói chúng ta là chân thần sứ giả chịu trách nhiệm ở chỗ này tiếp đãi các ngươi chân thần sứ giả có nào chân thần Diệp Trần hết sức tò mò, hắn muốn biết cuối cùng có bao nhiêu chân thần. Một cái như ngọn núi lớn nhỏ cường đại bán thần nói. Thiên giới cùng sở hữu bảy đại chủ thần, theo thứ tự là hỗn độn chủ thần, kiếm thần, ma thần, bất diệt chủ thần, hủy diệt chủ thần, sinh mệnh chủ thần cùng với tử vong chủ thần. Mỗi vị chủ thần đều có nhất định được tử thần, cụ thể có bao nhiêu chân thần, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì một ít chân thần ưa thích độc lai độc vãng, ai cũng không biết tung tích của bọn hắn chân thần tại trình độ nhất định bên trên đã không sợ hỗn độn pháp tắc nhất là chủ thần bọn hắn có riêng phần mình chủ thần thế giới tại chủ thần thế giới ở bên trong hỗn độn pháp tắc cũng không cách nào can thiệp đến bọn hắn bọn hắn hoàn toàn có thể thao túng chủ thần thế giới sinh tử luân hồi bình thường chân thần mặc dù không có chủ thần cường đại nhưng ngao dù hỗn độn vẫn là có thể đấy hỗn độn quá lớn quá lớn cho dù là chân thần đều không thể đi khắp toàn bộ hỗn độn cũng may chân thần có vô tận sinh mệnh có thể dùng vô tận sinh mệnh đi thăm dò hỗn độn Thiên giới từ xưa đến nay, ra đời không ít chân thần, một ít chân thần cũng không làm người biết, chỉ sợ ngoại trừ bảy đại chủ thần trong hỗn độn chủ thần, không ai biết có bao nhiêu chân thần. Kiếm thần, ma thần. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, kiếm thần hắn cũng không nghe nói qua, ma thần là ma tộc chủ thần. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Trần cá nhân cho rằng, có lẽ ma tộc chẳng qua là ma thần tùy tiện chế tạo ra một cái tộc quần. Dù sao ma thần thân là chủ thần, không có khả năng chỉ ở huyền hoàng vũ trụ sáng tạo tộc quần. Chủ thần, tòng thần, rất có ý tứ rồi, thiên giới so với ta trong tưởng tượng càng vĩ đại, càng có mị lực. Âm dương chiến thánh sinh lòng hướng tới. Một cái hư ảo cường đại bán thần âm thanh lạnh lùng nói. Không nên cao hứng quá sớm, như các ngươi thiên tài như vậy tuy rằng ít, nhưng tất cả vũ trụ cộng lại, hay vẫn là không ít, mà lại trăm vạn năm sẽ có mới một đám vũ trụ thiên tài ra đời. Một khi tiến vào thiên giới, các ngươi không lại như dĩ vãng như vậy độc nhất vô nhị không đủ cố gắng mà nói có lẽ rất nhanh sẽ biến thành nhị lưu nhân vật không có khiêu chiến lại có ý nghĩa gì âm dương chiến thánh cũng không có đem lời của đối phương để ở trong lòng bảy đại chủ thần hỗn độn chủ thần chính là trí cao chủ thần ở vào tuyệt đối trung lập sáu mặt khác đại chủ thần lẫn nhau đối lập chúng ta quang minh thần minh có ba vị chủ thần theo thứ tự là kiếm thần bất diệt chủ thần cùng với sinh mệnh chủ thần hai người các ngươi sinh mệnh hạt giống chính là chúng ta quang minh thần minh sinh mệnh hạt giống cho nên bị dẫn dắt đến rồi quang minh đại lục đối lập thì là hắc ám đại lục căn cứ các ngươi tu hành đạo lộ các ngươi có thể lựa chọn gia nhập một loại vị chân thần dưới trướng một khi gia nhập không được đổi ý nếu không ắt gặp thần khiển chúng ta lựa chọn như thế nào diệp trần hỏi tạm thời không phải là các ngươi lựa chọn chân thần là chân thần trước lựa chọn các ngươi nếu như chỉ có một vị chân thần lựa chọn các ngươi vậy các ngươi cũng chỉ có thể gia nhập cái này một vị chân thần dưới trướng nếu như là một vị trở lên các ngươi có thể lựa chọn trong đó một vị nơi này có ba khối chủ thần chi thạch theo thứ tự là kiếm thần chi thạch bất diệt chi thạch cùng với sinh mệnh chi thạch ngươi tới trước khảo thí một cái tràn ngập vô hạn sinh cơ cường đại bán thần ngón tay lấy âm dương chiến thánh âm dương chiến thánh tiến lên một bước sau một khắc ba khối huyền ảo tảng đá bịa đặt xuất hiện ở âm dương chiến thánh hướng trên đỉnh đầu trong đó một khối tảng đá phát sáng lên là sinh mệnh chi thạch ngươi tu hành con đường thích hợp sinh mệnh chủ thần cái này một thần hệ hiện tại tiến hành giai đoạn thứ hai khảo thí Kiếm thần chi thạch cùng Bất Diệt chi thạch biến mất, Sinh Mệnh chi thạch bốn phương tám hướng, xuất hiện từng khối hơi nhỏ tảng đá, mỗi một khối tảng đá đều có chứa sinh mệnh chủ thần khí tức, nhưng đều có chút hứa bất đồng. Cùng sở hữu ba khối tảng đá sáng lên. Vạn vật chân thần, Thương thần cùng với Vân Tước thần đều thích hợp ngươi tu hành đạo lộ, thỉnh lựa chọn một vị. Âm Dương Chiến Thánh không nói gì, ánh mắt của hắn chăm chú vào cái này ba khối trên tảng đá, mặc dù chỉ là ba khối tảng đá, nhưng mà có thể chứng kiến rất nhiều thứ đồ vật những thứ này tảng đá tựa hồ là chân thần cố ý luyện chế ra đến đấy dù là chẳng qua là một tia khí tức đều có thể làm cho người ta chứng kiến vô hạn khả năng chứng kiến mọi sự vạn vật biến hóa chứng kiến cái này một vị chân thần tu hành con đường một bộ phận huyền ảo khó lường nếu như ta thích hợp sinh mệnh chủ thần cái này một thần hệ như vậy ta có thể lựa chọn sinh mệnh chủ thần sao âm dương chiến thánh đột nhiên hỏi lại không thể tràn ngập vô hạn sinh cơ cường đại bán thần nói chỉ có sinh mệnh chi thạch không ngừng lập lòe Mới đại biểu sinh mệnh chi thạch coi trọng ngươi, đáng tiếc không có. Vậy được rồi, ta lựa chọn vạn vật chân thần." Âm Dương Chiến Thánh nói. Hoan nghênh gia nhập Vạn Vật Thần Điện. Lúc trước cái kia như ngọn núi lớn nhỏ cường đại bán thần trên mặt lộ ra vui vẻ, Âm Dương Chiến Thánh vẫn rất có thiên phú đấy, với tư cách vạn vật chân thần sứ giả, hắn tự nhiên hy vọng Âm Dương Chiến Thánh có thể lựa chọn Vạn Vật Thần Điện. Tới phiên ngươi, đám người cường hãn hơn phân nửa thần nhìn về phía Diệp Trần, so sánh với Âm Dương Chiến Thánh, Diệp Trần rất rõ ràng là một vị tu hành kiếm đạo bán thần, có lẽ thích hợp kiếm thần cái này một thần hệ, đương nhiên, tu hành kiếm đạo cũng chưa chắc nhất định phải gia nhập kiếm thần thần hệ, khác thần hệ bên trong cũng có kiếm đạo người tu hành. Diệp Trần về phía trước bước một bước, sau một khắc, Diệp Trần đỉnh đầu xuất hiện ba khối chủ thần Chi Thạch, làm đám người cường hãn hơn phân nửa thần khiếp sợ chính là kiếm thần Chi Thạch cùng bất diệt Chi Thạch rõ ràng đồng thời lập lòe, mà bắt đầu, đã liền sinh mệnh Chi Thạch cũng phát sáng lên. Điều này đại biểu kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch chọn chúng Diệp Trần Mà Diệp Trần cũng có thể gia nhập sinh mệnh chủ thần cái này một thần hệ Loại tình huống này hầu như không có khả năng phát sinh Âm dương chiến thánh trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra Lại là hâm mộ lại là rung động Ngươi Ngươi lựa chọn cái nào thần hệ Ba đại thần hệ Diệp Trần cũng có thể chọn Một vị cường đại bán thần hỏi Diệp Trần nói Ta lựa chọn chủ thần kiếm thần Căn bản không cần cân nhắc diệp trần tự nhiên sẽ lựa chọn chủ thần kiếm thần về phần kiếm thần tổng thần diệp trần không có đi cân nhắc không suy nghĩ một chút bất diệt chủ thần sao một cái tràn ngập bất diệt khí tức cường đại bán thần chưa từ bỏ ý định nói trực tiếp bị bất diệt chi thạch nhìn chúng đại biểu đối phương là không có hai nhân tuyển không tranh thủ thật là đáng tiếc không cần diệp trần lắc đầu tốt lắm tràn ngập bất diệt khí tức cường đại bán thần thờ dài một hơi cao giọng nói vô ảnh kiếm thánh ngươi còn không ra các ngươi kiếm thần cung lại tăng lên một cái thành viên vô thanh vô tức một cái khí tức lăng lệ ác liệt cường đại bán thần xuất hiện ai nói chuyện đồng thời ánh mắt của hắn chăm chú vào diệp trần trên người hạc hạc tốt hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta kiếm thần cung ta cho ngươi biết chúng ta kiếm thần cung thế nhưng là lục đại chủ thần trong khó khăn nhất gia nhập bởi vì chúng ta kiếm thần cung mỗi một vị đều là chính thức kiếm đạo cường giả một cái chiến mười cái không nói chơi tốt rồi chúng ta cũng biết kiếm thần cung lợi hại có thể hay không không nếu khoe khoang rồi Khác cường đại bán thần vô cùng hâm mộ. Hạc hạc. Vô ảnh kiếm thánh cười lên ha ha. Người ngũ hành trong không gian nữ tử cũng xuất hiện đi. Xem một chút nàng thích hợp cái kia thần hệ vị nào chân thần. Diệp trần ngũ hành không gian có thể giấu giếm được âm dương chiến thánh. Nhưng không cách nào giấu giếm được ở đây cường đại bán thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halezy Audio. Chỉ chốc lát sau công phu. Từ tĩnh kết quả khảo nghiệm đi ra. Từ tĩnh cũng thích hợp kiếm thần thần hệ nhưng kiếm thần chi thạch không có lựa chọn nàng lựa chọn nàng chính là hoang thần man thần cùng với thú thần từ tĩnh lựa chọn thú thần đi đi với ta kiếm thần cung vô ảnh kiếm thánh lôi kéo diệp trần liền muốn đi đợi một chút diệp trần hốt nói chuyện xin hỏi các người bái kiến nàng sao diệp trần tay phải phất một cái mộ dung khuynh thành hình ảnh hiển hiện ta đã thấy nàng gia nhập chúng ta cổ hương bảo chúng ta cổ hương bảo thuộc về vĩ đại cổ hương chân thần mà cổ hương chân thần thuộc về kiếm thần thần hệ sau lưng có hồ điệp cánh cường đại bán thần mở miệng nói chuyện nàng là cổ hương chân thần sứ giả thì cứ như vậy diệp trần tại kiếm thần cung từ tĩnh tại thú thần cốc mộ dung khuynh thành tại cổ hương bảo ba người tuy rằng không có ở đây một cái chân thần dưới trướng nhưng là một cái thần hệ đấy có thể thường xuyên gặp mặt diệp trần đem lấy được thần lực kết tinh phân cho mộ dung khuynh thành rất nhiều trợ đối phương sớm ngày trở thành sơ cấp bán thần trước mắt mộ dung khuynh thành là chuẩn bán thần tu vi từ tĩnh thiếu một ít là truyền kỳ trí tôn đỉnh phong tu vi nhưng gia nhập thú thần cốc về sau sẽ phải có một cái tốc độ cao thời kỳ phát triển đạt tới chuẩn bán thần tu vi không là việc khó gì rồi đi trong lòng lo lắng diệp trần bắt đầu bình ổn tinh thần chuyên tâm tu hành như kiếm thần sứ giả vô ảnh kiếm thánh theo như lời kiếm thần cung thập phần khó có thể gia nhập toàn bộ xích sắc đại lục kiếm thần cung trước mắt liền diệp trần một người mà thôi khác chân thần dưới trướng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút thành viên hỗn độn chiến trường mở ra thời điểm Không ít người trực tiếp truyền đưa đến xích Sắc Đại Lục, Mộ Dung Khuynh Thành liền là một cái trong số đó. Như thế nào kiếm? Tung Hoành Hỗn Độn ý chí, chúng ta kiếm thần cung thành viên, sở dĩ có thể dùng một trận chiến 10, không phải là bởi vì tu vi cao, là bởi vì chúng ta lòng có lợi kiếm, chảm cắt hết thảy chói buộc. Vô Ảnh kiếm thánh đối với Diệp Trần thập phần coi trọng, ở thiên giới, kiếm thần cung thành viên cũng không phải rất nhiều, hắn mặc dù là kiếm thần sứ giả, nhưng trên thực tế cũng không có có chỗ đặc thù gì, chỉ cần là kiếm thần cung thành viên Ai cũng có thể trở thành kiếm thần sứ giả, mà Diệp Trần không giống với. Nếu như đối phương bị kiếm thần chi thạch cùng bất diệt chi thạch trực tiếp chọn chúng, sinh mệnh chi thạch cũng không bài xích hắn, nói rõ hắn thật sự rất đặc biệt. Nói không chừng sẽ trở thành kiếm thần cung đỉnh phong nhân vật, dẫn đầu kiếm thần cung chính chiến sát phạt. Nhân vật như vậy, tự nhiên muốn thận trọng đối đãi, không vì mình, cũng phải vì kiếm thần cung cân nhắc. Bởi vì tâm linh chi kiếm sao? Diệp Trần nói, không sai, tâm linh chi kiếm tuy rằng cũng thuộc về tâm linh chi quang. Nhưng tại tâm linh chi quang trong tuyệt đối là thượng thừa nhất đấy, dùng tâm linh chi kiếm làm hạch tâm, ngưng tụ ra đến thần lực đánh đâu thắng đó, không có gì không chảm, người bây giờ còn không có đạt tới tâm linh chi kiếm cảnh giới, cũng không có ngưng tụ ra thần lực, và những người khác tranh lệch còn không phải rất lớn, một khi người đạt tới giai đoạn kia, tranh lệch liền bắt đầu hiển lộ ra, trước đó, người nhất định phải nghĩ biện pháp nghiên cứu tâm lực, đem đại bộ phận tinh lực đặt ở tâm lực bên trên, pháp tắc lần chi, trên thực tế. Người trước mắt pháp tắc cảnh giới tuy nói không bằng đại đa số cường đại bán thần, thế nhưng là đại đa số cường đại bán thần cũng không có như các ngươi giống nhau, lĩnh ngộ già ngũ hành pháp tắc hoặc là âm dương pháp tắc. Ví dụ như ta chỉ lĩnh ngộ ảnh chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Vô ảnh kiếm thánh thân ảnh khẽ động, thoáng cái thay đổi ra 8 cái vô ảnh kiếm thánh, trong đó có 7 cái là bóng dáng, bóng dáng tan giã, vô ảnh kiếm thánh thân hình một chuyến, một cỗ gió lốc chảy phóng lên trời. Vô ảnh kiếm thánh thân ảnh lập tức bắt đầu mơ hồ, đến vô ảnh vô vô tung, cái này là cao cấp phong hành thuật, đã dung nhập vào rồi phong chi pháp tắc trong. Cảnh giới thật cao, Diệp Trần trong nội tâm thất kinh. Hắn đó có thể thấy được, vô ảnh kiếm thánh bảy cái bóng dáng, đều có rất cao chiến lực, hầu như không kém gì bổn tôn, mà vô ảnh kiếm thánh phong hành thuật tức thì cùng phong chi pháp tắc hòa làm một thể, đừng nói đuổi theo đối phương rồi, liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, như thế nào đuổi theo? Cái này đã đến một cái khác cấp độ. Vô ảnh kiếm thánh giải thích nói, đợi ngươi đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ, lĩnh ngộ pháp tắc sẽ dễ dàng rất nhiều, khi đó, ngươi đang ở đây cường đại bán thần trong cũng thuộc về đỉnh phong nhất một thành viên. Vô ảnh kiếm thánh rất hâm mộ diệp trần cùng âm dương chiến thánh, hai người một cái lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, một cái lĩnh ngộ âm dương pháp tắc, chờ bọn hắn ngưng tụ thần lực, vậy còn được. Cái này kiếm chữ là vĩ đại kiếm thần tự mình viết đấy, mặc dù là hình chiếu, chính thức bản thể ở thiên giới kiếm thần cung. Bất quá đối với ta và ngươi mà nói, gợi ý như trước rất lớn, Ngươi có thể thường xuyên xem một chút tìm kiếm ảo rượu bên trong. Vô ảnh kiếm thánh mang Diệp Trần đi vào kiếm thần cung hạch tâm đấy, chỗ đó có một cái tấm bia đá, trên tấm bia đá viết một cái kiếm chữ. Kiếm chữ cùng sở hữu chính bút, Diệp Trần phát hiện cái này kiếm chữ chỉ có một số, tuy rằng chỉ có một số, thế nhưng là tuyệt không ảnh hưởng kia chỉnh thể hiệu quả, dường như toàn bộ kiếm chữ ở vào một cái số nhiều thời không ở bên trong. Chỗ nối tiếp có thể thấy được mà không có thể tìm. Thật kỳ diệu. Diệp Trần triệt để chầm mê đi vào. Liên vô ảnh kiếm thánh khi nào thì đi cũng không biết. Trong nháy mắt, nghìn năm đã qua, Diệp Trần cái này mới thanh tỉnh lại. Một nghìn năm qua đi, Diệp Trần căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cũng không có cảm giác mình lĩnh ngộ cái gì. Dường như cái này một nghìn năm ngay lập tức đã trôi qua rồi. Bình thường, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này kiếm chữ. Chọn vẹn qua ba nghìn năm mới thanh tỉnh lại. Người đã rất nhanh. Vô ảnh kiếm thánh đột ngột xuất hiện, mỉm cười nói. Thời gian đối với tại bán thần mà nói, đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hoàng Kim võ đạo nguyên thần lại để cho yếu nhất sơ cấp bán thần đều có thể sống. Trên một ức năm trở lên, thường cách một đoạn thời gian, Diệp Trần sẽ gặp đến quan sát kiếm chữ. Lần thứ nhất trọn vẹn qua nghìn năm mới tỉnh lại. Lần thứ hai là 800 năm. Lần thứ ba là 500 năm. Lần thứ tư là 300 năm. Lần thứ năm là 100 năm. Lần thứ sáu cũng là 100 năm. Sau này đều là 100 năm. Bất chi bất giác, Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có bốn vạn năm rồi. Giống như thẳng không phải thẳng, giống như khúc không phải khúc, thẳng trong có khúc, khúc trong có thẳng, hư thật biến ảo, tồn hồ một lòng. Trong miệng nói thầm, Diệp Trần trong cơ thể, có xương mù nhàn nhạt hào quang phát ra, lăng lệ ác liệt dị thường. Thật đúng là đặc thù, trong khoảng thời gian ngắn, đã tìm được đi thông tâm linh chi kiếm cửa vào. Vô ảnh kiếm thánh tán thưởng, đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ rất là khó khăn có ít người hoa vô số tuế nguyện liền cửa vào đều tìm không thấy diệp trần tạm thời còn không có đạt tới tâm linh chi kiếm cấp độ có thể ít nhất đã tìm được cửa vào kể từ đó chỉ cần thời gian vừa đến tất nhiên sẽ bước vào cảnh giới này đợi diệp trần tỉnh táo lại sương mù hào quang đột nhiên tan rã diệp trần đi vào hỗn độn chiến trường thứ tư vạn năm nghìn năm một gã kiếm thần cung cường đại nửa thần hàng lâm xuống vô ảnh kiếm thánh đã lâu không gặp người này cường đại bán thần rất hiển nhiên nhận thức vô ảnh kiếm thánh Mỉm cười nói, vô ảnh kiếm thánh đánh giá liếc đối phương, cam lộ kiếm thánh, không thể tưởng được là ngươi hàng lâm xuống. Cam lộ kiếm thánh tại kiếm thần cung địa vị nếu so với hắn cao, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc ba loại pháp tắc. Ta kiếm thần cung khó được bổ sung một cái thành viên mới, thiên phú như thế nào đây? Cam lộ kiếm thánh hỏi, thiên phú rất tốt, hắn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, những năm này quan sát kiếm chữ, cũng đã đã tìm được tâm linh chi kiếm cửa vào, đúng không? Rõ ràng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, cam lộ kiếm thánh có chút tò mò, thần lực khuếch tán, lập tức liền phát hiện rồi đang đang quan sát kiếm chữ Diệp Trần. Hóa thân thành một giọt cam lộ, cam lộ kiếm thánh lập tức xuất hiện ở Diệp Trần phía trên, hắn cũng không có quấy dày Diệp Trần, mà là lặng lặng cùng đợi. Một trăm năm qua, Diệp Trần tỉnh lại, phát hiện cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh. Vô ảnh kiếm thánh giới thiệu nói, vị này chính là cam lộ kiếm thánh. Lần này hắn hàng lâm xuống, cho người đã mang đến một bộ kiếm đạo thần văn đồ, có cái gì chỗ nào không hiểu, người có thể thỉnh giáo hắn, đương nhiên, cũng có thể xin dạy ta. Kiếm đạo thần văn đồ thập phần chân quý, chỉ có đạt được phía trên cho phép, mới có thể chuyển xuống. Kiếm đạo thần văn đồ Diệp trần lộ ra vẻ nghi hoặc, cam lộ kiếm thánh giải thích nói, mỗi một bức kiếm đạo thần văn đồ đều ẩn chứa một môn kiếm đạo thần kỹ, chỉ có kiếm đạo chân thần mới có thể sáng tạo ra kiếm đạo thần kỹ. Thần kỹ có cho chính là đại, có thể ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc. Ngươi xem ta đây thần kỹ cam lộ, liền ẩn chứa thủy chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc. Cam lộ kiếm thánh tay phải hư nắm, một thanh do cam lộ ngưng kết mà thành bảo kiếm xuất hiện. Cam lộ bảo kiếm vung lên, hư không lập tức ướt át, trên mặt đất dài đầy rồi cam lộ. Diệp Trần Thình Linh phát hiện, trên người của mình cũng dài đầy rồi cam lộ, mà chính hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, dường như cái này cam lộ là trống rỗng xuất hiện đấy. Tuy nói cam lộ không có biểu hiện ra cái gì lực sát thương, nhưng Diệp Trần cũng không nhận ra cam lộ không có uy lực. Rất hiển nhiên, cam lộ kiếm thánh hạ thủ lưu tình. Rồi, từ kiếm đạo thần văn đồ trong lĩnh ngộ ra cái gì kiếm đạo thần kỹ? Bởi vì người mà khác, trên thực tế, chính thức thần kỹ là cần ẩn chứa thần chi pháp tắc đấy. Người có được ngũ hành pháp tắc, nếu là có thể từ kiếm đạo thần văn đồ trong lĩnh ngộ ra thần kỹ, thần kỹ uy lực sẽ thập phần không thể tưởng tượng nổi đương nhiên vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ thần kỹ hỏa hầu tất nhiên rất cạn còn cần có thời gian đi hoàn thiện cam lộ kiếm thánh êm tai nói tới lúc này một bên vô ảnh kiếm thánh nói tiếp trừ cái đó ra kiếm đạo thần văn đồ tác dụng không chỉ như vậy đơn giản dù là lĩnh ngộ không ra thần kỹ nếu là có thể có một tia cảm ngộ đối với tu vi tác dụng cũng rất lớn chân thần chế tạo ra thần kỹ không chỉ có riêng là dùng để sát phạt đấy kỳ thật cũng là võ đạo tinh túy chỗ diệp trần gật gật đầu Nếu là thần kỹ, tự nhiên thần tuyệt không thể tả. Tay phải phất một cái, một bức họa rơi vào Diệp Trần trên tay, cam lộ kiếm thánh nói. Bộ dạng này kiếm đạo thần văn đồ là sơ cấp thần văn đồ. Ngươi hảo hảo tìm hiểu, về phần có thể ngộ ra cái gì thần kỹ, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Diệp Trần mở ra họa, vẽ lên vẽ lấy mấy giọt máu tươi, đơn giản đến làm cho người thức lộn ruột. Thật kỳ diệu. Chẳng qua là liếc, Diệp Trần đã bị hấp dẫn ở, từ nơi này vài giọt máu. Hắn thấy được vô số khả năng, họa nhìn như đơn giản, kỳ thật ẩn chứa nội dung hơn không thể tưởng tượng nổi. Thì cứ như vậy, Diệp Trần đem một nửa thời gian hoa đang quan sát kiếm chữ bên trên, còn dư lại một nửa hao phí tại tìm hiểu thần văn đồ bên trên. Từ thần văn đồ trong lĩnh ngộ thần kỹ, so với Diệp Trần trong tưởng tượng muốn khó vô số lần, một vạn năm nghìn năm qua đi, hắn một điểm đầu mối đều không có, chẳng qua là trong nội tâm tự hồ nhiều rồi một ít gì, ngẫu nhiên sẽ có linh quang chợt lóe lên. Vô ảnh kiếm thánh. Ngươi cảm thấy hắn đại khái muốn bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra thần kỹ kiếm thần cung một tòa lầu các bên trên cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh một bên uống rượu một bên trò chuyện ngẫu nhiên xuyên thấu qua thời không nhìn một chút diệp trần tiến triển uống xong một ngụm rượu vô ảnh kiếm thánh trầm ngâm nói ta kiếm thần cung lĩnh ngộ môn thứ nhất thần kỹ nhanh nhất chính là duy tâm kiếm thánh hắn bỏ ra ba vạn năm lĩnh ngộ ra rồi môn thứ nhất thần kỹ lĩnh ngộ thứ hai nhanh đến đúng rồi vô kiếm thánh hắn bỏ ra ba vạn năm, nghìn năm. Thanh Liên Kiếm Thánh Kinh tài kinh diễm thiên phú rất cao, đoán chừng cũng là năm vạn năm trong vòng. Cam lộ Kiếm Thánh gật đầu, duy tâm Kiếm Thánh lúc trước lĩnh ngộ chính là âm dương pháp tắc, rồi vô Kiếm Thánh lĩnh ngộ là sinh tử pháp tắc, cái này Thanh Liên Kiếm Thánh lĩnh ngộ chính là ngũ hành pháp tắc, trụ cột đều không sai biệt lắm, lĩnh ngộ thần kỹ độ khó cũng không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm vạn năm trong vòng hẳn là có thể lĩnh ngộ ra môn thứ nhất thần kỹ, lĩnh ngộ thần kỹ nói khó không khó. Nói đơn giản cũng không đơn giản, có đôi khi linh quang nhiều chợt hiện vài cái, nói không chừng một môn thần kỹ liền xuất hiện. Đương nhiên, đồng dạng một bộ thần văn đồ, mỗi người lĩnh ngộ ra đến thần kỹ là có khác nhau đấy, trụ cột tương đối dưới tình huống, căn cứ ngộ tính cao thấp, có lĩnh ngộ ra đến thần kỹ yếu một điểm, có chút mạnh mẽ một điểm, cũng có chút tương đối, nhưng phong cách vô cùng giống nhau, cái này muốn xem mỗi người bản chất như thế nào. Bất diệt thần cung lần này vẫn khí xem như bạo dạp rồi. Cái kia gọi thần vũ tiễn thánh đấy, mặc dù không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng mà ngưng tụ thần lực, chiến lực tại hỗn độn chiến trường độc nhất vô nhị. Chủ đề chuyển rời đến thần vũ tiễn thánh trên người, vô ảnh kiếm thánh nói ra. Ngưng tụ thần lực, tìm hiểu pháp tắc ở trong tầm tay, mà lĩnh ngộ pháp tắc, ngưng tụ thần lực lên giá phí dài rằng giặc tuế nguyệt, bất diệt thần cung hoàn toàn chính xác nhặt được bảo rồi. Cam lộ kiếm thánh tán thưởng, chủ thần thế lực, hết thảy là thần cung. Kiếm thần chính là kiếm thần cung, bất diệt chủ thần chính là bất diệt thần cung, sinh mệnh chủ thần là sinh mệnh thần cung, ma thần chính là ma thần cung, hủy diệt chủ thần chính là hủy diệt thần cung, tử vong chủ thần là tử vong thần cung, còn có hỗn độn chủ thần hỗn độn thần cung. Bất quá hắc ám đại lục bên kia, hủy diệt thần cung cũng có một cái thành viên mới ngưng tụ thần lực, gọi hoàng tâm chiến thánh. Hỗn độn trong vũ trụ phần đông, hỗn độn chiến trường cách mỗi trăm vạn năm mới mở ra một lần khó tránh khỏi sẽ có một chút yêu nghiệt vô cùng nhân vật xuất hiện, không đáng kinh ngạc. Đối với những thứ này yêu nghiệt vô cùng nhân vật, cam lộ kiếm thánh tuy rằng rất là tán thưởng, nhưng sẽ không rung động, hắn sống vô tận tuế nguyệt, người thế nào chưa thấy qua, kiếm thần cung duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh chính là, vô tận trong năm tháng cực kỳ kinh diễm nhân vật, có thể là bọn hắn đến nay đều không có trở thành chân thần, cùng chân thần so với, cái gì thiên tài đều không đáng giá nhắc tới, trừ phi một ngày kia trở thành chân thần diệp trần đi vào hỗn độn chiến trường thứ sáu vạn năm nghìn năm huyết phiêu linh nhìn xem vẽ lên vài giọt máu diệp trần cảm nhận được một cỗ tịch liêu tàn khốc say mê hấp dẫn cái này cỗ say mê hấp dẫn càng ngày càng mạnh khiến cho diệp trần mỗi thời mỗi khắc đều có mới cảm ngộ hỗn độn chiến trường thứ sáu vạn tám nghìn năm diệp trần trên người bỗng nhiên tản mắt ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí cơ vài giọt vết máu chợt lóe lên ồ vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh trong nội tâm cả kinh vội vàng nhìn lại cái này cỗ say mê hấp dẫn vô ảnh kiếm thánh trên mặt có kinh nghi đây là lĩnh ngộ thần kỹ điểm báo hắn đã cảm nhận được thần văn đồ trong tinh túy rồi chỉ cần tinh túy tại thần kỹ bất kể thế nào biến hóa cũng còn là cái kia uy lực hỗn độn chiến trường thứ bảy vạn năm thì ra là thế diệp trần mở hai mắt ra tay phải ăn trong hai chỉ tịnh lên một ngón tay đưa ra phốc trong hư không vài giọt tươi đẹp máu loãng chợt lóe lên xông vào mũi mùi máu tươi tràn ngập dù là ngăn lấy thời không vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh đều nghe thấy được mùi máu tươi hai vạn năm nghìn năm so với duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh lĩnh ngộ đều muốn nhanh vô ảnh kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh hai mặt nhìn nhau lĩnh ngộ môn thứ nhất thần kỹ tốc độ không thể nói rằng diệp trần ngộ tính so với duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh cao có thể ít nhất đại biểu diệp trần là duy tâm kiếm thánh một tầng nữa thiên tài vô tận tuế nguyệt xuống duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh sớm đã đạt đến bán thần đỉnh phong Chân thần phía dưới, hầu như không có địch thủ. Cái này là thần kỹ sao? Lực lượng hoàn toàn nội liễm, áp xúc tại vài giọt máu ở bên trong, Ngũ hành pháp tắc cũng tự nhiên mà vậy sắp nhập vào trong đó. Trước đó, Diệp Trần cường đại nhất lực công kích là Ngũ hành pháp tắc chi lực, nhưng mà Ngũ hành pháp tắc chi lực cần có thời gian đi tích lũy, không cách nào kéo dài chiến đấu, đã có thần kỹ liền không giống nhau, hoàn toàn có thể thời gian dài bảo trì đỉnh phong chiến lực, mà lại Diệp Trần trước mắt vẫn chưa hoàn thiện chiêu này thần kỹ còn có có thể tăng lên không gian, đến lúc đó uy lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. một chiêu này thần kỹ liền kêu phiêu huyết, phiêu huyết, phiêu là máu của địch nhân. quang minh đại lục cùng hắc ám đại lục tầm đó, cách một đầu sơn mạch, sơn mạch tên gọi xích sắc sơn mạch. truyền thuyết, xích sắc sơn mạch nhuộm qua chân thần máu tươi, chất chứa thần thạch. bất quá người bình thường là không cách nào tiến vào xích sắc sơn mạch, xích sắc sơn mạch uy áp, đủ để đem trung cấp bán thần đều cho nghiền áp chí tử, chỉ có cao cấp bán thần mới có thể kháng trụ uy áp một đạo hỏa quang phi tốc lên núi là diệp trần thánh khí muốn tấn chức phẩm cấp phải hấp thu thần thạch pháp tắc mảnh vỡ chỉ là tăng lên thánh khí ở một phương diện khác hiệu quả không thể toàn diện tăng lên đã xích sắc sơn mạch chất chứa đại lượng thần thạch diệp trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ngoại trừ thương khung kiếm hắn muốn làm nhiều ra vài thanh thiên thánh khí bảo kiếm nếu có thể có thể đem thương khung kiếm lên tới tứ tinh thậm chí ngũ tinh tự tốt hơn xích sắc sơn mạch một mảnh hoang vu ẩn ẩn có khiến người tim đập nhanh khí thức tại tràn ngập, phẳng phất phàm nhân đặt mình trong hoang dã, tràn ngập bất lực cùng thê lương. Xẹt qua một cái ngọn núi, Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại. Phốc, vài giọt huyết thủy phiêu tán rơi rụng, đỉnh núi bị sò xuyên ra một cái động lớn. Tiến vào bên trong động lớn, Diệp Trần phát hiện một căn cây cột đá, thượng diện hiện đầy thần thạch, thô sơ giản lược xem xét, không dưới 30 số lượng. Móc ra thần thạch, Diệp Trần lướt đi đại động, tiếp tục tìm kiếm. Tìm kiếm thần thạch thập phần buồn tẻ, có đôi khi 100 năm xuống, đều tìm không thấy một khối thần thạch, đương nhiên, cũng có vận khí tốt thời điểm, một ngày có thể được đến trên trăm khối thần thạch. Đảo mắt 5.000 năm qua đi, Diệp Trần Đắc Thủ thần thạch rốt cục vượt qua 1.000. 1.000 thần thạch là cái con số không nhỏ, phải biết rằng chí tôn vũ khí dung nhập một khối thần thạch, có thể trở thành nhất tinh địa thánh khí, nhất tinh địa thánh khí dung nhập 9 khối thần thạch, tắc thì có thể trở thành nhất tinh thiên thánh khí. Nhất tinh thiên thánh khí dung nhập 80 khối thần thạch tắc thì có thể trở thành cửu tinh thiên thánh khí. Mà cửu tinh thiên thánh khí dung nhập 100 khối thần thạch tắc thì có thể trở thành thần khí. Thần khí là chân thần vũ khí, bán thần muốn đạt được một kiện thần khí. Chỉ có 3 loại phương pháp, một loại là chân thần cố ý vi người luyện chế, một loại là vận khí nghịch thiên, đã nhận được một kiện vô chủ thần khí, cuối cùng một loại là dựa vào thần thạch tăng lên đi lên thần khí. Mặc kệ loại nào đều thập phần gian nan. Diệp Trần trong tay địa thánh khí bảo kiếm khá nhiều, chừng hơn 300 chuôi. Nửa tháng đi qua, một ngàn thần thạch hao hết, Diệp Trần trong tay cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm đạt đến 70 chuôi. Đáng tiếc chính là, trong lúc cũng tổn hại 50 chuôi địa thánh khí bảo kiếm, không phải mỗi một chuôi địa thánh khí bảo kiếm đều, có thể thừa nhận thần thạch lực lượng trùng kích, còn chưa đủ. Diệp Trần ý định làm ra tận lực hơn cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm, sau đó lại bắt bọn nó từng cái tấn thăng làm thiên thánh khí bảo kiếm. Trước đó, hắn không sẽ tăng lên thương khung kiếm phẩm cấp. Thương khung kiếm là tam tinh thiên thánh khí, trong lúc lại cắn nuốt phong chi pháp tắc mảnh vỡ. Thập phần chân quý, chờ hắn có đầy đủ tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm, lại đến đề thăng thương khung kiếm phẩm cấp. Ngày qua ngày, năm phục một năm, lại là một vạn năm nghìn năm qua đi. Diệp Trần đi vào hỗn độn chiến trường đã có chín vạn năm, khoảng cách mười vạn năm chỉ còn lại có cuối cùng một vạn năm. Mười vạn năm kỳ đầy, xích sắc đại lục sẽ mang của bọn hắn tiến vào thiên giới tổng cộng một trăm tám mươi chuôi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm cũng không tệ lắm một vạn năm nghìn năm thời gian diệp trần trong tay cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm đạt đến một trăm tám mươi chuôi về phần những thứ khác địa thánh khí bảo kiếm toàn bộ tổn hại rồi theo thời gian trôi qua đi vào xích sắc sơn mạch người càng ngày càng nhiều có quang minh đại lục cũng có hắc ám đại lục song phương lộ ra rất khắc chế rất ít phát sinh chiến đấu mãi cho đến thứ chín vạn năm nghìn năm một cỗ thần thạch chấn động phóng lên trời trói mắt thần thạch ánh sáng trói loại phẳng phất một vòng mặt trời mềm rủ xuống bay lên kiếm thần cung cam lộ kiếm thánh mặt lộ vẻ hâm mộ nếu như không phải chúng ta không thể ly khai kiếm thần cung ta đều nghĩ qua chém giết chiếm đây là một cái thần thạch hố xích sắc sơn mạch thần thạch tương đối nhiều địa phương hội hình thành một cái thần thạch hố thần thạch hố ở bên trong thần thạch số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn hơn thậm chí hơn vạn cũng không phải là bất quá bởi như vậy xích sắc đại lục tự lộn xộn rồi vô ảnh kiếm thánh cũng là vẻ mặt hâm mộ Sích sắc đại lục có sích sắc đại lục pháp tắc, bọn hắn những chân thần sứ giả này, hoặc là từ thiên giới hàng lâm xuống cường đại bán thần, chỉ có thể đứng ở đặc biệt địa phương. Nhìn qua phương đông mềm rủ xuống bay lên thần thạch ánh sáng chói lọi, Diệp Trần hô hấp không khỏi trì trệ. Vèo! Ngũ hành hỏa độn thi triển, Diệp Trần tốc độ bão tố đến cực hạn. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Diệp Trần chạy tới chỗ mục đích. Tại đây sớm đã chiến thành một đoàn, có quang minh đại lục cũng có hắc ám đại lục, trong đó có hai người đưa tới Diệp Trần chú ý, một cái là dùng cung tiễn làm vũ khí nữ chiến thánh, Diệp Trần nhận thức nàng, đối phương là bất hủ thần cung thần vũ tiễn thánh, sớm đã ngưng tụ thần lực, thực lực thâm bất khả chắc, một cái khác thì là đầu rất lớn, con mắt phẳng phất cực lớn bảo thạch vũ trụ tánh mạng, hắn cũng ngưng tụ ra thần lực, bề ngoài giống như gọi hoàng tâm chiến thánh, tại mọi người tầm đó, là một cái sáng lò hố to, hố to ở bên trong, vô số thần thạch nằm ở bên trong, loè loè sinh huy hào quang trói mắt, rất hiển nhiên, không biết là ai đã tìm được thần thạch hố, đáng tiếc động tĩnh quá lớn, đưa tới phụ cận chi nhân, rồi sau đó đại chiến, cho đến diễn biến thành hiện tại loạn chiến, tối thiểu hơn vạn. Diệp Trần xem chừng thần thạch số lượng, thanh liên kiếm thánh, mau tới đây hỗ trợ, đến lúc đó thần thạch tự chúng ta phân. Tại quang minh đại lục, tất cả mọi người nhận thức, giờ phút này đúng là đoàn kết thời khắc. Tốt, Diệp Trần không chút do dự gia nhập chiến đấu, hắn ngược lại không muốn qua muốn độc chiếm bằng không thì chẳng những sẽ chọc cho não quang minh đại lục những người khác cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vốn quang minh đại lục bên này hơi lộ ra xu hướng suy tàn diệp trần gia nhập vào về sau quang minh đại lục lập tức chế trụ hắc ám đại lục mọi người diệp trần đối thủ gọi chuyển luân chiến thánh lĩnh ngộ chính là sinh tử pháp tắc đáng tiếc không có lĩnh ngộ thần kỹ tuy nhiên thủ đoạn rất nhiều nhưng là tại thần kỹ phiêu huyết phía dưới như trước chật vật không thôi liên tục ho ra máu ta ngăn không được hắn chuyển luân chiến thánh kêu to hắn đã vận dụng sinh tử pháp tắc chi lực lập tức sinh tử pháp tắc chi lực càng ngày càng ít không khỏi kinh hoàng lên muốn xin giúp đỡ những người khác chuyển luân chiến thánh chúng ta đổi lại đối thủ một thanh âm chuyển đến chuyển luân chiến thánh nhìn sang là hắc huyết chiến thánh hắc huyết chiến thánh tại ba ngàn năm trước lĩnh ngộ gia thần kỹ thực lực gần với hoàng tâm chiến thánh tốt chuyển luân chiến thánh vội vàng bay về phía hắc huyết chiến thánh đối thủ của ngươi là ta hắc huyết chiến thánh chặn diệp trần ngươi ngăn không được ta thường khung kiếm nơi tay diệp trần liền liền thi triển xuất thần kỹ phiêu huyết thử xem xem hắc huyết chiến thánh đồng dạng thi triển ra thần kỹ chỉ thấy từng trích hình thái mơ hồ hắc tước lướt đi mang theo tận thế khí tức phốc phốc phốc, phốc. huyết thủy cùng hắc tước xông đụng vào nhau dẫn phát ra từng đợt sóng sung kích bất quá diệp trần rõ ràng thực lực rất cao một bậc một giọt huyết thủy ở tại hắc huyết chiến thánh trên người phốc huyết thủy nhìn như rất bé Trùng kích lực dị thường khủng bố, thoáng cái đem hắc huyết chiến thánh đánh bay ra ngoài. Lĩnh ngộ xuất thần kỹ phiêu huyết về sau, Diệp Trần cũng không có phí công sống, phiêu huyết càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải hắc huyết chiến thánh loại này mới lĩnh ngộ thần kỹ 3.000 năm người có thể so sánh, bởi vì lĩnh ngộ thần kỹ nguyên nhân, hắc huyết chiến thánh lực công kích so chuyển luân chiến thánh lợi hại rất nhiều, nhưng là lực phòng ngự cũng không có thể so chuyển luân chiến thánh lợi hại. Cái này một giọt huyết thủy trùng kích tại trên người của hắn. Làm hắn cảm giác thân thể muốn bạo liệt ra đến bình thường Hoàng kim võ đạo nguyên thần xuất hiện tổn thương Hắn thần kỹ vì cái gì lợi hại như vậy Hắc huyết chiến thánh không cách nào lý giải Khó trách chuyển luân chiến thánh lĩnh ngộ chính là sinh tử pháp tắc, Trình độ nhất định bên trên có thể bỏ qua tổn thương Cũng bị đánh đích liên tục xin giúp đỡ rồi Đó căn bản không có cách nào phòng ở Đón thêm ta một kiếm Diệp trần dẫn theo thương khung kiếm Thần kỹ phiêu huyết lần nữa đánh úp lại Bất đắc dĩ, Hắc Huyết Chiến Thánh bắt đầu vận dụng Âm Dương Pháp Tắc Chi Lực. Trước khi Hắc Huyết Chiến Thánh thần kỹ ẩn chứa chính là một mình Âm Dương Pháp Tắc, giờ phút này rót vào nguyên vẹn Âm Dương Pháp Tắc Chi Lực, thần kỹ hình thái xuất hiện biến hóa. Hắc Tước chẳng những rõ ràng hơn tích rồi, hai mắt theo màu đen biến thành màu xám, móng vuốt sắc bén cũng theo màu đen biến thành màu xám, chỉ có lông vũ hay vẫn là màu đen. Chi chi chi. Hắc Tước phát ra tận thế giống như kêu to, lao xuống hướng Diệp Trần. Huyết Thủy cùng Hắc Tước phát sinh xông tới giúp nhau đồng quy vu tận bất quá đúng lúc này mấy cây màu đen lông vũ xuyên qua hỗn loạn khí lưu bắn về phía diệp trần đinh đinh đinh dùng chỉ thay kiếm diệp trần đánh tan màu đen lông vũ âm dương pháp tắc chi lực phối hợp thêm thần kỹ quả nhiên không giống người thường diệp trần trong mắt tinh quang tăng vọt ngũ hành pháp tắc chi lực dung nhập đã đến thần kỹ phiêu huyết bên trong trước khi phiêu huyết là vài giọt tươi đẹp huyết thủy giờ phút này phiêu huyết thì là vài giọt tản ra ngũ thải chi quang tươi đẹp huyết thủy lộ ra càng hung hiểm hơn sắc bén phốc một tiếng hắc huyết chiến thánh làm sao có thể ngăn trở một cách này bị một giọt huyết thủy sò xuyên qua bộ ngực thất khiếu chảy máu còn chưa đi vào xích sắc đại lục trước khi ngoại trừ hoàng tâm chiến thánh cùng thần vũ tiễn thánh mọi người thực lực đều không sai biệt lắm tám lạng nửa cân nhưng hiện tại ai lĩnh ngộ thần kỹ ai lĩnh ngộ sâu ai tự cường không có lĩnh ngộ thần kỹ lập tức rơi xuống tầm thường ví dụ như chuyển luân chiến thánh dựa vào thần kỹ phiêu huyết uy lực diệp trần đem hắc huyết chiến thánh áp chế vô cùng thảm so chuyển luân chiến thánh đều thảm chuyển luân chiến thánh tập trung tinh thần phòng ngự ngược lại lộ ra tốt hơn rất nhiều không được gánh không được hắc huyết chiến thánh sắc mặt trắng bệch như vậy trong chốc lát công phu hắn võ đạo nguyên thần tổn thương không nhẹ tiếp tục xuống dưới đối với hắn tương lai tu hành thập phần bất lợi tại hắn xem ra chỉ sợ chỉ có hoàng tâm chiến thánh là diệp trần đối thủ đã đánh không lại như vậy chỉ có thể chạy thoát hoàng tâm chiến thánh bị thần vũ tiễn thánh ngăn chặn căn bản không có cơ sẽ đi qua cứu viện, Thanh Liên kiếm thánh hảo cường, Hắc huyết chiến thánh cũng không là đối thủ. Các ngươi không có nghe nói sao? Thanh Liên kiếm thánh đồng thời bị kiếm thần chi thạch cùng bất hủ chi thạch chọn trúng, sinh mệnh chi thạch cũng không bài xích hắn. Thì ra là thế, khó trách sớm như vậy lĩnh ngộ thần kỹ. chúng ta quang minh đại lục có lẽ thuộc hắn và thần vũ tiễn thánh mạnh nhất. Song phương nhân số cộng lại mới 10 cái, trên cơ bản đều là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Trần tính áp đảo chiến đấu lộ ra đặc biệt bắt mắt, khiến cho mọi người nghị luận đáng chết. Cái này Thanh Liên Kiếm Thánh như thế nào lợi hại như vậy? Hoàng Tâm Chiến Thánh cho mày, Diệp Trần Chiến Lực hắn nhìn ở trong mắt, hắn mặc dù đối với chính mình thập phần tự tin, thế nhưng mà cũng không cho rằng có thể đơn giản áp chế Diệp Trần, tối đa dựa vào thần lực ưu thế chậm rãi chiếm cứ Thượng Phong vẫn diệt Lục Tinh Thần Vũ Tiễn Thánh bỗng nhiên đã phát động ra thần kỹ Kình Thiên Kích Hoàng Tâm Chiến Thánh cũng vận dụng thần kỹ. Hai người sớm đã đạt tới tâm linh chi quang cấp độ, lĩnh ngộ thần kỹ đối với bọn họ mà nói độ khó không lớn. Thần vũ tiễn thánh tại 8.000 năm trước lĩnh ngộ thần kỹ, hoàng tâm chiến thánh tại 7.500 năm trước lĩnh ngộ thần kỹ. Oanh! Dầm dầm dầm! Thần kỹ đối oanh, sinh ra sóng sung bốn phía phóng xạ. Cuối cùng nhất, hoàng tâm chiến thánh bọn người đại bại mà đi. Diệp trần vốn là đánh chạy hắc huyết chiến thánh, rồi sau đó trợ giúp những người khác. Đến cuối cùng, hoàng tâm chiến thánh thấy không cách nào ngăn cơn sóng giữ không cam lòng rời đi tổng cộng là một vạn sáu bốn trăm khối thần thạch chúng ta nơi này có tám người mỗi người bình quân hai năm mươi khối thần thạch thần vũ tiễn thánh nói ra tốt không có vấn đề mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt thoáng cái đạt được hai khối thần thạch đổi thành ai cũng hội cao hứng đã có hai năm mươi khối thần thạch diệp trần lực lượng đủ rất nhiều chuẩn bị đem một trăm tám mươi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm tấn thăng làm nhất tinh thiên thánh khí bảo kiếm bỏ ra năm trăm khối thần thạch Diệp Trần đã nhận được 30 chuôi thiên thánh khí bảo kiếm, còn lại toàn bộ tổn hại hoặc là nổ tung, cử tinh địa thánh khí tấn thăng đến nhất tinh thiên thánh khí, thất bại suất quá cao, có thể có 30 chuôi thành công đã rất không tồi. Kế tiếp là trùng kích nhị tinh thiên thánh khí. Thiên thánh khí mỗi tấn chức nhất tinh, cần dung nhập 10 khối thần thạch. Bỏ ra 800 khối thần thạch, 30 chuôi nhất tinh thiên thánh khí bảo kiếm ở bên trong, có 12 chuôi tấn thăng làm nhị tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Bỏ ra 450 khối thần thạch. 12 chuôi nhị tinh thiên thánh khí bảo kiếm ở bên trong, có 3 thanh tấn thăng làm tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Cuối cùng Diệp Trần còn thừa lại 300 khối thần thạch, bác thoáng một phát. Là thời điểm lại để cho thương khung kiếm tấn thăng làm tứ tinh thiên thánh khí rồi, nếu là vận khí không tốt, thương khung kiếm hư hao rồi, ít nhất còn có 3 thanh tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm, chiến lực sẽ không hạ thấp đi nơi nào. Hít sâu một hơi, Diệp Trần thử đem thần thạch dung nhập đến thương khung kiếm trong. Một canh giờ đi qua. Thương khung kiếm kiếm khí tăng vọt, kiếm ngân vang không chỉ. Diệp Trần vận khí không tệ, thương khung kiếm thuận lợi tấn thăng làm tứ tinh thiên thánh khí. Tấn chức thành tứ tinh thiên thánh khí về sau, thương khung kiếm bổn nguyên hùng hậu không ít. Bên trong không gian pháp tắc, phong chi pháp tắc cùng với thủy chi pháp tắc cũng hoàn thiện đi một tí. Diệp Trần xem chừng, giờ phút này hắn tự tính toán không sử dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, cũng có thể đánh bại vận dụng âm dương pháp tắc chi lực hắc huyết chiến thánh. Thiên thánh khí mỗi tấn chức nhất tinh, uy năng ít nhất tăng lên mấy lần. Bất chi bất giác, mười vạn năm qua đi. Ngày hôm nay, vô số đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng bay về phía Xích Sắc Đại Lục, rồi sau đó, cực lớn vô cùng Xích Sắc Đại Lục phá nước mà ra, phảng phất một đầu thần quy, phóng lên trời. Xích Sắc Đại Lục bay lên rồi, lại để cho cả tòa đại lục bay lên, điều này cần kinh khủng bực nào lực lượng, một ít người sợ hãi thán phục. Đây là chân thần thủ đoạn, phàm nhân thì không cách nào tưởng tượng. Xích Sắc Đại Lục bên ngoài bao vây lấy hỗn độn giống như hào quang. Dẫn theo mọi người vượt qua thời không, hướng phía trên không bay đi, bay thẳng đến, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà xích sắc đại lục bên trên chân thần sứ giả cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu cho mọi người khảo thí. Kết quả khảo nghiệm xuống. Kiếm thần cung như trước chỉ có diệp trần một người. Bất hủ thần cung nhiều hơn một người, tăng thêm thần vũ tiễn thánh tựu là hai người. Sinh mệnh thần cung cũng là hai người ngoại trừ cái này tam đại chủ thần thế lực mặt khác chân thần thế lực từng cái đều gia nhập phần đông thành viên bất quá diệp trần cũng không có phát hiện độc cô tuyệt bọn người thân ảnh cái này lại để cho hắn có chút thở dài bỏ qua lần này lần sau muốn đi vào thiên giới tự là một trăm vạn năm sau rồi đương nhiên một trăm vạn năm nói dài cũng không dài lắm có lẽ một trăm vạn năm sau độc cô tuyệt đã là bán thần ba cũng không biết đi qua bao lâu tuế nguyệt xích sắc đại lục sò xuyên qua một cái màng mỏng giống như thứ đồ vật tiến vào thiên giới rồi Kiếm thần cung, Cam Lộ kiếm thánh cùng Vô Ảnh kiếm thánh lộ ra vui vẻ. Diệp Trần Tắc thì nghi hoặc ngẩng đầu. Mới vừa gia nhập thiên giới, Diệp Trần liền thấy được bảy cái thái dương, chính giữa một cái thái dương lớn nhất, xung quanh sáu cái thái dương hơi nhỏ hơn. Cái này bảy cái thái dương quá lớn quá lớn, thế cho nên ngăn lấy vô cùng thời không, đều bị người cảm giác được khổng lồ áp lực, cùng bình thường thái dương bất đồng, cái này bảy cái thái dương tuy rằng cũng phát ra quang nhiệt, nhưng mà hương vị hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất Thái Dương lộ ra phong cách cổ xưa hương vị, nhìn qua tự hồ so với thiên giới đều cổ xưa, khác sáu cái Thái Dương, hoặc là hào quang lợi hại, như đao như kiếm, hoặc là hào quang nhu hòa, sinh cơ giặt rào, hoặc là tuyên cổ vĩnh hằng, bất diệt bất diệt, hoặc là hào quang hắc ám, như đoạ đêm tối, hoặc là huyết hồng một mảnh, tràn ngập hủy diệt, hoặc là quang huy âm lãnh, lộ ra tử vong hàm xúc thú vị. Ngoại trừ bảy cái Thái Dương, tại Thái Dương xung quanh, Trải rộng lấy từng khoảng ngôi sao, có ngôi sao lớn hơn, thẳng đuổi theo Thái Dương, có ngôi sao ảm đạm vô quang, tựa hồ tùy thời đều biến mất, còn có ngôi sao lóe ra kim cương giống như hào quang. Bảy cái Thái Dương đại biểu bảy vị chủ thần, ngôi sao đại biểu bình thường chân thần. Một khi một loại vị chủ thần hoặc là chân thần vẫn lạc, hắn chỗ đại biểu Thái Dương cùng ngôi sao sẽ gặp dập tắt. Cam lộ kiếm thánh giải thích nói, chân thần cũng sẽ vẫn lạc sao. Diệp Trần hỏi, vô ảnh kiếm thánh gật đầu nói tự nhiên chân thần bản thân là bất diệt bất diệt đấy thế nhưng là hỗn độn trong có vài chỗ đối với chân thần mà nói đều rất nguy hiểm một khi sụp xuống cử tử nhất sinh trừ cái đó ra thiên giới trong thường xuyên xuất hiện thần chiến kiếm thần cùng ma thần là tử địch bất diệt chủ thần cùng hủy diệt chủ thần sinh mệnh chủ thần cùng tử vong chủ thần cũng là trời sinh đối thủ bọn hắn dưới chứng tòng thần thường xuyên phát động thần chiến đả kích đối phương có đôi khi chủ thần thậm chí sẽ đích thân phát động thần chiến nhắc lên thiên giới náo động Thiên giới là phúc địa, cũng là chiến tranh ngọn nguồn, mà mục đích của chúng ta là trở thành chân thần. Trở thành chân thần trước, tự nhiên muốn hảo hảo sống sót, cố gắng tăng lên chính mình. Trải qua hơn năm vạn năm ở chung, Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh, đối với Diệp Trần đã có một cái rõ ràng nhận thức, đây là một cái bất thế thiên tài, chỉ cần bất tử, tương lai thành tựu phi phàm, có rất lớn có thể trở thành duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh như vậy tồn tại, tương lai càng là có cơ hội trở thành chân thần. Ta sẽ cố gắng đấy mặc dù chỉ là đôi câu vài lời nhưng diệp trần hay vẫn là mơ hồ cảm nhận được thiên giới chỗ bất đồng nơi này là cao hơn sân khấu cần càng khắc khổ cố gắng đi vào thiên giới diệp trần cùng từ tĩnh cùng với mộ dung khuynh thành muốn tách ra diệp trần muốn đi thiên giới kiếm thần cung từ tĩnh muốn đi thú thần cốc mà mộ dung khuynh thành tức thì muốn đi cổ hương bảo cũng may ba người đều là kiếm thần thần hệ thành viên tương lai sinh hoạt địa phương tuy rằng cách xa nhau cực xa có thể ít nhất ở vào cùng một cái khu vực Chỉ có điều thiên rơi quá lớn, mỗi cái chân thần phạm vi thế lực rất lớn mà thôi. Cho dù là một cái thần hệ đấy. Đi thôi. Cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh mang theo Diệp Trần đi vào trên truyền tống trận. Đây là đi thông kiếm thần cung thần chi truyền tống trận. Dựa vào chính mình chạy đi, cần hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể đến. hào quang lóe lên, ba người biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm thần cung vô cùng to lớn, cụ thể có bao nhiêu, Diệp Trần căn bản không thấy rõ lắm. Bởi vì hắn chỉ có thể nhìn đến kiếm thần cung một góc của băng sơn, chính là chỗ này một góc của băng sơn đã so, với hỗn độn đại lục lớn hơn vô số lần, dường như một mảnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo thế giới bình thường, một tòa đảo hợp với một tòa đảo, đảo phía dưới cùng bốn phía là màu trắng mây mù, đảo phía trên là liên miên kiến trúc, mỗi một tòa không chung hòn đảo đều phóng thích ra kinh người kiếm ý. Kiếm thần cung chỗ đại môn tại trong mây mù, chính là một cái vô cùng đơn giản bằng đá đại môn, cao 10 vạn trượng toàn thân hiện lên màu đá vôi đại môn ngay phía trên lơ lửng một thanh lợi kiếm chuôi này lợi kiếm phát ra kiếm ý cắt vỡ thiên giới thời không diệp trần âm thầm so sánh rồi thoáng một phát phát hiện mình tứ tinh thiên thánh khí thương khung kiếm tới so với liền đom đóm cũng không tính là thanh liên kiếm thánh không nên xem thưởng thanh kiếm này thanh kiếm này là chân chính thần kiếm có nguyên vẹn linh trí chiến lực không thua đỉnh phong bán thần chỉ cần một tia kiếm khí có thể đơn giản mất đi chúng ta tồn tại cam lộ kiếm thánh kính sợ nói Thần kiếm. Diệp Trần âm thầm tặc lưỡi. Kiếm thần cung ngoài cửa lớn có một đám cường đại bán thần tại dò xét, nhìn thấy Diệp Trần ba người, một gã cường đại bán thần bay tới, Cam Lộ Kiếm Thánh, Vô Ảnh Kiếm Thánh, các ngươi đã về rồi. Vị này chính là Vô Ảnh Kiếm Thánh giới thiệu nói. Phục Hổ Kiếm Thánh, vị này chính là Thanh Liên Kiếm Thánh, ta kiếm thần cung thành viên mới, Thanh Liên Kiếm Thánh, vị này chính là Phục Hổ Kiếm Thánh. Bái kiến Phục Hổ Kiếm Thánh. Diệp Trần ôm quyền nói phục hồ kiếm thánh hạc hạc cười cười ta kiếm thần cung thành viên thưa thớt lần này vận khí không tệ rõ ràng gia nhập một cái thành viên mới dưới bình thường tình huống kiếm thần cung hai trăm vạn năm mới có một cái thành viên mới gia nhập cái này dẫn đến kiếm thần cung thành viên rất ít đương nhiên chẳng qua là tương đối khác chân thần thế lực mà nói kỳ thật vô tận tuế nguyệt xuống kiếm thần cung thành viên còn thì rất nhiều dù sao sơ cấp bán thần đều có thể sống trên một ước năm trở lên cường đại bán thần tuổi thọ là sơ cấp bán thần nghìn lần vạn lần Thông qua kiếm thần cung đại môn, Diệp Trần ba người đi vào đệ một hòn đảo bên trên. Thanh liên kiếm thánh, người bây giờ còn là sơ cấp bán thần, tuy rằng chiến lực kinh người, thẳng đuổi theo cường đại bán thần, nhưng dựa theo kiếm thần cung quy củ, như trước chỉ có thể nhận lấy sơ cấp kiếm thánh lệnh bài, sơ cấp kiếm thánh phục sức. Đi vào một tòa cung điện ở bên trong, vô ảnh kiếm thánh vì Diệp Trần nhận lấy một quả lệnh bài cùng với một bộ phục sức. Lệnh bài là màu vàng, phía trên điêu khắc một thanh cổ kiếm. Phục sức rất đặc biệt, phía trên khí tức cùng cả cái kiếm thần cung rất tương tự. Kiếm thánh lệnh bài là chứng minh thân phận, kiếm thánh phục sức là ta kiếm thần cung đặc sắc. Có lệnh bài cùng kiếm thánh phục sức, về sau có thể tự do xuất nhập kiếm thần cung. Đương nhiên, một ít cấm địa không thể xông loạn, cần cao hơn quyền hạn. Trừ cái đó ra, kiếm thánh phục sức bản thân cũng có phòng ngự công năng, có thể cùng thánh khí áo giáp trồng chung vào một chỗ. Vô ảnh kiếm thánh vì Diệp Trần giới thiệu kiếm thánh lệnh bài cùng kiếm thánh phục sức đạt được sơ cấp kiếm thánh lệnh bài cùng sơ cấp kiếm thánh phục sức Diệp Trần bắt đầu lựa chọn thuộc về mình hòn đảo kiếm thần cung chia làm bốn bộ phận bộ phận thứ nhất là sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực bộ phận thứ hai là trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực bộ phận thứ ba là cao cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực bộ phận thứ tư là kiếm thần cung hạch tâm khu vực chỉ có chính thức thành viên trung tâm mới có thể vào ở với tư cách sơ cấp kiếm thánh Diệp Trần chỉ có thể ở sơ cấp kiếm thánh khu vực lựa chọn hòn đảo tại cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh dưới sự dẫn dắt diệp trần rất nhanh chọn xong rồi địa phương thanh liên kiếm thánh về sau có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp thông chi người liên hệ ta cùng vô ảnh kiếm thánh chúng ta tại cao cấp kiếm thánh khu vực cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh tu vi giống nhau là cao cấp bán thần tại kiếm thần cung thì là cao cấp kiếm thánh tốt diệp trần ngoài miệng đáp lời nhưng trong lòng sợ hãi thán phục kiếm thần cung không hổ là chủ thần thế lực cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh đều là cường đại bán thần rõ ràng không cách nào vào ở kiếm thần cung hạch tâm khu vực có thể thấy được kiếm thần cung bình quân tố chất cao đến mức nào chỉ sợ chỉ có thực lực đạt tới nhất định tình trạng mới có thể vào ở kiếm thần cung hạch tâm khu vực cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp dù là có đầy đủ thần huyết muốn tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình thanh liên đảo là diệp trần sinh hoạt hòn đảo nháy mắt hắn đi vào thanh liên đảo đã hai vạn năm cứ việc thiên giới tài nguyên phong phú thiên địa nguyên khí có cực kỳ cường đại bổ dưỡng hiệu quả Có thể hai vạn năm qua đi, Diệp Trần Thủy Trung không cách nào nâng cao một bước, thành là trung cấp kiếm thánh, hắn xem chừng. Muốn tại trong thời gian ngắn thành là trung cấp kiếm thánh, cần không phải tài nguyên, mà là áp lực. Sống ở gian nan khổ cực đã chết tại yên vui, cái này ở nơi nào đều được thông. Đi ra ngoài đi đi, cái này hai vạn năm, Diệp Trần cũng không sao cả hiểu rõ sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, toàn bộ tinh lực đều dùng tại đột phá bên trên. Đã đột phá không được, Diệp Trần cũng không có ý định để tâm vào chuyện vụn vặt. Trên một thân cây treo cổ, ly khai thanh liên đảo, Diệp Trần hướng sơ cấp kiếm thánh hòn đảo trong khu vực tâm bay đi. Sơ cấp kiếm thánh có thể tự do hành tẩu tại sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, chỉ có một chút cấm khu đã bị hạn chế. Huynh đệ, tại hạ đan vân, như thế nào chưa thấy qua ngươi. Bay vút lên tại vân hải ở bên trong, một gã sơ cấp kiếm thánh dựa sát vào tới. Tại hạ thanh liên, vừa gia nhập kiếm thần cung không bao lâu. Đối ngoại, Diệp Trần đem thanh liên cho rằng chính mình danh xưng tính danh chỉ có bằng hữu mới có thể nói cho Đan Vân Kiếm Thánh rất là nhiệt tình nghe được Diệp Trần là mới tới hết sức chủ động hợp lý khởi dẫn đường đối với cái này Diệp Trần cầu còn không được Thanh Liên Kiếm Thánh đây là Thánh Kiếm Tháp một đến chín tinh địa Thánh khí bảo kiếm đều có chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến người muốn bao nhiêu Thánh Kiếm liền có bao nhiêu Thánh Kiếm Đan Vân Kiếm Thánh mang theo Diệp Trần đi vào một tòa cao vút trong mây bảo tháp trước điểm cống hiến như thế nào đạt được Diệp Trần hỏi thăm Điểm cống hiến đạt được rất đơn giản, săn giết hắc ám thần minh bán thần, căn cứ thực lực cao thấp, cũng tìm được không đều điểm cống hiến. Cũng có thể dùng thánh khí hoặc là bảo vật đi hối đoái điểm cống hiến. Như nhất tinh địa thánh khí có thể hối đoái 10 điểm điểm cống hiến, nhị tinh địa thánh khí 20 điểm, tam tinh địa thánh khí 40 điểm, mỗi tăng lên nhất tinh. Điểm cống hiến trở mình gấp đôi, đồng thời, điểm cống hiến cũng có thể chuyển tặng, ví dụ như ngươi giúp cái nào đó kiếm thánh một cái đại ân. Hắn có lẽ sẽ cấp cho ngươi bao nhiêu điểm cống hiến. Bất quá đạt được điểm cống hiến phương pháp đơn giản nhất là sông kiếm thần tháp. Kiếm thần tháp cùng sở hữu 36 tầng. Thông qua tầng thứ nhất liền có một trăm điểm cống hiến, tầng thứ hai hai trăm, tầng thứ ba bốn trăm. Dùng cái này suy ra, càng đi về phía sau, đạt được điểm cống hiến càng khủng bố. Chúng ta sơ cấp kiếm thánh chỉ có thể xông đến tầng thứ chín. Tầng thứ nhất thì có một trăm điểm cống hiến. Diệp Trần Long Mi nhảy lên. Đừng nhìn tầng thứ nhất một trăm không nhiều lắm. Thế nhưng mà mỗi thông qua một tầng trở mình gấp đôi liền có hơn. Dạng này tính xuống, thông qua thứ 21 tầng thì có 100 triệu nhiều điểm cống hiến rồi, chớ đừng nói chi là 36 tầng. Đan Vân Kiếm Thánh cười cười, điểm cống hiến vĩnh viễn cũng không đủ dùng, ngoại trừ lần đầu tiên là miễn phí đạt được kiếm đạo thần văn đồ, kế tiếp đều muốn dùng điểm cống hiến đi đổi lấy mới kiếm đạo thần văn đồ, kiếm đạo thần văn đồ phân sơ cấp, trung cấp cùng với cao cấp ba cái cấp bậc, kém cỏi nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đều muốn 10 vạn điểm cống hiến tốt nhất sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ cần hơn một nghìn vạn điểm cống hiến kém cỏi nhất trung cấp kiếm đạo thần văn đồ tắc thì muốn một trăm triệu tốt nhất muốn hơn một trăm ức chớ đừng nói chi là cao cấp thần văn đồ rồi thì ra là thế nghe đan vân kiếm thánh vừa nói như vậy diệp trần cũng cảm giác điểm cống hiến vĩnh viễn cũng không đủ dùng mặc dù mình đã lĩnh ngộ một môn sơ cấp thần kỹ phiêu huyết thế nhưng mà diệp trần cũng biết chỉ biết một môn sơ cấp thần kỹ là không đủ về sau khẳng định còn muốn đi lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ thậm chí cao cấp thần kỹ đan vân kiếm thánh nói tiếp chúng ta kiếm thần cung sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ có hơn một ngàn bức bản thân bất tài lĩnh ngộ 15 loại sơ cấp thần kỹ bình thường mà nói lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ càng nhiều mới có hy vọng lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ nếu không tự tính toán cho ngươi trung cấp kiếm đạo thần văn đồ ngươi cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đúng vậy diệp trần gật đầu nơi này là thánh khí tháp ngoại trừ thánh kiếm cái gì địa thánh khí đều có nơi này là nhiệm vụ tháp chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến ngươi liền có thể tuyên bố nhất định độ khó nhiệm vụ ví dụ như lại để cho người giúp ngươi tìm kiếm tài liệu lại để cho người giúp ngươi tìm tòi bí mật sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực rất lớn bỏ ra mấy tháng thời gian đan vân kiếm thánh mới mang theo diệp trần đi khắp nửa cái khu vực nơi này là luận kiếm đài ngươi vận khí không tệ quyết tâm kiếm thánh tại diễn luyện sơ cấp thần kỹ ngày hôm đó hai người tới một tòa khổng lồ hòn đảo bên trên hòn đảo trung ương có một cái tứ tứ phương phương mặt bàn trên mặt bàn một gã nữ kiếm thánh đang tại diễn luyện kiếm pháp mặt bàn bốn phía người ta tấp nập đông nghịt một mảnh ta hiện tại diễn luyện kiếm pháp là căn cứ đệ một trăm hai mươi tám bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần kỹ băng tuyết chi lệ coi được rồi một đầu tóc bạc tuyết tâm kiếm thánh có đầy lỗ tai dáng người rất là cao gầy chỉ thấy nàng nín thở ngưng thần một kiếm huy sái mà ra trong hư không bông tuyết phất phới một giọt bọt nước giống như kiếm khí xuyên thủng đi ra ngoài cái này giọt lệ nước rất không ngờ một điểm ba động đều không có tản mát ra đi nhưng nhưng lại có kinh tâm động phách uy lực cách rất xa diệp trần liền cảm giác võ đạo nguyên thần có loại bị đâm thủng cảm giác tin tưởng những người khác cũng thế diệp trần biến sắc tuyết tâm kiếm thánh cùng cam lộ kiếm thánh đồng dạng là cường đại bán thần thế nhưng mà tuyết tâm kiếm thánh thoạt nhìn muốn so với cam lộ kiếm thánh cường đại rất nhiều nhiều nữa căn bản không tại một cái cấp bậc cường đại bán thần dấu hiệu là thần lực cùng pháp tắc thế nhưng mà thực lực như trước ngày đêm khác biệt ví dụ như sơ bộ ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ một môn pháp tắc bán thần là cường đại bán thần, ngưng tụ thần lực, lĩnh ngộ mười môn pháp tắc cũng là cường đại bán thần, cường đại bán thần ở bên trong, lĩnh ngộ thần kỹ cao thấp cũng sẽ làm cho thực lực sai biệt cực lớn. Đan Vân Kiếm Thánh tán thưởng một tiếng, Hướng Diệp Trần giải thích nói: không cần kinh ngạc, Tuyết Tâm Kiếm Thánh là trung cực kiếm thánh, trung cực kiếm thánh. Diệp Trần nhìn về phía Đan Vân Kiếm Thánh, tại kiếm thần cung. Kiếm thánh chỉ có bốn cái cấp bậc, theo thứ tự là sơ cấp kiếm thánh, trung cấp kiếm thánh, cao cấp kiếm thánh cùng với trung cực kiếm thánh. Phía trước ba cái cấp bậc cùng tu vi có quan hệ, mà trở thành trung cực kiếm thánh điều kiện tiên quyết là, bản thân phải là cao cấp kiếm thánh tu vi. Tiếp theo, chẳng những muốn ngưng tụ ra thần lực, các phương diện cũng đều muốn viên mãn, như kiếm ý phải đạt tới cửu giai đỉnh phong. Kiếm vực đệ cửu trọng đỉnh phong, linh khu cửu giai viên mãn, quan trọng nhất là còn yếu lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc như sinh tử pháp tắc, âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, mà lại pháp tắc phải lĩnh ngộ đến viên mãn cảnh giới như vậy kiếm thánh mới xứng xưng là trung cực kiếm thánh tại kiếm thần cung là trung cực kiếm thánh tại khác chân thần thế lực nơi đó là trung cực chiến thánh bất quá luận thực lực chúng ta kiếm thần cung trung cực kiếm thánh là trong đó nhân tài kiệt xuất đan vân kiếm thánh ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo vì kiếm thần cung cường đại mà kiêu ngạo các phương diện viên mãn pháp tắc cũng muốn viên mãn hoàn toàn chính xác được xưng tụng trung cực kiếm thánh diệp trần gật đầu gắng phải nói lời trung cực kiếm thánh hoặc là trung cực chiến thánh tương đương với đỉnh phong nhất cường đại bán thần cường đại bán thần cánh cửa rất thấp chỉ cần ngưng tụ thần lực lĩnh ngộ pháp tắc đều là cường đại bán thần trung cực kiếm thánh hoặc là trung cực chiến thánh cánh cửa tắc thì cao không hợp thói thường rồi đây là ta căn cứ đệ một trăm sáu mươi bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần kỹ thiên chi lam Đây là ta căn cứ đệ 172 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đổ lĩnh, ngộ đi ra sơ cấp thần kỹ huyền âm kiếm. Tuyết tâm kiếm thánh một hơi diễn luyện mấy chục loại sơ cấp thần kỹ, mỗi một chủng sơ cấp thần kỹ nhiều lần diễn luyện chín lượt, cái này chín lượt ở bên trong, có khi nhanh, có khi chậm, có khi lại lúc nhanh lúc chậm, có khi tháo gỡ ra đến. Một đoạn đoạn thi triển, tận khả năng lại để cho mọi người thấy rõ ràng, nhìn thấu triệt, giảm bớt lĩnh ngộ độ khó. Đàn vân kiếm thánh tuyết tâm kiếm thánh đến tột cùng lĩnh ngộ bao nhiêu loại sơ cấp thần kỹ diệp trần kinh ngạc nói đan vân kiếm thánh trả lời theo ta được biết mấy trăm vạn năm trước tuyết tâm kiếm thánh lĩnh ngộ hơn hai trăm loại sơ cấp thần kỹ không biết cái này mấy trăm vạn năm đến có hay không đi lĩnh ngộ mới sơ cấp thần kỹ mặt khác tuyết tâm kiếm thánh còn lĩnh ngộ sáu loại trung cấp thần kỹ luận thực lực tại chúng ta kiếm thần cung trung cực kiếm thánh trong cũng không tính thấp lợi hại diệp trần tự đáy lòng thán phục chính mình lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ phiêu huyết bỏ ra hai vạn năm nghìn năm thời gian nhưng là cho tới bây giờ hắn cũng không có đem phiêu huyết triệt để hoàn thiện như trước có khuyết điểm diệp trần không cần hỏi liền biết rõ tuyết tâm kiếm thánh lĩnh ngộ hơn hai trăm loại sơ cấp thần kỹ có lẽ đều hoàn thiện rồi nếu không sẽ không lấy ra bêu xấu không có ly khai diệp trần cẩn thận quan sát tuyết tâm kiếm thánh diễn luyện sơ cấp thần kỹ tuy nói đồng dạng một bức kiếm đạo thần văn đồ từng cái kiếm thánh lĩnh ngộ đi ra thần kỹ đều là không đồng dạng như vậy. Có thể bất kể như thế nào, ngọn nguồn là giống nhau, quan sát người khác thi triển thần kỹ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít cảm ngộ cùng linh cảm. Mười ngày thời gian ở bên trong, tuyết tâm kiếm thánh tổng cộng diễn luyện 272 loại sơ cấp thần kỹ, bình quân mỗi ngày 230 loại, diễn luyện xong sau. Tuyết tâm kiếm thánh nhẹ lướt đi, của ta kiếm khí đan hà rốt cuộc hoàn thiện rồi. Đan vân kiếm thánh cao giọng cười to, kiếm khí đan hà là... Hắn căn cứ đệ 350 bức kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra sơ cấp thần kỹ, kiếm đạo thần văn đồ đánh số càng về sau, lĩnh ngộ độ khó càng lớn, tương đối ứng, uy lực cũng càng lớn, nói như vậy. Không có vị nào sơ cấp kiếm thánh nguyện ý dựa theo đánh số, làm từng bước chậm rãi lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ, như vậy thực lực tăng lên không quá lộ rõ rồi. Ví dụ như đệ nhất bước cùng thứ hai bước, trên cơ bản không có gì tranh lệch, cho nên đại đa số sơ cấp kiếm thánh cùng đan vân kiếm thánh đồng dạng. Chọn một hai chủng dường như khó sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đi lĩnh ngộ thần kỹ, Đan Vân kiếm thánh lựa chọn đệ 350 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Hiện giai đoạn không có lẽ đem tinh lực đặt ở đột phá bên trên, loại sự tình này gấp không đến, có lẽ kiếm nhiều một chút điểm cống hiến. Hối đoái sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, căn cứ cam lộ kiếm thánh theo như lời. Lĩnh ngộ thần kỹ, đối với mình thân cũng là một loại tôi luyện, có lẽ tại lĩnh ngộ một chủng nào đó sơ cấp thần kỹ thời điểm, tu vi thuận theo tự nhiên đột phá. Diệp Trần thầm nghĩ. Lại bỏ ra mấy tháng thời gian, Đan Vân, Kiếm Thánh mang theo Diệp Trần đi khắp toàn bộ sơ cấp Kiếm Thánh hòn đảo khu vực. Lập tức, hai người riêng phần mình tách ra, Diệp Trần phản hồi thanh liên đảo. Năm nghìn năm về sau, Diệp Trần sơ cấp thần kỹ phiêu huyết rốt cuộc hoàn thiện rồi, thực lực nâng cao một bước. Là thời điểm đi sông Kiếm Thần Tháp rồi. Diệp Trần muốn xem xem, dùng thực lực của mình có thể sông đến Kiếm Thần Tháp tầng thứ mấy. Đan Vân Kiếm Thánh sông đã đến tầng thứ bốn kiếm thần tháp cùng sở hữu bốn tòa đệ nhất tòa kiếm thần tháp tại sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực chỉ vẹn vẹn có chín tầng thứ hai tòa kiếm thần tháp tại trong cực kiếm thánh hòn đảo khu vực có tầng 18. tám thứ ba tòa kiếm thần tháp tại cao cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực có hai mươi bảy tầng thứ tư tòa kiếm thần tháp tại kiếm thần cung hạch tâm khu vực có ba mươi sáu tầng diệp trần đầu tiên đi vào sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực đệ nhất tòa kiếm thần ngoài tháp mặt vừa đến nơi đây Diệp Trần liền chứng kiến một cái sơ cấp kiếm thánh ủ rũ ly khai, hiển nhiên khiêu chiến đã thất bại. Tại kiếm thần cung, sơ cấp kiếm thánh là nhân số ít nhất một quần thể, bởi vì có thể trở thành kiếm thần cung thành viên. Từng cái đều là kinh tài kinh diễm thế hệ, rất nhanh có thể thành là trung cấp kiếm thánh. Đương nhiên, cũng có một ít tình huống, tựu là một ít tư chất vô cùng tốt, thế nhưng mà tu vi quá thấp nghịch thiên trí tôn, cũng có cơ hội gia nhập kiếm thần cung. Cái này làm cho bọn hắn phía trước kỳ, cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến tiến bộ cùng diệp trần đồng dạng dù sao cũng là số ít diệp trần chẳng những vừa tiến đến tự là sơ cấp kiếm thánh mà lại lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc phải biết rằng đại bộ phận cao cấp kiếm thánh đều không thể lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc như cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh hít sâu một hơi diệp trần đi vào kiếm thần tháp tầng thứ nhất kiếm thần tháp mỗi một tầng đều có một cái khôi lỗi kiếm thánh trấn thủ muốn vượt qua phải đả bại khôi lỗi kiếm thánh tầng thứ nhất khôi lỗi kiếm thánh đối với diệp trần mà nói Qua yêu quá yếu, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, Diệp Trần liền đánh bại đối phương, đi vào tầng thứ hai. Một chiếc trà thời gian trôi qua, Diệp Trần qua cửa đệ nhất tòa kiếm thần tháp. Ngâm, kiếm ngân vang tiếng vang lên, kiếm thần tháp đại phóng quang minh. Sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, không ít sơ cấp kiếm thánh xa xa xem đi qua. Lại có một người thông qua được tầng thứ chín. Tầng thứ chín không tính rất khó, ta đã xông đã đến tầng thứ 11, không biết người này có thể xông đến tầng thứ mấy. Tuyệt đại bộ phận sơ cấp kiếm thánh đều có thể xông đến tầng thứ 9, cho nên thường xuyên có người thông qua tầng thứ 9. Cái này cũng không làm cho người kinh ngạc. Tiến vào trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực cần xin. Ba ngày sau, Diệp Trần bị cho phép tiến vào trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Thứ hai tòa kiếm thần tháp trước, Diệp Trần đi vào. Phía trước 9 tầng trực tiếp cho đi. Tầng thứ 10, tầng thứ 11, tầng thứ 12. Diệp Trần một hơi xông đã đến tầng thứ 13. Bổ sung pháp tắc thật sự quá cường đại. Đan Vân Kiếm Thánh tuy nhiên lĩnh ngộ 15 loại thần kỹ, nhưng tổng hợp thực lực cũng không so Diệp Trần cường đi nơi nào, bởi vì Đan Vân Kiếm Thánh chỉ lĩnh ngộ hai chủng pháp tắc, theo thứ tự là thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc, đã đến tầng thứ 13, ba, Diệp Trần rốt cục bị kéo lại. Dù là thúc giục ngũ hành pháp tắc chi lực, cũng không có biện pháp đánh bại đối diện khôi lỗi Kiếm Thánh, công kích của đối phương lực chỉ so với toàn lực bộc phát Diệp Trần kém một ít, mà Diệp Trần ngũ hành pháp tắc chi lực không cách nào kéo dài. Phốc, tán đi ngũ hành pháp tắc chi lực. Diệp Trần bị đối phương một kiếm đánh bay ra ngoài, sông tầng thứ 13 ba thất bại. Tổng cộng là bốn mươi vạn chín năm trăm điểm cống hiến. Diệp Trần lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lần thứ nhất sông kiếm thần tháp có thành tích như vậy rất tốt, điểm cống hiến cũng đầy đủ hối đoái. Trước bốn bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ bên trong một lượng bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. đệ nhất bức cần 10 vạn điểm cống hiến hối đoái, thứ hai bức hai mươi vạn, thứ ba bức ba mươi vạn, đệ thập phúc một trăm vạn, dùng cái này suy ra lúc trước Diệp Trần lĩnh ngộ phiêu huyết sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ coi như không tệ là thứ năm bức cân nhắc nửa ngày Diệp Trần quyết định hối đoái đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ mọi sự cũng nên giản lược đơn làm lên thật cao theo đuổi xa không phải một cái thói quen tốt chỉ có trụ cột đánh lao rồi đằng sau lĩnh ngộ thần kỹ mới có thể càng lúc càng nhanh đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ là mười vạn điểm cống hiến còn thừa lại ba mươi vạn xuất đầu Diệp Trần không vội mà dùng trước tìm hiểu đệ nhất bức kiếm đạo thần văn đồ nói sau đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ là mấy đám mây trên mây một mảnh trống không dưới mây không gian kịch liệt thu nhỏ lại chứng kiến cái này bức đồ diệp trần kìm lòng không được dâng lên một lời hào hùng không hổ là kiếm đạo thần văn đồ liền tâm tình đều có thể ảnh hưởng diệp trần nhịn không được thầm nghĩ thời gian ung dung trôi qua diệp trần đem phần lớn thời gian điều hoa tại tìm hiểu đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ bên trên còn lại thời gian hoặc là tình đan vân kiếm thánh uống chút rượu hoặc là một mình ra ngoài tản bộ Ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua thần chi truyền tống trận, tiến về trước cổ hương bảo cùng thú thần cốc. Đương nhiên, thông qua thần chi truyền tống trận truyền tống cần tiêu hao điểm cống hiến. Một lần truyền tống cần một vạn điểm cống hiến, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Nếu là thường xuyên truyền tống, cũng là không nhỏ gánh nặng. Thanh liên kiếm thánh, thanh liên kiếm thánh. Ngày hôm đó, đan vân kiếm thánh đi vào thanh liên đảo. đan vân kiếm thánh, có chuyện gì? Diệp Trần đi ra cung điện. Đan Vân Kiếm Thánh cười cười, ta là tới hướng ngươi cáo biệt, về sau chúng ta chỉ sợ không cách nào kinh thường gặp mặt rồi. Nghe vậy, Diệp Trần đánh giá lít Đan Vân Kiếm Thánh, người tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh rồi, khó trách. Trung cấp kiếm thánh ở tại trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, hoàn toàn chính xác không cách nào kinh thường gặp mặt. May mắn, hoàn thiện sơ cấp thần kỹ kiếm khí Đan Hà về sau, ta liền cảm giác được muốn đột phá, quả nhiên, rốt cục đột phá. Nghĩ tới ta Đan Vân Kiếm Thánh vây ở sơ cấp kiếm thánh cấp bậc này cũng có mấy trăm vạn năm rồi đan vân kiếm thánh lại là mừng dỡ lại là cảm khái hắn và diệp trần không giống với gia nhập kiếm thần cung lúc hắn chỉ là một cái nghịch thiên chí tôn hôm nay hắn đã là trung cấp kiếm thánh thực đủ sức để so sánh bình thường cường đại bán thần bất kể như thế nào chúc mừng diệp trần ôm quyền chúc mừng đạo đan vân kiếm thánh cười cười hy vọng ngươi cũng có thể mau chóng tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh đến lúc đó chúng ta lại có thể thường xuyên tụ ở cùng một chỗ Thừa ngươi cắt ngôn Hy vọng như thế. Diệp Trần so đan vân kiếm thánh nhiều hơn rất nhiều cơ duyên. Bất quá có thể không tại trong thời gian ngắn tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh. Hắn cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, thuận theo tự nhiên. Hai người tụ mấy ngày, về sau, đan vân kiếm thánh đem đến trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Ngày qua ngày, năm phục một năm, Diệp Trần đi vào thiên giới kiếm thần cung bốn vạn năm ngàn năm. Tìm hiểu đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần Văn Đồ cũng có hai vạn năm. Thành căn cứ đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ diệp trần lĩnh ngộ ra một môn mới sơ cấp thần kỹ lăng vân lĩnh ngộ lăng vân cái kia một sát na cái kia diệp trần trên người xuất hiện khác thường hoàng kim võ đạo nguyên thần nhập vào cơ thể mà ra bộc phát ra vĩnh hằng hoàng kim quang mang thân thể không tự chủ được trôi nổi mà lên tựa như thần linh cái này trong nháy mắt diệp trần nước chảy thành sông tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh trong cơ thể thần huyết không ngừng luyện hóa tiêu hao bổ dưỡng lấy võ đạo nguyên thần trung cấp kiếm thánh tại kiếm thần cung là tối đa một quần thể không có có cơ duyên dưới tình huống vài tỷ năm đều mơ tưởng tấn chức cao cấp kiếm thánh không phải mỗi người đều có thể đạt được thần huyết cũng không phải mỗi người đều có thể mượn thần huyết đột phá đến cao cấp kiếm thánh phần lớn người chỉ có thể mượn dày dòng buồn chán tuế nguyệt đến ma luyện chính mình chậm chạp tiến bộ thanh liên kiếm thánh người như thế nào chạy đến trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực đến rồi không đúng người tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh rồi dựa vào Quá khoa trương, lúc này mới bao lâu thời gian? Lần nữa nhìn thấy Diệp Trần, Đan Vân Kiếm thánh lộ ra rất kinh ngạc, chợt là khiếp sợ. Diệp Trần cười nói, rất sớm đi ra điểm tới hạn rồi, gần đây lĩnh ngộ một môn thần kỹ, thuận theo tự nhiên đột phá. Một vạn năm nghìn năm đối với bán thần mà nói, chỉ có thể coi là gần đây. Cũng đúng, người cùng chúng ta không giống với, tại hỗn độn chiến trường cũng đã đặt trụ cột. Đan Vân Kiếm thánh rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Có chút thời điểm, người so với người là giận điên người, cơ duyên cũng giống như vậy. Còn không có sông kiếm thần tháp. Nhanh đi sông Sáo, ta đã thông qua tầng thứ 16 rồi, không tệ. Đan vân kiếm thánh lộ ra vẻ đắc ý, thông qua tầng thứ 14 đến tầng thứ 16, cho hắn gia tăng lên hơn 500 vạn điểm cống hiến. Cái này so với hắn dĩ vãng sở hữu điểm cống hiến cộng lại đều muốn nhiều. Hết cách rồi, thực lực càng cường, đạt được điểm cống hiến cơ hội càng nhiều, lấy được số lượng cũng càng lớn, như trung cực kiếm thánh đám người kia. Điểm cống hiến ít nhất cũng muốn dùng ức vi đơn vị, mấy trăm vạn điểm cống hiến trong mắt bọn hắn cùng mưa bụi không có gì khác nhau. Rất không tệ, ta đây đi sông kiếm thần tháp rồi. Trước đó, Diệp Trần đã chọn xong ở lại hòn đảo, bây giờ là đến cùng đan vân kiếm thánh chào hỏi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầng thứ 13. Tu vi càng cao, thi triển thần kỹ uy lực càng lớn, tầng thứ 13 khôi lỗi kiếm thánh tại Diệp Trần trong tay, liền ba kiếm đều nhịn không được cùng lần thứ nhất sông kiếm thần tháp ngày đêm khác biệt rất nhanh tầng thứ mười bốn cũng thông qua được tầng thứ mười lăm hảo cường diệp trần dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào đả bại tầng thứ mười bốn khôi lỗi kiếm thánh chỉ có thể thoáng ngăn chặn đối phương bình thường loại tình huống này thì không cách nào phân ra thắng bại liều tiêu hao diệp trần chưa hẳn liều đến qua khôi lỗi kiếm thánh đối phương là khôi lỗi có thể liên tục không ngừng địa theo kiếm thần trong tháp đạt được lực lượng bất đắc dĩ diệp trần thối lui ra khỏi kiếm thần tháp Không thể thông qua tầng thứ 15, cũng may điểm cống hiến không ít, lần nữa đã nhận được hơn 120 vạn điểm cống hiến, tăng thêm trước khi, có 150 vạn. Nhiều như vậy điểm cống hiến nơi tay, Diệp Trần tự nhiên sẽ không che giấu. Thoáng cái hối đoái thứ 2 bước thứ 3 bước thứ 4 bước sơ cấp, kiếm đạo thần văn đồ, bỏ ra 90 vạn điểm cống hiến. Điểm cống hiến còn chưa đủ, thần thạch cũng không đủ, bằng không có thể làm nhiều chút ít tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm đi ra, sau đó đem thương khung kiếm tăng lên tới ngũ tinh thậm chí lục tinh. Kiếm thần cung cái gì địa thánh khí bảo kiếm đều có, nhiều không kể siết, nhưng là thiên thánh khí bảo kiếm không thể hối đoái rồi, bởi vì thiên thánh khí bảo kiếm tất cả mọi người cần. Đương nhiên, địa thánh khí bảo kiếm mọi người càng cần nữa, thiên thánh khí bảo kiếm cuối cùng là địa thánh khí bảo kiếm thăng lên đến, chỉ cần có đầy đủ thần thạch. Sở dĩ có nhiều như vậy địa thánh khí bảo kiếm là vì kiếm thần cung có một kiện đúc kiếm thần khí, cái này đúc kiếm thần khí có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra địa thánh khí bảo kiếm. Diệp Trần trước mắt còn có gần ba trăm khối thần thạch, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể lại để cho thương khung kiếm tăng lên tới ngũ tinh thiên thánh khí cấp bậc. Bất quá như vậy quá mạo hiểm rồi, thiên thánh khí bảo kiếm mỗi tăng lên nhất tinh, thất bại suất đều cao hơn rất nhiều. Một khi thất bại, vận khí tốt chỉ là tổn thương bổn nguyên, vận khí tranh lệch thiên thánh khí bảo kiếm sẽ trực tiếp tạc hủy. Diệp Trần buông tha cho ý nghĩ này. Thứ hai bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, Diệp Trần bỏ ra hai vạn một ngàn năm lĩnh ngộ ra một loại thần kỹ. Thứ ba bức bỏ ra 2 vạn 3 ngàn năm. Thứ tư bức cũng là 2 vạn 3 ngàn năm. Đến tận đây, Diệp Trần tổng cộng lĩnh ngộ năm loại thần kỹ, trong đó uy lực lớn nhất như cũ là phiêu huyết, dù sao phiêu huyết là căn cứ thứ năm bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra thần kỹ. Thanh liên kiếm thánh, đi, cùng đi kiếm tâm đảo. Những năm này, Đan Vân kiếm thánh đã hình thành thói quen, mỗi lần đi kiếm tâm đảo đều muốn lôi kéo Diệp Trần cùng một chỗ. Kiếm tâm đảo có một tòa tấm bia đá. Trên tấm bia đá là kiếm thần tự mình viết kiếm chữ, xích sắc đại lục kiếm thần cung kiếm chữ chỉ là hình chiếu. Chủ thần kiếm thần viết kiếm chữ, không cần nghĩ cũng biết thập phần huyền ảo, bất quá tương đối ứng, uy năng cũng rất lớn, sơ cấp kiếm thánh thì không cách nào tiến vào kiếm tâm đảo. Diệp Trần cùng đan vân kiếm thánh tuy nhiên có thể đi lên, nhưng mỗi lần dừng lại thời gian đều không dài, bọn hắn không cách nào thừa nhận kiếm chữ uy năng thời gian quá dài, trừ lần đó ra, ly khai kiếm tâm đảo về sau muốn qua thời gian rất lâu mới có thể lần nữa đi lên kiếm chữ uy năng hội lưu lại trong người khắp thời gian dài không đều nó tán đi lần nữa tiến vào kiếm tâm đảo đó là thập phần ngu xuẩn hành vi kiếm tâm đảo thập phần rộng lớn không giới hạn hắn diện tích thậm chí không thua gì hỗn độn đại lục tại kiếm tâm đảo phía đông đứng sừng sững lấy một tòa tấm bia đá cái này tòa tấm bia đá rất lớn cao trăm vạn trượng trên tấm bia đá là một cái màu đen kiếm chữ kiếm chữ giống như vật còn sống không ngừng chạy Phẳng phất đang thi triển tuyệt thế kiếm pháp, nhưng nhìn kỹ, kiếm chữ rõ ràng không có nhúc nhích qua. Kiếm chữ hết sức đặc thù, tựa hồ có xuyên thấu qua thời không truyền lại hình ảnh tác dụng, mặc kệ cách lại xa đều có thể chứng kiến. đương nhiên, khoảng cách càng xa, thừa nhận uy năng càng nhỏ, tương đối ứng, cảm ngộ cũng càng ít. Tại kiếm chữ tấm bia đá trước, thành từng mảnh ghế hiện lên hình quạt xếp đặt, ghế rất đơn giản, là nguyên một đám bồ đoàn, mỗi một cái bồ đoàn ở giữa khoảng cách rất xa, trên cơ bản không biết quấy giày đến người khác. Ghế có mấy ngàn sắp xếp, Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh đi vào đệ 2500 sắp xếp ngừng lại, Diệp Trần mở miệng nói, "Đan Vân Kiếm Thánh, ta xa hơn trước một điểm." "Tốt, không muốn miễn cưỡng chính mình." Đan Vân Kiếm Thánh sớm đã thấy nhưng không thể trách, tuy nhiên Diệp Trần tổng hợp thực lực không bằng chính mình, nhưng là thừa nhận kiếm chữ uy năng năng lực so với chính mình cường không ít, kỳ thật Đan Vân Kiếm Thánh còn có thể lại tiến lên mấy trăm sắp xếp, bất quá như vậy tựu tiếp cận cực hạn của hắn rồi, tiếp cận cực hạn dưới tình huống rất khó đi tìm hiểu kiếm chữ thời gian duy trì cũng không dài, được không bù mất, thích hợp chính mình ghế mới là tốt nhất. gần đây tìm một cái ghế bàn ngồi xuống. Đan Vân Kiếm Thánh bắt đầu quan sát phương xa kiếm chữ. Kiếm chữ uy năng quá lớn, toàn bộ kiếm tâm đảo phẳng phất bao phủ tại khôn cùng thủy ngân ở bên trong, không khí trầm trọng như nước, mỗi tiến lên một chút cũng là một loại gánh nặng. đi vào đệ một nghìn tám trăm sắp xếp, Diệp Trần ngừng lại, không có ngưng tụ thần lực phía trước, Diệp Trần chỉ có thể đến tới tại đây, lại tiến lên, chú ý lực tự không cách nào tập trung mà xếp hạng lúc trước hắn trên cơ bản đều là ngưng tụ thần lực kiếm thánh kiếm thần viết kiếm chữ huyền ảo vô cùng phảng phất kiếm đạo nhất bổn nguyên chỗ quan sát kiếm chữ không chỉ có có thể làm cho tâm lực đạt được tăng lên phương diện khác cũng đều đạt được tăng lên đương nhiên cái này tăng lên không phải một lần là xong thật giống như hấp thu dinh dưỡng đồng dạng hấp thu càng người tốt hấp thu dinh dưỡng tự nhiên cũng thì càng nhiều hấp thu không người tốt tích lũy tháng ngày phía dưới cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ một ít Cảm thụ được trước mặt mà đến kiếm chữ uy năng, Diệp Trần cố gắng quan sát kiếm chữ, nhận thức ảo diệu bên trong. Một trăm năm đi qua, Đan Vân Kiếm Thánh đã đi ra. Rất nhiều người đều đã đi ra, bất quá cũng có rất nhiều người đã đến. Nhân số trên cơ bản ngang hàng, chấn động không là rất lớn. Ồ, là Liễu Vô Kiếm Thánh, Liễu Vô Kiếm Thánh đã đến. Một hồi thanh âm, không biết làm sao lại truyền đến Diệp Trần trong tay. Ánh mắt theo kiếm chữ bên trên rời, Diệp Trần ngẩng đầu xem xét. Trên bầu trời một đạo thân ảnh bay lượn mà qua, cái này thân ảnh cũng không cao lắm đại, đầu chọc nhưng là phần lưng cùng bả vai rất rộng, rất dày thực, mặc một bộ áo xám, mặt mũi hiền lành, ánh mắt rất là ôn hòa. Bất quá loại này ôn hòa tuyệt không phải là không có hỏa khí ôn hòa, mà là đã thấy ra hết thảy ôn hòa. Liễu vô kiếm thánh, Diệp Trần trong nội tâm mặc niệm. Liễu vô kiếm thánh là kiếm thần cung hai đại trung cực kiếm thánh một trong, ngoại trừ duy tâm kiếm thánh, hắn là tiếp cận nhất kiếm đạo chân thần tồn tại đương nhiên không thành chân thần đúng là vẫn còn kiếm thánh phạm trù khí chất bên trên cùng chân thần ngày đêm khác biệt diệp trần rất nhanh từ đối phương trên người thu hồi chú ý lực tiếp tục quan sát kiếm chữ năm mươi năm đi qua diệp trần vươn người đứng dậy vượt qua cực hạn diệp trần nhanh chóng hướng phía kiếm tâm đảo lối ra bay đi tốc độ nhanh như thiểm điện mỗi lần tới kiếm tâm đảo diệp trần đều sẽ đem mình bước đến cực hạn sau đó vượt qua cực hạn loại làm này thập phần nguy hiểm nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì tâm thần sụp đổ Dĩ vãng không phải là không có xuất hiện qua loại chuyện này. Diệp Trần Sở dĩ dám làm như vậy là cảm thấy nguy hiểm không nghĩ giống như trong lớn như vậy, tánh mạng cực hạn không phải nhất trần không thay đổi. Có chút thời điểm, ngươi cho rằng cái này là cực hạn của mình, kỳ thật ý chí chỉ cần kiên định một điểm, cực hạn vẫn có thể đột phá. đương nhiên, ngàn vạn không cao hơn đánh giá ý chí của mình. Mọi sự phải có cái độ, chính thức nguy hiểm kỳ thật tự là trên độ này, nắm chắc tốt độ, nguy hiểm không là rất lớn, mà lại có thể rất nhanh tiến bộ, nắm chắc không tốt độ. Sớm muộn sẽ xuất hiện tình huống, lại tiến bộ một ít, ly khai kiếm tâm đảo, diệp trần rất nhỏ phát giác được, của mình tâm lực càng thêm ngưng tụ rồi, đương ngưng tụ tới cực điểm, sẽ sinh ra đời tâm linh chi quang, thì ra là tâm linh chi kiếm. Nhiệm vụ tháp Mỗi ngày đều có ngàn vạn nhiệm vụ tại nhiệm vụ tháp tuyên bố, căn cứ độ khó, nhiệm vụ phân thành chín cái cấp bậc, theo thấp đến cao theo thứ tự là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh cùng với khó khăn nhất cửu tinh. Nhất tinh đến tam tinh độ khó đối ứng chính là không có ngưng tụ thần lực kiếm thánh, tứ tinh đến lục tinh đối ứng chính là ngưng tụ thần lực kiếm thánh, thất tinh đến cửu tinh đối ứng thì còn lại là trung cực kiếm thánh, nhất là cửu tinh nhiệm vụ khó khăn, chỉ có duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh hoàn thành qua. Nhiệm vụ tháp cùng sở hữu chín tầng, tầng thứ nhất đối ứng chính là nhất tinh nhiệm vụ, tầng thứ hai đối ứng chính là nhị tinh nhiệm vụ, dùng cái này suy ra, nhất tinh nhiệm vụ trả thù lao không tính rất phong phú, cao nhất cũng tụ một ngàn. Tuy nói có thể góp gió thành bão, chỉ cần hoàn thành nhất tinh nhiệm vụ nhiều, làm theo có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến, có thể Diệp Trần không muốn phiền toái như vậy. Nhị tinh nhiệm vụ trả thù lao cao nhất 5.000, tam tinh cao nhất 3 vạn. Tứ tinh bắt đầu cao đi lên, cao nhất 20 vạn, bất quá độ khó quá lớn, chỉ có ngưng tụ thần lực kiếm thánh tài năng hoàn thành. Bắt Linh Hà, bắt một đạo một vạn điểm cống hiến. Diệp Trần phát hiện một cái rất không tệ tam tinh nhiệm vụ, cái này tam tinh nhiệm vụ có thể lặp lại làm bắt một đạo linh hà là được hoàn thành nhiệm vụ bắt nhiều lấy được điểm cống hiến cũng nhiều rất nhiều kiếm thánh đều tại nhận nhiệm vụ này tự cái này rồi diệp trần tiếp được nhiệm vụ linh hà là thiên giới một loại đặc thù nguyên khí tại linh hà sơn mạch đặc biệt nhiều linh hà có thể dùng đến luyện chế thánh khí cũng có thể bố trí trận pháp càng có thể dùng đến dung nhập đến thần lực ở bên trong gia tăng thần lực uy năng tuyên bố nhiệm vụ này không phải bình thường kiếm thánh mà là trung cực kiếm thánh một trong linh hà kiếm thánh Chỉ sợ cũng chỉ có trung cực kiếm thánh mới như vậy tài đại khí thô. Một đạo Linh Hà trả thù lao không coi là nhiều, có thể một nghìn đạo một vạn đạo liền có hơn. Tầm thường kiếm thánh căn bản giao không xuất ra nhiều như vậy trả thù lao. Linh Hà Sơn Mạch khoảng cách kiếm thần cung không tính gần. Chính giữa không có thần chi truyền tống trận, chỉ có thể thời gian dần qua phi. Mười năm qua đi, Diệp Trần đi vào Linh Hà Sơn Mạch. Bàng bạc to lớn Linh Hà Sơn Mạch phẳng phất thần chi Sơn Mạch, sâu không biết bao nhiêu Cao không biết bao nhiêu, khắp nơi đều là hào quang vạn trượng, rõ ràng là một chỗ thiên giới phúc địa. Hư, tiến vào Linh Hà Sơn Mạch, Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện một đạo hào quang đuổi theo một gã trung cấp kiếm thánh. Đạo này hào quang như đao như kiếm, đúng là Linh Hà. Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần thân hình lóe lên, tới gần Linh Hà lúc, bàn tay lớn một chảo, ngũ hành pháp tắc chi lực tràn ngập mà ra, bao phủ ở Linh Hà. Linh Hà vẫn dãy dụa mạnh mẽ đâm tới bị đâm cho diệp trần khí huyết sôi trào âm thầm kinh hãi khó trách là tam tinh nhiệm vụ nếu không là ta lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc có thể vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực chỉ sợ không có biện pháp đơn giản bắt linh hà bắt linh hà không phải đi chiến đấu thần kỹ căn bản vô dụng chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng tại hạ mang tinh không biết các hạ tục danh gặp linh hà bị bắt người này trung cấp kiếm thánh thân hình lóe lên bay tới tại hạ thanh liên diệp trần trả lời Thanh Liên Kiếm Thánh, không biết có thể không đem Linh Hà trả lại cho ta." Mang Tinh Kiếm Thánh có chút buồn bực, vừa rồi hắn tuy nhiên bị Linh Hà đuổi giết, nhưng chân thật tình huống cũng không phải như vậy, Linh Hà chỉ có thể bắt, không thể cưỡng ép oanh kích, nếu không đạt tới Linh Hà thừa nhận cực hạn, Linh Hà hội phá vỡ đi ra, cho nên Mang Tinh Kiếm Thánh không có một thân thực lực, nhưng không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng đến bắt Linh Hà, không biết làm sao hắn bản thân lực lượng cũng không phải đặc biệt cường đại, không cách nào nhanh chóng bắt, chỉ có thể chậm rãi hao tổn Diệp Trần hiển nhiên không có đánh nghe qua điểm này, có chút sửng sốt, mang tinh kiếm thánh ngữ khí cũng không ngang ngược, Diệp Trần không cho rằng đối phương là cố tình gây sự. Gặp Diệp Trần tự hồ không biết rõ tình hình, mang tinh kiếm thánh trấn tại Linh Hà tin tức nói cho Diệp Trần. Thì ra là thế, ngược lại là ta lỗ mãng rồi. Diệp Trần đem Linh Hà đổi cho mang tinh kiếm thánh. Mang tinh kiếm thánh trên mặt có chút ít không có ý tứ, lại nói tiếp hay vẫn là ta chiếm được tiện nghi, bằng không thì... Ta ít nhất phải mười mấy ngày thời gian mới có thể bắt hạ đạo này Linh Hà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không muốn bạch chiếm Diệp Trần tiện nghi, mang tinh kiếm thánh đem kinh nghiệm của mình nói cho Diệp Trần. Bình thường không khí có chút dao động thời điểm, đại biểu phụ cận có Linh Hà. Nhớ kỹ, không muốn đi thâm cốc ở bên trong, chỗ đó Linh Hà mặc dù nhiều, nhưng rất có thể lọt vào phần đông Linh Hà vây công. Linh Hà số lượng đạt tới trình độ nhất định, hội hình thành Linh Hà thú, Linh Hà thú thực lực thập phần khủng bố. Ta căn cứ đệ 420 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đổ lĩnh ngộ đi, ra sơ cấp thần kỹ đều không thể xúc phạm, tới đối phương, hơn nữa tự coi như ngươi có thể gây tổn thương cho hại đối phương, cũng chỉ hội làm cho đối phương sụp đổ tiêu tán, không thu hoạch được gì. Nghe đối phương êm tai nói tới, Diệp Trần liên tục gật đầu, những chính là ta này kinh nghiệm, chính ngươi cẩn thận một chút, đa tạ bẩm báo, những kinh nghiệm này đối với Diệp Trần rất hữu dụng, trò chuyện trong chốc lát, hai người riêng phần mình tách ra bắt đạo thứ nhất linh hà là ở năm năm về sau linh hà sơn mạch tuy nhiên linh hà phần đông nhưng linh hà sơn mạch quá lớn linh hà ẩn núp quá sâu đơn giản sẽ không ra đến đây là hơn năm năm đến diệp trần chứng kiến đạo thứ hai linh hà một vạn đến tay diệp trần tuyệt không gấp hắn đã làm tốt trường kỳ dừng lại nơi đây chuẩn bị đạo thứ hai là tại hai mươi năm về sau đạo thứ ba ba mươi năm năm sau đạo thứ tư năm mươi hai năm sau một trăm năm đi qua diệp trần đã tóm được bảy đạo linh hà Hoạt nhìn tựa hồ không nhiều lắm, khi thật hiệu suất phi thường cao, nhiều khi, phát hiện Linh Hà không có nghĩa là có thể bắt đến Linh Hà, đổi thành cái khác kiếm thánh, 100 năm có thể bắt một đạo Linh Hà cũng đã đa kiếm được, quan trọng nhất là, không có lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc kiếm thánh, không có biện pháp mang theo quá nhiều Linh Hà. Diệp Trần có ngũ hành không gian, có thể đem Linh Hà bỏ vào, khác kiếm thánh cũng không có, cho nên mỗi bắt một đạo Linh Hà, muốn quay trở lại một lần, qua lại là 20 năm. Đảo mắt, Diệp Trần tại Linh Hà Sơn Mạch Ngây Người suốt 5.000 năm, cái này 5.000 giữa năm, Diệp Trần đã nhận được 300 đạo Linh Hà, thì ra là 300 vạn điểm cống hiến. Đối với Diệp Trần mà nói, tuyệt đối là một số tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, đối với những kiếm thánh ngưng tụ thần lực kia mà nói, đoán chừng chỉ có thể coi là tiểu tài, mỗi cấp độ có mỗi cấp độ giá trị xem, như trung cực kiếm thánh. Trong mắt bọn hắn, 100 triệu, 200 triệu đều không coi vào đâu, không có ai nhảm chán đến chạy đến nơi đây đến bắt Linh Hà có lúc này bọn hắn hoàn toàn có thể đi làm càng có ý nghĩa sự tình ngũ hành không gian bắt đầu không chịu nổi rồi vốn diệp trần còn muốn nhiều ngốc một đoạn tuế nguyệt, tiến đến một nghìn đạo linh hà nói sau bất quá ngũ hành không gian cuối cùng có thừa nhận cực hạn ba trăm đạo linh hà bị bắt sau nhìn như ôn hòa rất nhiều kỳ thực như trước có cường đại lực phá hoại diệp trần ngũ hành không gian bên trong thiên sang bách khổng trước mắt thương di phản hồi kiếm thần cung diệp trần đi vào nhiệm vụ tháp lựa chọn đưa ra nhiệm vụ 300 vạn điểm cống hiến đã chuyển cho ngươi rồi. Nhiệm vụ tháp cũng có khôi lỗi kiếm thánh, bọn hắn có linh trí, trưởng quản lấy đại lượng điểm cống hiến, những điểm cống hiến này tất cả đều là tuyên bố nhiệm vụ người chuyển di tới, ai hoàn thành nhiệm vụ, có thể tại khôi lỗi kiếm thánh tại đây đạt được tương đối ứng điểm cống hiến. Rất hiển nhiên, linh hà kiếm thánh chuyển di đại lượng điểm cống hiến cho khôi lỗi kiếm thánh, tại Diệp Trần phía trước có rất nhiều người tại đưa ra nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tháp có chuyên môn chứa đựng không gian, đại lượng linh hà tiến vào bên trong một cái chứa đựng không gian đã tin tưởng một thời gian ngắn linh hà kiếm thánh sẽ đến nhận lấy linh hà không có gặp linh hà kiếm thánh diệp trần có chút tiếc nuối trung cực kiếm thánh thần long gặp vĩ không thấy thủ diệp trần chỉ thấy qua tuyết tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh hai cái trung cực kiếm thánh kiếm tâm đảo tuy nhiên quanh năm đều có trung cực kiếm thánh tại đâu đó thế nhưng mà khoảng cách quá xa căn bản nhìn không tới mọi người có thể chứng kiến chỉ có kiếm chữ mà thôi có thể nhìn thấy liễu vô kiếm thánh là vì ngày ấy liễu vô kiếm thánh vừa vặn theo Diệp Trần phụ cận trải qua. 300 vạn điểm cống hiến, tăng thêm tự chính mình, tổng cộng 360 vạn, có thể đem thứ 6 bức, đến thứ 9 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ hối đoái ra rồi, bất quá hiện tại trước không vội. Không vội mà đi hối đoái, cũng không vội mà đi tìm hiểu thần kỹ, Diệp Trần ý định trước kiếm được đầy đủ điểm cống hiến nói sau. Lần thứ 2, Diệp Trần bỏ ra 5.500 năm bắt đến 300 đạo linh hà. Lần thứ 3, Diệp Trần bỏ ra 4.800 năm bắt đến 300 đạo Linh Hà Lần thứ 10 Diệp Trần bỏ ra 5.200 năm bắt đến 300 đạo Linh Hà 10 lần xuống Diệp Trần buôn bán lời suất 3.000 vạn điểm cống hiến Mà thời gian cũng đi qua hơn 5 vạn năm Chính giữa Diệp Trần còn rút sạch đi kiếm tâm đảo quan sát kiếm chữ Dù sao quan sát kiếm chữ thời gian không dài Cũng tự 1.200 năm Xảo chính là Tại lần thứ 10 giao hết nhiệm vụ về sau Linh Hà kiếm thánh tuyên bố Linh Hà nhiệm vụ hủy bỏ Hẳn là Linh Hà vậy là đủ rồi. Đem thứ sáu bức đến đệ thập phúc sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ hối đoái xuống, Diệp Trần bắt đầu bế quan tìm hiểu. Hai mươi vạn năm vội vàng đi qua, Diệp Trần trước sau lĩnh ngộ ra năm loại thần kỹ, căn cứ đệ thập phúc sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra thần kỹ, là nhận tâm. Với tư cách thứ mười loại thần kỹ, nhận tâm uy lực so loại thứ năm thần kỹ phiêu huyết lớn hơn, nhưng còn chưa đủ để dùng trợ giúp Diệp Trần xông qua kiếm thần tháp tầng thứ 15 suy nghĩ một chút, Diệp Trần hối đoái một trăm bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. 12 hai vạn năm qua đi, thanh liên đảo, suy, suy, suy, suy, suy, suy, chống chảy hòn đảo bình trên không trung, hư không phảng phất dạn nứt rồi, hiện đầy thập tự vết rách, thập tự vết rách giữa dòng chảy lấy khác thường sáng bóng, như máu như mực, loại thần kỹ thứ một trăm chảm hồn. Hảo cường, cái này một vạn điểm cống hiến không có uổng phí hoa càng về sau kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra thần kỹ càng đáng sợ đan vân kiếm thánh bản thân lực lượng muốn so với diệp trần yếu rất nhiều nhưng dựa vào đệ ba trăm năm mươi loại thần kỹ kiếm khí đan hà ngạnh là thông qua kiếm thần tháp tầng thứ 17, bảy có thể nghĩ thần kỹ đối với thực lực tăng phúc có bao nhiêu nhiều khủng bố đợi triệt để hoàn thiện chảm hồn là được lần nữa xông kiếm thần tháp rồi lĩnh ngộ cùng hoàn thiện là hai việc khác nhau hơn mười vạn năm thời gian ở bên trong diệp trần đã trước sau hoàn thiện phía trước mười loại thần kỹ tin tưởng hoàn thiện chảm hồn sẽ không cần quá mức dài dòng buồn chán thời gian không được tiếp qua một thời gian ngắn ngươi đều muốn so với ta lợi hại đan vân kiếm thánh rất là phiền muộn diệp trần tốc độ tiến bộ quá là nhanh chính mình thế nhưng mà lĩnh ngộ loại thần kĩ thứ ba trăm năm mươi kiếm khí đan hà một kiếm ra kiếm khí như hà thế nhưng mà trong thời gian ngắn rõ ràng không cách nào ngăn chặn diệp trần nhiều lần bị đối phương loại thần kĩ thứ một trăm hồn xé mở thế công lại đến hoàn thiện thần kĩ phương pháp tốt nhất tự nhiên là chiến đấu theo cùng Đan Vân Kiếm Thánh chiến đấu, Diệp Trần Trảm Hồn từng bước một hoàn thiện, đương nhiên, cái này chủ yếu cũng là bởi vì Tuyết Tâm Kiếm Thánh đã từng diễn luyện qua loại thần kỹ thứ một trăm, nhưng mà loại thần kỹ một trăm của đối phương gọi là Hàn Tâm Trảm. Đến sẽ tới, ta cần phải toàn lực ứng phó. Đan Vân Kiếm Thánh thần sắc hơi chăm chú, kiếm khí lập tức nồng đậm rất nhiều, tựa như chân trời vân hà, đỏ thẫm như máu. Xuân Phong Hóa Vũ giống như Diệp Trần Trảm Hồn bị như hà kiếm khí tan rã tan giã không bao giờ nữa phục trước khi cường đại phốc rốt cục diệp trần ngăn cản không nổi đan vân kiếm thánh thế công bay rớt ra ngoài đan vân kiếm thánh mặc dù không có lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc nhưng thủy hòa pháp tắc cảnh giới rất cao ít nhất phải cao hơn diệp trần dù sao cái này dài rằng giặc tuế nguyệt cũng không phải uổng phí bất quá tổng hợp mà nói thủy hòa pháp tắc muốn so với ngũ hành pháp tắc tranh lệch rất nhiều cảnh giới lại cao cũng vô dụng mà thần kỹ phương diện đan vân kiếm thánh trái lại so diệp trần mạnh không biết bao nhiêu Loại thần kỹ thứ 100 cùng loại thần kỹ thứ 350 căn bản không thể so sánh, mà lại đan vân kiếm thánh kiếm khí đan hà dĩ nhiên hoàn thiện, Diệp Trần trảm hồn còn kém một chút hỏa hầu. Cho nên đan vân kiếm thánh 100 chú, Diệp Trần cũng không phải là đối thủ, đơn giản đã bị oanh phi, lợi hại. Diệp Trần lăng không một cái lộn một vòng, rơi trên mặt đất, hai người chỉ là luận bàn. Đan vân kiếm thánh cũng không có chính thức hạ nặng tay, thời khắc mấu chốt thu lực. Bằng không thì Diệp Trần tuyệt đối sẽ không lông tóc ít bị tổn thương. Không muốn khoa trương ta rồi, ta cũng tự thần kỹ so ngươi lợi hại điểm." Đan Vân Kiếm Thánh cười khổ. Có Đan Vân Kiếm Thánh bồi luyện, Diệp Trần hoàn thiện thần kỹ chảm Hồn tốc độ tiến triển cực nhanh, chính yếu nhất chính là, Diệp Trần xem qua Tuyết Tâm Kiếm Thánh diễn luyện loại thần kỹ thứ 100 Hàn Tâm chảm. hắn thần vận trong đầu kéo dài không tiêu tan, dựa vào kinh người kiếm đạo cảm ngộ, Diệp Trần đem hoàn thiện chảm Hồn thời gian rút ngắn trăm ngàn lần. Chỉ tốn 2.000 năm thời gian, tự triệt để hoàn thiện Trảm hồn Cái này so hoàn thiện phía trước 10 loại thần kỹ Chỗ hoa thời gian đều muốn ngắn, đến nhiều Kiếm thần tháp tầng thứ 15, kiếm thần tháp tầng thứ 16 Hoàn thiện thần kỹ Trảm hồn về sau Diệp Trần lập tức đi sông kiếm thần tháp Theo tầng thứ 14 sông đã đến tầng thứ 16 Đã nhận được gần 500 vạn điểm cống hiến Dạng này tính xuống Diệp Trần trước mắt điểm cống hiến còn có 2.100 vạn hơn Trảm hồn đã hoàn thiện là thời điểm hối đoái rất tốt sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ rồi. Bất kể là ai, đối với thần kỹ truy cầu đều là không có chừng mực, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Bỏ ra 2000 vạn điểm cống hiến, Diệp Trần hối đoái thứ 200 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Bộ dạng này kiếm đạo thần văn đồ bên trên vẽ lấy một đám nhụy hoa, bút pháp như cũ là cái loại này đơn giản đến mức tận cùng phong cách. Nhẹ nhàng vài nét bút phác họa, giống như đúc, cũng nghĩa rộng ra vô cùng ảo diệu. Tại thiên giới trung ương, Có một tòa cùng thiên giới đồng dạng cổ xưa bình nguyên, bình nguyên vô biên vô hạn, vô thủy vô chung, ở chỗ này, thời thời khắc khắc ở vào hoàng hôn trạng thái, cả trên trời chủ thần mặt trời cùng với chân thần ngôi sao đều chiếu xạ không đến, tối tăm ở bên trong, lộ ra cực kỳ không rõ khí tức. Hoàng hôn bình nguyên, thiên giới từ xưa đến nay hiểm địa một trong. Bao phủ hoàng hôn bình nguyên ngoại trừ Hỗn Độn Pháp Tắc bên ngoài, còn có Hoàng Hôn Pháp Tắc, Hoàng Hôn Pháp Tắc là mọi sự vạn vật đi về hướng thời kỳ cuối tuyệt đối pháp tắc. Bất luận kẻ nào ở chỗ này ngốc lâu rồi, đều đi về hướng suy sụp, chân thần cũng không ngoại lệ. Bất quá Hoàng hôn Bình Nguyên cho tới bây giờ cũng đều là náo nhiệt địa phương. Mỗi khi thần chiến bộc phát, Hoàng hôn Bình Nguyên nhất định là chủ chiến trường một trong. Từng tại tại đây vẫn lạc chân thần số lượng cũng không ít, vẫn lạc bán thần càng là nhiều như đầy sao, đếm cũng đếm không xuể Chỉ sợ so thiên giới còn sống bán thần cộng lại đều muốn phải nhiều hơn vô số lần. Bởi vì có chân thần vẫn lạc tại Hoàng hôn Bình Nguyên. Cho nên Hoàng Hôn Bình Nguyên cũng là thần thạch trọng yếu nơi sản sinh, chân thần huyết nhục cùng Hoàng Hôn Bình Nguyên thổ địa kết hợp, sẽ gặp hình thành thần thạch mỏ hoặc là thần thạch hố, đương nhiên, Tuế Nguyệt trôi qua phía dưới, bạo lộ tại bên ngoài thần thạch mỏ cùng thần thạch hố sớm đã không còn rồi, còn lại, đến thần thạch mỏ cùng thần thạch hố đều giấu ở Hoàng Hôn Bình Nguyên dưới nền đất, muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngoại trừ thần thạch mỏ cùng thần thạch hố, Hoàng Hôn Bình Nguyên càng là bán thần chém giết lẫn nhau địa phương, từng cái chân thần trong thế lực bộ đều có đi thông Hoàng Hôn Bình Nguyên Thần Chi Truyền Tống Trận tại Hoàng Hôn Bình Nguyên giết chết đối địch thần minh bắn thần có thể đạt được nhất định được điểm cống hiến như giết chết một gã sơ cấp chiến thánh cũng đạt được đối phương lệnh bài có thể đạt được một trăm vạn điểm cống hiến giết chết một gã trung cấp chiến thánh có thể đạt được một vạn điểm cống hiến giết chết một gã cao cấp chiến thánh có thể đạt được một tỷ điểm cống hiến nếu là giết chết một gã trung cực chiến thánh tắc thì có thể đạt được một trăm tỷ điểm cống hiến mà đây chỉ là nhằm vào bình thường chân thần thế lực bán thần, chủ thần thế lực bán thần, giá trị con người rất cao. Đánh chết chủ thần thế lực một gã sơ cấp chiến thánh, có thể đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực một gã trung cấp chiến thánh, có thể đạt được 100 triệu điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực cao cấp chiến thánh, có thể đạt được 10 tỷ điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực trung cực chiến thánh, có thể đạt được 1.000 tỷ điểm cống hiến. Đúng vậy trực tiếp tăng lên gấp 10 lần chủ thần thế lực bán thần quá mức yêu nghiệt quá mức khó giết đối với kiếm thần cung kiếm thánh mà nói sông kiếm thần tháp lấy được điểm cống hiến dù sao cũng là duy nhất một lần không thể lặp lại đạt được muốn đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến hoặc là sông đến rất cao tầng sổ hoặc là đi làm nhiệm vụ hoặc là tự là đến hoàng hôn bình nguyên so sánh với nhiệm vụ đánh chết đối địch thần minh bán thần lộ ra càng thêm mau lẹ điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực đây là diệp trần lần đầu tiên tới hoàng hôn bình nguyên Cùng hắn cùng đi còn có đan vân kiếm thánh cùng với mang tinh kiếm thánh. Mang tinh kiếm thánh thực lực so với đan vân kiếm thánh còn muốn càng tốt hơn. Lĩnh ngộ chính là loại thần kỹ thứ 420 phùn tinh biến. Nơi này chính là hoàng hôn bình nguyên sao. Khoảng cách Diệp Trần tìm hiểu thứ 200 bức sơ cấp kiếm đạo thần Văn Đồ. Đã có 15 vạn năm, Diệp Trần thuận lợi lĩnh ngộ ra loại thần kỹ thứ 200 kiếm hoa nộ phóng. Dựa vào kiếm hoa nộ phóng, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầng thứ 17 thực lực cùng đan vân kiếm thánh cùng với mang tinh kiếm thánh ở vào cùng một cái trục hoành có cảm giác thực lực tăng lên chậm chạp kiếm lấy điểm cống hiến độ khó tăng lớn ba người quyết định đến sông vào một lần hoàng hôn bình nguyên ba người liên thủ vẫn có khả năng giết chết một gã trung cấp chiến thánh đến lúc đó điểm cống hiến chia đều một người có thể được đến hơn ba trăm vạn điểm cống hiến giết nhiều mấy cái lần này cũng tự không uổng công rồi đương nhiên tìm kiếm thần thạch cũng là ba người mục tiêu một trong cẩn thận một chút Hoàng Hôn Bình Nguyên ngoại trừ đối địch bán thần, còn có Hoàng Hôn Nguyệt Linh. Đây không phải mang Tinh Kiếm Thánh lần đầu tiên tới Hoàng Hôn Bình Nguyên, không khỏi mở miệng nhắc nhở Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh. Ta còn chưa thấy qua Hoàng Hôn Nguyệt Linh, nghe nói rất khó đối phó, là Hoàng Hôn Bình Nguyên oán khí ngưng kết mà thành. Đan Vân Kiếm Thánh ngưng trọng trên mặt lộ ra có chút tò mò. Hoàng Hôn Nguyệt Linh rất đáng sợ, yếu nhất Hoàng Hôn Nguyệt Linh cũng muốn so với chúng ta mạnh mẽ, cường đại Hoàng Hôn Nguyệt Linh liền cuối cùng chiến thánh đều muốn né tránh. Hoàng hôn nghiệt linh hình thái thiên kỳ bách quái, không đồng dạng như vậy hình thái, chiến đấu hình thức cũng bất đồng, phải cẩn thận chính là cái loại này cực lớn vô cùng hoàng hôn nghiệt linh. Bình thường những hoàng hôn nghiệt linh này phạm vi công kích rất rộng, muốn chạy trốn cũng không kịp trốn. Mang tinh kiếm thánh đem tự mình biết từng cái nói tới, yên tâm, đánh không lại tổng chạy thoát, trừ phi chúng ta vận khí quá kém, gặp được siêu đại hình hoàng hôn nghiệt linh. Đan Vân kiếm thánh cười nói, chạy như bay tại hoàng hôn bình nguyên trên không. Diệp Trần ba người lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hoàng hôn bình nguyên, hoàng hôn nghiệt linh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nhiều. Một tháng xuống, đã gặp được mười cái hoàng hôn nghiệt linh rồi. Hoàng hôn nghiệt linh hình thái thiên kỳ bách quái, có thoạt nhìn như một cây đại thụ, chỉ có phát động công kích lúc mới có thể bị người phát hiện. Có như ngô công, từ dưới nền đất chui vào đi lên, có bẹp một mảnh, trải tại trên mặt đất, dường như một đại khối mặt cỏ. Còn có hoàng hôn nghiệt linh phiêu trên trời, hiện lên trong suốt trạng thái, linh hồn lực đều rất khó quét hình vài ngày trước ba người thiếu chút nữa bị một đầu mặt cỏ hình thái hoàng hôn nghiệt linh bao vây lại dùng hoàng hôn nghiệt linh thực lực cùng hoàng hôn pháp tắc đáng sợ một khi bị bao bọc ba người cách chết cũng không xa hoàng hôn bình nguyên so với ta trong tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn đan vân kiếm thánh cảm thán mang tinh kiếm thánh nói tập thói quen là tốt rồi chỉ cần cẩn thận một điểm bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ân cẩn thận thì tốt hơn diệp trần gật gật đầu hoàng hôn nghiệt linh tuy rằng khó lòng phòng bị bất quá tốc độ cũng không phải rất nhanh Nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua ba người phát hiện một cái con mồi căn cứ lệnh bài khí tức có thể phán định đối phương là hắc ám thần minh bán thần phát hiện người này bán thần chính là diệp trần u minh thánh nhãn khiến cho hắn rất xa liền khóa chặt lại đối phương mà đối phương hoàn toàn không biết gì cả vì để ngừa vạn nhất ba người từ ba phương hướng bọc đánh qua sát diệp trần đầu tiên phát động công kích một cái chảm hồn bão táp đi ra ngoài hư không đều dạn nứt rồi tỏa ra tối như mực quang một cỗ mãnh liệt hấp lực khóa chặt lại đối phương đây là một cái trên đầu dài khắp huyết hồng xúc tu bán thần hai mắt như bóng đèn thập phần dọa người bất quá giờ phút này hắn thất kinh diệp trần lực công kích so với hắn lợi hại hơn đồng dạng là trung cấp bán thần cũng có phân chia cao thấp phốc thân thể bạo liệt người này bán thần hóa thành một đạo huyết quang kích bắn đi ra thoát ly chảm hồn bao phủ đây là huyết chi pháp tắc huyết độn thuật kiếm khí đan hà đan vân kiếm thánh cản lại rồi đối phương Đỏ thẫm kiếm khí tựa như đầy trời vân hà, che mất huyết quang. Không thể không nói, muốn giết một gã lĩnh ngộ pháp tắc trung cấp bán thần không phải dễ dàng như vậy. Dù sao nơi đây không phải hỗn độn chiến trường, hỗn độn chiến trường trung cấp bán thần đều không có lĩnh ngộ pháp tắc, mà ở thiên giới, đại bộ phận trung cấp bán thần tuy rằng cũng không có lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng vẫn là có không ít lĩnh ngộ pháp tắc, nhất là chủ thần thế lực, bất kỳ một cái nào thành viên đều lĩnh ngộ pháp tắc, mà lại tu hành vô số tuế nguyệt, nội tình thâm hậu. Phá tan kiếm khí, huyết quang hướng phía một phương hướng khác kích bắn. phồn tinh biến. Mang tinh kiếm thánh công kích tới rồi. Mang tinh kiếm thánh công kích còn muốn bao trùm. Tại đan vân kiếm thánh cùng diệp trần phía trên, đệ 420 loại thần kỹ phồn tinh biến vừa ra, đầy trời đều là lóe lên kiếm khí, tựa như vô số những vì sao tại trong nháy mắt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Huyết quang thành tổ ong, bị ép hiện hình. Kiếm hoa nộ phóng. Kiếm khí đan hà. Chạy tới Diệp Trần cùng đan vân kiếm thánh liên thủ thả ra thần kỹ, oanh đánh tới. Đúng vậy, giết chết một cái. Đánh chết một gã trung cấp chiến thánh, ba người lộ ra thật cao hứng, dù sao đây là một nghìn vạn điểm cống hiến. So sánh với sông kiếm thần tháp, đánh chết đối địch thần minh bán thần thoải mái hơn, lấy được điểm cống hiến thêm nữa, đương nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn, rất có thể ngươi sẽ trở thành người khác con mồi. Nguy hiểm đến như vậy đột nhiên, ba người đánh chết ba gã trung cấp chiến thánh về sau đột nhiên đã tao ngộ một gã cao cấp chiến thánh hơn nữa còn là chủ thần thế lực cao cấp chiến thánh chủ thần thế lực cao cấp chiến thánh hầu như trăm phần trăm ngưng tụ thần lực lĩnh ngộ pháp tắc hặc hặc chết đi lai đức chiến thánh là hủy diệt thần cung cao cấp chiến thánh thực lực tại hủy diệt thần cung cao cấp chiến thánh trong không tính nổi trội chẳng qua là bình thường một thành viên nhưng đối phó với ba cái trung cấp kiếm thánh dư sài cực lớn loan đao chém mà ra ba người phía dưới bình nguyên lập tức dạn nứt Phẳng phất Phật ma thần mở ra miệng rộng dữ tợn khủng bố, phốc phốc mang tinh kiếm thánh lĩnh ngộ chính là tinh quang pháp tắc hóa thân thành tinh quang hắn chẳng qua là bị đao khí lao thoáng một phát, lập tức tinh quang tán loạn, bản thân bị trọng thương võ đạo nguyên thần phai mờ rồi một thành có thừa. Đan Vân kiếm thánh lĩnh ngộ chính là thủy hỏa pháp tắc, thi triển hỏa hành thuật hắn cũng bị đao khí đánh tan hỏa hành thuật, đồng dạng bản thân bị trọng thương, thoáng cái đập xuống đất đem bình nguyên ném ra một cái động lớn. Diệp Trần càng không may bởi vì lai đức chiến thánh đem công kích trọng tâm đặt ở trên người hắn một đao trực tiếp mệnh trong cũng may diệp trần thi triển là ngũ hành hỏa độn có ngũ hành pháp tắc chi lực bảo hộ một đao kia chăm chú phai mờ rồi một thành không đến võ đạo nguyên thần bị thương cùng mang tinh kiếm thánh cùng với đan vân kiếm thánh không sai biệt lắm cái này là cường đại bán thần thực lực sao nói thật đây là diệp trần lần thứ nhất kiến thức cường đại bán thần thực lực chân chính cam lộ kiếm thánh cùng vô ảnh kiếm thánh tuy rằng cũng hiển lộ qua một ít thực lực Nhưng dù sao không cùng Diệp Trần chính thức giao thủ, mà ở hỗn độn chiến trường, cử cấp hỗn độn sinh vật tuy nói thực lực có thể so với cường đại bán thần, nhưng mà không am hiểu vận dụng pháp tắc bọn chúng, bao nhiêu khiếm khuyết một ít. Lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc chính là không giống vậy. Lai Đức Chiến Thánh nhếch miệng cười cười, bình thường trung cấp Chiến Thánh tuyệt đối không cách nào ngăn hắn lại một đao, lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc ngoại lệ, loại người này đến cuối cùng bình thường đều trở thành cuối cùng Chiến Thánh. Như thế, càng không được phép ngươi Lai đức chiến thánh sát tâm quá nặng, liệt hổ chảm, một đao bổ ra, ánh đao hóa thành một đầu mãnh hổ đánh về phía diệp trần ba người, đây không phải bình thường đao pháp, mà là thần kỹ, đệ nhất đao hắn căn bản không dùng toàn lực, quá mạnh mẽ, mang tinh kiếm thánh cùng đan vân kiếm thánh đều nhanh tuyệt vọng, băng tuyết chi lệ, bỗng nhiên, phương xa một giọt nước mắt rất nhanh bay tới, thoáng cái đống kết mãnh hổ ánh đao, sau đó xuyên thủng rồi lai đức chiến thánh mi tâm rắc rắc rắc, lai đức chiến thánh toàn thân hóa thành băng điều phá toái ra võ đạo nguyên thần trực tiếp hỏng mất. điều này đại biểu công kích uy lực lớn đại vượt qua võ đạo nguyên thần thừa nhận cực hạn là tuyết tâm kiếm thánh diệp trần quay đầu nhìn sang một đầu tóc bạc tuyết tâm kiếm thánh bên cạnh còn có khác cao cấp kiếm thánh cùng với một ít diệp trần không biết chiến thánh những không người nào này như nhau bên ngoài đều là cao cấp bán thần tu vi mà lại đều cô động rồi thần lực lĩnh ngộ pháp tắc đại biểu bọn hắn từng cái cũng không so với lai đức chiến thánh yếu ít nhất không yếu đi nơi nào nơi đây nguy hiểm rất nhanh sẽ có một cuộc săn giết hành động các ngươi lui đi hậu phương không nên tới gần nơi đây tuyết tâm kiếm thánh thản nhiên nói đa tạ tuyết tâm kiếm thánh cứu giúp chúng ta đi mang tinh kiếm thánh đan vân kiếm thánh ôm quyền vội vàng ly khai diệp trần cũng nói một tiếng cám ơn theo ở phía sau hoàng hôn bình nguyên đối với diệp trần ba người mà nói cuối cùng quá nguy hiểm ba người quyết định không có ngưng tụ thần lực trước khi tuyệt đối sẽ không lại đến Hoàng Hôn Bình Nguyên. Thời gian trôi mau trôi qua, Diệp Trần đi vào thiên giới đã có 120 vạn năm. Độc cô tuyệt bọn người, 89 phần 10 đi tới thiên giới, không có đến thiên giới, hoặc là chết già rồi, hoặc là chiến chết rồi, hoặc là chết ở hỗn độn chiến trường trong. Này trong đó, Mộ Dung Khuynh thành cùng Tử Tĩnh song song đã trở thành sơ cấp bán thần, từ nay về sau, tuổi thọ vượt qua 100 triệu năm. Này trong đó, Diệp Trần lĩnh ngộ thứ 300 loại cùng thứ 400 loại sơ cấp thần kĩ thực lực nâng cao một bước cũng thông qua được kiếm thần tháp tầng thứ 18. tám. bất quá muốn nói tiến bộ lớn nhất chính là mang tinh kiếm thánh. tại vài vạn năm trước mang tinh kiếm thánh ngưng tụ ra tâm linh chi kiếm, cái này mấy vạn năm một mực tại tinh luyện thần lực. lần gần đây nhất đi ra sông kiếm thần tháp rõ ràng sông đã đến hai mươi năm tầng. phải biết rằng kiếm thần tháp càng lên cao độ khó càng lớn. không hướng mặt trước đồng dạng đơn giản tự có thể thông qua một tầng. từ nay về sau mang tinh kiếm thánh cùng chúng ta không còn là một cấp độ kiếm thánh rồi đan vân kiếm thánh cảm khái nói ân diệp trần gật gật đầu chủ thần thế lực chiến thánh cơ hồ đều lĩnh ngộ pháp tắc cho nên phải chăng ngưng tụ thần lực là phân chia cường giả cùng kẻ yếu đường danh giới không có ngưng tụ thần lực mặc kệ ngươi là sơ cấp chiến thánh cũng tốt cao cấp chiến thánh cũng tốt đều là kẻ yếu ngưng tụ thần lực dù là ngươi là sơ cấp chiến thánh cũng là cường giả không có ngưng tụ thần lực trước khi mang tinh kiếm thánh chỉ so với bọn hắn cường một chút ở vào cùng một cái trục hoành Ngưng tụ thần lực về sau, mang tinh kiếm thánh muốn giết bọn hắn, chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, Diệp Trần xem chừng. Lúc này mang tinh kiếm thánh so Lai Đức chiến thánh đều muốn mạnh hơn không ít. Dù sao mang tinh kiếm thánh lĩnh ngộ chính là tinh quang pháp tắc, là gần với đỉnh tiêm pháp tắc cường đại pháp tắc. Chúng ta cũng muốn cố gắng lên, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ tâm linh chi kiếm, tinh luyện xuất thần lực. Đan Vân kiếm thánh nắm nắm đấm, lĩnh ngộ pháp tắc, tinh luyện xuất thần lực là cường đại bán thần, chủ thần trong thế lực tuyệt đại bộ phận cao cấp chiến thánh đều là cường đại bán thần kiếm thần cung tuyệt đại bộ phận cao cấp kiếm thánh cũng thế trung cấp chiến thánh hoặc là trung cấp kiếm thánh tắc thì muốn thiếu rất nhiều đại khái người trong đó chỉ có một có thể trở thành cường đại bán thần bình thường chỉ có tinh anh mới có thể ở trung cấp chiến thánh giai đoạn tinh luyện xuất thần lực trở thành cường đại bán thần về phần trung cực chiến thánh đó là rất cao giai đoạn tạm thời không có cách nào suy nghĩ hội diệp trần cảm giác mình đã đụng chạm đến tâm linh chi kiếm cánh cửa rồi Chỉ kém lâm môn một cước. Cùng thường ngày đồng dạng, đợi kiếm chữ uy năng tán đi. Diệp Trần sẽ gặp tiến về trước kiếm tâm đảo quan sát kiếm chữ. Diệp Trần đi vào thiên giới đệ 150 vạn năm. Mang tinh kiếm thánh cười lớn đi vào thanh liên đảo. Diệp Trần cùng đan vân kiếm thánh đều tại. Đang tại uống rượu nói chuyện phiếm. Mang tinh kiếm thánh, người đã đem toàn bộ lực lượng điều chuyển hóa làm thần lực. Diệp Trần hỏi. Mang tinh kiếm thánh bưng lên một chén rượu nước. Ngửa đầu uống cạn. Đúng vậy, bỏ ra hơn 10 vạn năm, cuối cùng đem toàn thân lực lượng, đều chuyển hóa làm thần lực. Thần lực là bản thân hết thảy lực lượng dung hợp, cho nên mới cường đại như thế. Chúc mừng! Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh vội vàng kính mang tinh kiếm thánh một chén rượu. Tuy nhiên cùng Diệp Trần cùng với Đan Vân Kiếm Thánh không còn là một cấp độ kiếm thánh, nhưng mang tinh kiếm thánh cũng không có làm dáng. Nói ra, các ngươi cũng phải nỗ lực rồi, ngưng tụ tâm linh chi kiếm, lĩnh ngộ thần kỹ tốc độ bay nhanh. Pháp tắt cảnh giới tăng lên cũng nhanh, không đến cái này cấp độ, căn bản không biết đến cỡ nào mỹ diệu. Cái này chúng ta sớm đã biết rõ, đáng tiếc ngưng tụ tâm linh chi kiếm nào có dễ dàng như vậy. Đan vân kiếm thánh cười khổ. Ta chuẩn bị lại đi hoàng hôn bình nguyên sông Sáo, nhìn xem có thể hay không đạt được một ít thần thạch, tăng lên thiên thánh khí tinh cấp, đáng tiếc không có thể cùng các ngươi cùng đi. Mang tinh kiếm thánh đối với thực lực của mình rất tự tin, đã đến hắn cái này cấp độ, trừ phi là trung cực chiến thánh bằng không đối phương tự tính toán so với hắn cường cũng rất khó giết hắn rồi ngươi cẩn thận một chút đúng ngàn vạn không muốn chủ quan yên tâm ta có lẽ không có kém như vậy vận khí gặp được đối địch trung cực chiến thánh kiếm tâm đảo diệp trần đã không biết bao nhiêu lần đi tới kiếm tâm đảo có đôi khi một mình tiến về trước có đôi khi cùng đan vân kiếm thánh cùng lên quan sát đến kiếm chữ thời gian từng giọt từng giọt đi qua kiếm tâm đảo ẩn chứa cường đại kiếm chữ uy năng thời gian rõ ràng biến chậm rất nhiều một trăm năm so bên ngoài một vạn năm đều muốn dài rằng giặc không biết theo chừng nào thì bắt đầu diệp trần trên người nhộn nhạo lên nhàn nhạt tâm lực chấn động cái này cổ tâm lực chấn động tuy nhiên nhàn nhạt như ẩn như hiện nhưng dị thường sắc bén ngay sau đó diệp trần trong mắt kiếm chữ xuất hiện biến hóa vốn là diễn luyện lấy vô số thần cấp kiếm pháp trong nháy mắt ở trong hơn một ngàn loại sơ cấp thần cấp kiếm pháp tất cả đều bị diễn luyện một lần tốc độ cực nhanh làm cho người tức lộn ruột diệp trần căn bản phản ứng không kịp trong hồn hải sóng cả mãnh liệt lại một lần trong nháy mắt hơn năm mươi loại trung cấp thần cấp kiếm pháp cũng bị diễn luyện một lần ngay sau đó là ba loại cao cấp thần cấp kiếm pháp truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ba lượt trong nháy mắt qua đi kiếm chữ biến thành một ngồi xếp bằng thân ảnh cái này thân ảnh mơ hồ một mảnh phát ra uy năng lại làm thiên địa đều yên tĩnh rồi diệp trần có cảm giác đây là kiếm thần hư ảnh tâm linh chi kiếm có người sinh ra đời tâm linh chi kiếm rồi kiếm tâm đảo náo nhật lên, phần đông kiếm thánh xem lực hướng tâm chấn động thập phần mãnh liệt địa phương, chỗ đó có một thanh hư ảo thần kiếm đang tại sinh ra đời, thần kiếm hư ảnh trung tâm là một bóng người. Cái này là tâm linh chi kiếm sao? Diệp trần giờ phút này ở vào huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới chính giữa. Hắn cảm giác mình không gì làm không được, cảm giác không có cái gì đó có thể làm khó chính mình, cảm giác mình vô cùng cường đại, loại này cường đại không phải bên ngoài cường đại, mà là nội tâm cường đại. Trừ lần đó ra, Nội tâm cực độ cường đại, làm hắn đối với mình thân đủ loại lực lượng, bắt đầu có tuyệt đối khống chế, cái này chỉ sợ cũng là tinh luyện thần lực, trở thành cường đại bán thần nơi mấu chốt. Rốt cục đi đến một bước này rồi. Diệp Trần thập phần chờ mong, mang tinh kiếm thánh tinh luyện xuất thần lực về sau, thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, mà chính mình thế nhưng mà lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc ngũ hành pháp tắc, không biết tinh luyện xuất thần lực về sau, thực lực hội cường đại đến mức nào. Mặt khác, Diệp Trần so sánh chú ý, chính mình có Tam đại chí cao kiếm ý chẳng lẽ tam đại chí cao kiếm ý đều dung nhập đến thần lực trong thần lực là hết thảy lực lượng dung hợp kiếm ý cũng kể cả ở bên trong trước không vội diệp trần chính đang quen thuộc tâm linh chi kiếm của ta tâm linh chi kiếm là màu xanh da trời thời gian dần trôi qua tâm linh chi kiếm cảnh giới ổn định lại diệp trần phát hiện của mình tâm linh chi kiếm là màu xanh da trời nhan sắc tâm linh chi kiếm cũng tâm linh chi quang tâm linh chi quang mặt ngoài ý tứ là tâm linh phát ra quang nếu là tâm linh phát ra quang tự nhiên sẽ có nhan sắc, cái này nhan sắc bởi vì người mà dị, tâm linh hắc ám người, tâm linh chi quang cũng hắc ám, tâm linh quang minh người, tâm linh chi quang cũng quang minh, nó thể hiện một người tâm tính bản chất. Diệp Trần tâm linh chi kiếm là màu xanh da trời, cái này nhan sắc thiên lạnh nhưng rất thuần túy, chính phù hợp Diệp Trần thiên tính, làm người lạnh lùng nhưng rất chính nghĩa. Ly khai kiếm tâm đảo, Diệp Trần lập tức bế quan, hắn cần có thời gian nhắc tới luyện thần lực, đây là một cái to lớn công trình. Tại tâm linh chi kiếm chủ tính trung xuống, diệp trần toàn thân lực lượng hội tụ đến trái tim vị trí, trái tim là thần lực đầu mối, cũng là sinh ra thần lực địa phương, dù sao tâm linh chi kiếm cũng là từ trái tim vị trí ra đời đấy. Dường như vạn lưu quy tông, tất cả lực lượng đều hợp thành tụ tới. Đầu tiên là linh khu kèm theo bất diệt lực lượng, ngay sau đó là kiếm nguyên cùng với khí lực, sau đó là kiếm vực cùng kiếm ý, ngoại trừ pháp tắc bên ngoài, diệp trần tất cả lực lượng đều hội tụ đến rồi trái tim vị trí toàn bộ trái tim tản ra sặc sỡ sáng rọi bành bành bành thoát ra chấn động cũng may có tâm linh chi kiếm thủ hộ trái tim sẽ không bạo liệt dung hợp tâm linh chi kiếm tồn tại khiến cho diệp trần khống chế nhiều như vậy lực lượng cũng thành thạo cũng không như thế nào tốn sức hít sâu một hơi diệp trần bắt đầu dung hợp lực lượng tinh luyện thần lực từng tia từng sợi tinh luyện thần lực vô cùng chậm chạp nếu như nói diệp trần nguyên bản lực lượng là mênh mông biển lớn tinh luyện thần lực quá trình tự giống với đem nước biển dẫn tới một cái sông lớn Ở bên trong, sông lớn nhìn như rộng lớn, nhưng cùng biển rộng so với, không đáng giá nhắc tới, khó trách mang tinh kiếm thánh bỏ ra mấy chục vạn năm, mới đem toàn thân lực lượng chuyển hóa làm thần lực. Bất quá lại để cho Diệp Trần phấn khởi chính là, ba đại trí cao kiếm ý toàn bộ sắp nhập vào trong đó, chuyển hóa thành thần lực. Điều này đại biểu Diệp Trần thần lực so với người khác hơn nhiều hai loại lực lượng. Xem một chút thần lực uy lực như thế nào. Trăm năm về sau, Diệp Trần trong cơ thể thần lực đơn giản quy mô. Là một đoàn màu lam lực lượng, thập phần hùng vĩ, tinh thuần. Cong ngón búng ra, nhất đạo màu lam chỉ kính bay ra ngoài. Trên bầu trời nhộn nhạo lên đáng sợ rung động, thời không vặn vẹo lên. Toàn bộ kiếm thần cung bao phủ một cỗ lực lượng vô hình, thanh liên đảo cũng thế. Trước kia diệp trần toàn lực một kiếm phát ra, cũng không có biện pháp lại, để cho bao phủ thanh liên đảo lực lượng vô hình sinh ra chút nào động tĩnh. Hiện tại cong ngón búng ra, liền có như thế uy lực, có thể nghĩ, có bao nhiêu tranh lệch, lợi hại đơn thuần thần lực liền vượt qua ta chức lực công kích nếu như thi triển thần kỹ diệp trần đã không cách nào đánh giá thực lực của mình rồi phải đi sông kiếm thần tháp mới biết được thanh liên kiếm thánh người đã ngưng tụ tâm linh chi kiếm rồi hả ngày hôm đó đan vân kiếm thánh đi vào thanh liên đảo hắn cứng hoàn thành nhiệm vụ trở về biết được diệp trần ngưng tụ tâm linh chi kiếm lập tức chạy tới không sai diệp trần gật đầu vội vàng mời đến đan vân kiếm thánh chúc mừng không biết ta cái gì tài năng làm được một bước này Đan vân kiếm thánh hâm mộ vô cùng, hắn so với Diệp Trần sớm một bước trở thành trung cấp kiếm thánh, không thể tưởng được Diệp Trần cái sau vượt cái trước, đã vượt qua hắn. May mắn, ngưng tụ tâm linh chi kiếm cũng không được bản thân khống chế, thời cơ đến rồi, tự nhiên mà vậy liền làm được. Từ nay về sau, ngươi cũng là cường giả, hơn nữa so với mang tinh kiếm thánh càng mạnh hơn nữa, đoán chừng cuối cùng chiến thánh phía dưới, không ai có thể giết ngươi rồi. Đan vân kiếm thánh đối với Diệp Trần hiểu rõ. Diệp Trần chẳng những lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc ngũ hành pháp tắc, bản thân cũng có được ba đại trí cao kiếm ý, trụ cột so với mang tinh kiếm thánh tốt rồi không biết bao nhiêu, bài trừ cuối cùng chiến thánh. Nếu như nói mang tinh kiếm thánh là bình thường một nhóm kia, Diệp Trần tuyệt đối là thượng đẳng một nhóm kia, không tính là cực hạn, có thể ít nhất cực hạn cũng không có khả năng đơn giản giết hắn. Tiếp nhận lại qua 10 vạn năm, Diệp Trần đã chuyển hóa một phần ba thần lực, trong cơ thể thần lực bành trướng như biển. Cùng mang tinh kiếm thánh nói giống nhau, ngưng tụ tâm linh chi kiếm về sau, Pháp tắt cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh hơn, ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Mười vạn năm thời gian, Pháp tắt cảnh giới tăng lên tốc độ so, với dĩ vãng cộng lại đều muốn nhanh hơn rất nhiều. Kiếm thần tháp, Diệp Trần từ tầng 19 bắt đầu sông. Thứ 20 tầng, thứ 21 tầng, thứ 20 tầng 2, thứ 23 tầng, thứ 24 tầng. Không cần tốn nhiều sức, Diệp Trần liền thông qua được thứ 24 tầng. Cái này cấp độ là mang tinh kiếm thánh cấp độ, thứ 25 tầng, thứ 26 tầng, thứ 27 tầng, xông đến thứ 28 tầng lúc, Diệp Trần vừa rồi ngừng, 32 tầng trở lên là cuối cùng kiếm thánh cấp độ, ta khoảng cách cuối cùng kiếm thánh còn có 5 tầng. Không nên xem thường cái này 5 tầng, cái này 5 tầng mỗi xông tầng một đều thập phần khó khăn, cuối cùng chiến thánh sở dĩ gọi cuối cùng chiến thánh, là bởi vì bọn hắn chẳng những bổ sung pháp tắc viên mãn. Thần lực cũng tương đối viên mãn, mà diệp trần thần lực cũng không tính viên mãn, kiếm nguyên, kiếm vực, kiếm y đều không có đạt tới viên mãn cảnh giới, dung hợp mà thành thần lực tự nhiên không tính viên mãn. Xong đến thứ 28 tầng, cũng chính là thông qua thứ 27 tầng, ban thưởng điểm cống hiến khá nhiều. Thông qua tầng 19, ban thưởng điểm cống hiến có 2.600 vạn. Thông qua tầng 20, điểm cống hiến 5.200 vạn. Tầng 21, 1 ức. 22 tầng, 2 ức. 23 tầng, 4 ức hai mươi bốn tầng tám ức tầng hai mươi sáu ức hai mươi sáu tầng ba mươi hai ức hai mươi bảy tầng sáu mươi ức tổng cộng một trăm hai mươi tám ức điểm cống hiến thời gian lần nữa qua bốn mươi vạn năm diệp trần đi vào thiên giới hai trăm vạn năm rồi diệp trần dĩ nhiên đem tất cả lực lượng chuyển hóa làm thần lực hơn nữa lĩnh ngộ thứ năm trăm loại sơ cấp thần kỹ toái tâm kiếm đệ hai trăm năm mươi vạn năm diệp trần lĩnh ngộ thứ sáu trăm loại cùng với thứ bảy trăm loại sơ cấp thần kỹ thứ ba trăm năm Lại lĩnh ngộ thứ 800 loại sơ cấp thần kỹ, bắt đầu cố hết sức. Diệp Trần mơ hồ phát giác được, lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ trở nên cố hết sức, càng đến gần sau sơ cấp thần kỹ, càng khó lĩnh ngộ. Tuy nói ngưng tụ tâm linh chi kiếm về sau, lực lĩnh ngộ gia tăng lên rất nhiều, thế nhưng là có chút thời điểm, lực lĩnh ngộ cao hơn cũng không bằng nội tình thâm hậu có ích. Ví dụ như hiện tại cho Diệp Trần một môn trung cấp thần kỹ, Diệp Trần không có biện pháp đi lĩnh ngộ, điều này cần vô cùng thâm hậu nội tình. Tuyết Tâm Kiếm Thánh lĩnh ngộ hơn hai trăm loại sơ cấp thần kỹ, cũng không phải ăn no dỗi việc lấy, là ở cho mình đặt nền móng, đánh căn cơ. Đệ hai trăm tám mươi vạn năm, Đan vân Kiếm Thánh cũng ngưng tụ tâm linh chi kiếm, mang tinh kiếm thánh cùng Diệp Trần tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đâm kích rồi hắn. Hiện tại không sai biệt lắm chuyển hóa hơn phân nửa thần lực, đoạn thời gian trước vẫn cùng Diệp Trần tụ tụ họp, tâm tình vô cùng tốt, nhất định chậm rãi đặt nền móng rồi. Hậu Tích Bạc Phát thực lực bộc phát, đã tiêu hao hết Diệp Trần tiềm lực. Diệp Trần không có trông chờ ngắn ngủn mấy trăm vạn năm bên trong đạn, tới rất cao thành tựu, những cuối cùng kia kiếm thánh, cái kia không phải bỏ ra mấy nghìn vạn năm thậm chí, trên ức năm thời gian đi tu hành, đi tích lũy. Nếu như nói sơ cấp bán thần có thể sống một ức năm trở lên, ngưng tụ thần lực cường đại bán thần, có thể nói vĩnh sinh, ít nhất cũng có thể sống cái trên trăm ức năm, hoàn toàn có đầy đủ thời gian đi tích lũy. Xông thoáng một phát kiếm thần tháp, Diệp Trần thuận lợi thông qua được thứ 28 tầng lần nữa đạt được một trăm hai mươi tám ức điểm cống hiến, khoảng cách cuối cùng kiếm thánh chỉ kém bốn tầng tranh lệch. Điểm cống hiến mặc dù nhiều rồi, nhưng Diệp Trần cũng biết, đổi sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, cái này điểm cống hiến còn chưa đủ. Phải biết rằng thứ một loại sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, cần một ức điểm cống hiến, mà đổi một phần năm sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, cần điểm cống hiến tuyệt đối là cái thiên văn sổ tự, mấy trăm ức điểm cống hiến không coi vào đâu. Cho nên Diệp Trần ý định lần nữa tiến về trước Hoàng Hôn Bình Nguyên tìm kiếm thần thạch cùng với săn giết đối địch thần minh chiến thánh. Oanh oanh oanh, hoàng hôn bình nguyên bên trên, tiếng gầm rung trời, đại địa vỡ ra một mảnh dài hẹp khe hở. Hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm, trong nháy mắt giao kích rồi trăm ngàn lần, mỗi một lần giao kích tất nhiên sẽ va chạm ra hỗn độn giống như hào quang. Trong đó thân ảnh màu đen là một cái đầu dài song giác ma tộc chiến thánh, cùng đại ma vương huyết thống đệ nhất ma tôn khí tức rất là tương tự, dường như đến từ cùng một cái ngọn nguồn. Thân ảnh màu lam là Diệp Trần ngươi là đại ma vương huyết thống giao thủ trong quá trình diệp trần còn có dư lực lên tiếng ma tộc chiến thánh hắc hắc cười lạnh đúng vậy chúng ta ma thần cung mỗi một vị đều là đại ma vương huyết thống huyết mạch tôn quý nhất mà ta kình thiên ma thánh đến từ cường đại ma hà vũ trụ không phải chỉ có huyền hoàng vũ trụ mới có đại ma vương huyết thống rất nhiều vũ trụ đều có đại ma vương huyết thống thì ra là thế diệp trần trong nội tâm rõ ràng tại huyền hoàng vũ trụ đại ma vương huyết thống đúng là thập phần xuất sắc huyết mạch Nhưng mà tại Thiên giới Ma Thần cung, Đại Ma Vương huyết thống chẳng qua là cơ bản nhất tố chất, không đáng kể chút nào, nếu như đệ nhất Ma Tôn đi vào thiên giới, như vậy có lẽ cũng gia nhập Ma Thần cung. Cái này gọi Kình Thiên Ma Thánh đấy, thực lực rất mạnh, bản thân là cao cấp chiến thánh, lĩnh ngộ chính là hắc ám pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc, cảnh giới rất cao, so với Cam Lộ kiếm thánh cũng cao hơn rất nhiều, tiếp cận đại thành, thần lực càng là khủng bố, ý chí cùng lĩnh vực tựa hồ viên mãn, chuyển hóa thành thần lực không kém cỏi Diệp Trần thần lực. Quan trọng nhất là, đối phương còn lĩnh ngộ một môn trung cấp thần kỹ, may mắn cái này trung cấp thần kỹ vẫn chưa hoàn thiện, nếu không Diệp Trần cũng không phải là đối thủ. Hai người đại chiến một ngày một đêm, như trước bất phân thắng bại. kình Thiên Ma Thánh ưu thế ở chỗ tu hành thời gian dài, Diệp Trần ưu thế ở chỗ lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc ngũ hành pháp tắc. Ưu thế giúp nhau triệt tiêu. Người này cũng không thể làm gì được người kia. kình Thiên Ma Thánh, hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Diệp Trần không muốn tái chiến. Mấy trăm vạn năm xuống, hắn tích góp ngũ hành pháp tắc chi lực mặc dù nhiều, nhưng không muốn lãng phí ở nhất định thắng không được chiến đấu phía trên. Chạy đâu? Kình thiên ma thánh theo đuổi không bỏ. Đáng tiếc, diệp trần tốc độ so với đối phương mau hơn, chỉ chốc lát sau công phu sẽ đem đối phương bỏ được rất xa. Hoàng hôn bình nguyên khắp nơi đều có chiến đấu, có đơn đả độc đấu, có quần chiến, cũng có một đám chiến một cái, thậm chí còn có quy mô nhỏ thần chiến, khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng. Mười vạn năm qua đi, Diệp Trần thành quả chiến đấu to lớn, đánh chết trên trăm tên đối địch trung cấp chiến thánh, bảy tên cao cấp chiến thánh, lấy được điểm cống hiến vượt qua trăm ức. Ngày hôm đó, Diệp Trần phát hiện một chỗ thần thạch khanh, sở dĩ có thể phát hiện, là vì cùng đối địch cao cấp chiến thánh giao chiến thời gian. Chiến đấu ảnh hưởng sốc lên rồi đại địa, đem thần thạch khanh bạo hiện ra. Thực lực bộc phát, Diệp Trần đánh chết đối phương, độc chiếm thần thạch khanh. Một vạn một nghìn khối thần thạch. Diệp Trần trên mặt lộ ra vui vẻ, lần này đến hoàng hôn bình nguyên đáng giá, chẳng những nhận được trên trăm ức điểm cống hiến, càng đạt được nhiều như vậy thần thạch, so sánh với người phía trước, người sau rõ ràng giá trị cao hơn. Đến hoàng hôn bình nguyên trước, Diệp Trần đổi chọn vẹn một vạn chuôi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm, một thanh cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm cần hơn 5.000 điểm cống hiến, một vạn chuôi cũng mới hơn 5.000 vạn, đối với hiện tại Diệp Trần mà nói không coi vào đâu. Tuyển một nghìn chuôi cửu tinh địa thánh khí bảo kiếm. Diệp Trần bắt đầu dung hợp thần thạch. Kết quả coi như không tệ, hao phí hơn 9.000 khối thần thạch. Diệp Trần đã nhận được 15 chuôi tam tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Nguyên lai like có 3 thanh, cộng lại là 18 chuôi. Lại tốn hơn 300 khối thần thạch, đã nhận được 3 thanh tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Như vậy, tăng thêm thương khung kiếm, Diệp Trần đã có 4 chuôi tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm. Thần thạch còn thừa lại 2.000 khối tả hữu. Hy vọng vận khí có thể tốt một chút. Diệp Trần hít sâu một hơi, thử đem thần thạch dung nhập vào Thương khung kiếm trong. Thương khung kiếm bỗng nhiên thông thấu đứng lên, cường quang bộc phát, sau một khắc, ầm ầm nổ tung, đáng sợ sóng xung kích đem Diệp Trần chấn bay ra ngoài, cũng may Diệp Trần thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, thần lực dưới sự bảo vệ, không bị thương tích gì. Đáng tiếc, Diệp Trần thập phần rất là tiếc, Thương khung kiếm nương theo rồi hắn mấy trăm vạn năm, cảm tình tương đối thâm hậu, hiện tại cứ như vậy nổ tung, liền chút tàn phiến đều tìm không đến. Nếu như liền thương khung kiếm cũng không có, đối với còn lại ba thanh tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm, diệp trần cũng cũng không sao thương tiếc tình cảnh rồi, không chút do dự dung hợp thần thạch. Chuôi thứ hai tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm nổ tung. Tiếp tục thứ ba chuôi. Không biết có phải hay không là, chuôi này tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm chất lượng hoàn toàn chính xác rất tốt, vượt qua thương khung kiếm, mười khối thần thạch cứng dung nhập đi vào, bảo kiếm liền tản mắt ra kinh người hào quang. Loại này hào quang không phải bạo tạc nổ tung lúc cường quang mà là cực kỳ sáng lạn sáng rọi, pháp tắc chi lực giúp nhau đan vào ở một chỗ, kinh tâm động phách đến cực điểm, khó trách rõ ràng ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc mảnh vỡ. Diệp Trần hết sức kinh ngạc, trước hắn còn không như thế nào để trong lòng thanh kiếm này, hiện tại xâm nhập dò xét thoáng một phát, phát hiện thanh kiếm này bản nguyên ở bên trong có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại pháp tắc mảnh vỡ, tương đối hoàn mỹ, tự thành một cái tuần hoàn. Diệp Trần cũng không biết bán thần phân cao thấp, thiên thánh khí cũng chia cao thấp lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc bán thần là bán thần trong tinh anh ẩn chứa bổ sung pháp tắc thiên thánh khí thì là tinh anh thiên thánh khí liền kêu ngươi ngũ hành kiếm nếu như ẩn chứa kim mộc thủy hòa thổ năm loại pháp tắc mảnh vỡ đặt tên là tốt rồi lấy hơn nhiều hoặc là không làm đã làm thì cho xong diệp trần định đem ngũ hành kiếm lên tới lục tinh cấp bậc dùng ngũ hành kiếm chất lượng xác suất thành công rất cao dùng sức nhổ một bài nước miếng chọc khí diệp trần tiếp tục dung hợp Kết quả lại để cho Diệp Trần rất là kinh hỷ, ngũ hành kiếm thuận lợi lên tới lục tinh cấp bậc, quá trình tương đối thuận lợi. Thất tinh đâu? Diệp Trần cảm giác cũng có nhiều khả năng. Đáng sợ ngũ thải quang mang bộc phát, ngũ hành pháp tắc đan vào, ngũ hành kiếm tại Diệp Trần trong mắt, bỗng nhiên lên tới thất tinh cấp bậc, nắm trong tay tương đối có phân lượng, dường như có thể một kiếm bổ ra thái cổ thần sơn. Nứt ra, khẽ quát một tiếng, Diệp Trần một kiếm bổ vào phía trước cả vùng đất. Cơ trong màu lam lộ ra năm màu kiếm quang bắn ra bình nguyên đại địa vỡ ra nhất đạo tối như mực lỗ hổng lỗ hổng không ngừng mở rộng điên cuồng kéo dài tạo thành một cái loại nhỏ hạp cốc khoảng cách diệp trần bên này lỗ hổng chật vật mà sâu khoảng cách diệp trần càng xa lỗ hổng càng thiển nhưng độ rộng làm lớn ra gấp trăm ngàn lần có lẽ có thể so với bát tinh thiên thánh khí bảo kiếm thậm chí cửu tinh diệp trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng tuy rằng ngũ hành kiếm là thất tinh thiên thánh khí bảo kiếm nhưng ngũ hành kiếm ẩn chứa ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ cùng diệp trần bản thân có ngũ hành pháp tắc phối hợp lẫn nhau phát huy được uy lực thập phần khủng bố tuyệt đối vượt qua thất tinh thiên thánh khí cấp bậc căn bản không có ở đây một tầng nữa bên trên dù sao diệp trần cũng là bái kiến thất tinh thiên thánh khí bảo kiếm người liền cửu tinh thiên thánh khí bảo kiếm đều gặp kiếm thần cung có được cửu tinh thiên thánh khí bảo kiếm kiếm thánh số lượng cũng không ít cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn tổn thất thương khung kiếm đã nhận được ngũ hành kiếm Diệp Trần không biết là nên vui hay nên buồn. Cả hai kiêm có. Diệp Trần xem chừng, thực lực của mình lần nữa tăng lên một cái tiểu cấp độ, lần nữa gặp được kình thiên ma thánh. Không nói đem đối phương thế nào, ít nhất có thể áp chế đối phương đánh. Năm tháng rằng giặc mà qua. Đệ 360 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ 50 thứ hạng đầu loại sơ cấp thần kỹ. Thứ 500 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ trước 100 loại sơ cấp thần kỹ. Đệ 550 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ thứ loại sơ cấp thần kỹ. Thứ 600 vạn năm, Diệp Trần Lĩnh Ngộ đệ 1.100 loại sơ cấp thần kỹ. Thứ 800 vạn năm, Diệp Trần Lĩnh Ngộ trước 150 loại sơ cấp thần kỹ. Đệ 1.000 vạn năm, Diệp Trần Lĩnh Ngộ trước 200 loại sơ cấp thần kỹ. Đệ 1.100 vạn năm, Diệp Trần Lĩnh Ngộ đệ 1.172 loại sơ cấp thần kỹ kiếm tâm. Cái này sơ cấp thần kỹ là sơ cấp thần kỹ trong một cái cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất một cái. Tiếp nhận có thể thử đi lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ rồi. Kém nhất trung cấp thần kỹ cũng là trung cấp thần kỹ, uy lực không phải sơ cấp thần kỹ có thể so sánh đấy. Những năm qua đi này, Diệp Trần đã thông qua được kiếm thần tháp thứ 29 tầng, khoảng cách trung cực kiếm thánh chỉ kém tầng 3 chênh lệch. nếu là có thể lĩnh ngộ một môn trung cấp thần kỹ, nói không chừng có thể thông qua kiếm thần tháp thứ 30 tầng, thực lực lần nữa trên phạm vi lớn dâng lên. Đương nhiên, có thể thông qua thứ 29 tầng, không chỉ là bởi vì lĩnh ngộ cuối cùng một loại sơ cấp thần kỹ kiếm tâm cũng bởi vì vô số năm xuống diệp trần pháp tắc cảnh giới tăng lên rất nhiều ngũ hành pháp tắc đã tiếp cận đại thành một khi đại thành khoảng cách viên mãn cũng chỉ có một bước ngắn rồi mà lại theo ngũ hành pháp tắc cảnh giới tăng lên diệp trần phát hiện ngũ hành kiếm chất lượng cũng ở đây tăng lên bên trong ngũ hành pháp tắc mảnh vỡ dần dần lớn mạnh nguyên lai like, diệp trần thường xuyên quán chú ngũ hành pháp tắc đến ngũ hành kiếm ở bên trong khiến cho ngũ hành kiếm cùng diệp trần sinh ra trực tiếp liên hệ diệp trần ngũ hành pháp tắc cảnh giới tăng lên Ngũ hành kiếm chất lượng cũng sẽ tiếp theo tăng lên. Cảm giác ngũ hành kiếm hoàn toàn có thể tăng lên tới bát tinh cấp bậc. Diệp Trần không có làm nhiều cân nhắc, sáp nhập vào 10 khối thần thạch đi vào. Kết quả vô kinh vô hiểm, ngũ hành kiếm thuận lợi tăng lên tới bát tinh cấp bậc. Khoảng cách cửu tinh thiên thánh khí chỉ có một bước cuối cùng. Đệ một vạn ba trăm năm, Diệp Trần lĩnh ngộ trước hai trăm năm mươi loại sơ cấp thần kỹ. Đến tận đây, đơn tử lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ số lượng bên trên, Diệp Trần dĩ nhiên không kém cỏi tuyết tâm kiếm thánh. đương nhiên. Tuyết Tâm Kiếm Thánh cũng không phải theo như trình tự đến lĩnh ngộ sơ cấp thần kỹ đấy. Bài danh phía sau sơ cấp thần kỹ, Tuyết Tâm Kiếm Thánh cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Đệ một nghìn năm trăm vạn năm, Diệp Trần rút cuộc lĩnh ngộ môn thứ nhất trung cấp thần kỹ, cũng là loại thứ nhất trung cấp thần kỹ thiên nhãn. Thanh Liên Đảo mang tinh kiếm thánh, Đan Vân Kiếm Thánh, Cam Lộ Kiếm Thánh cùng với vô ảnh kiếm thánh đều đã đến. Mọi người sớm đã trở thành bạn tốt, thường xuyên uống rượu nói chuyện phiếm, tỷ thí với nhau. Thanh Liên Kiếm Thánh. Ta vô ảnh kiếm thánh rất ít bội phục người, ngươi là ta bội phục một cái, ngắn ngủn hơn một nghìn vạn năm, ngươi liền trở thành chúng ta trong người mạnh nhất, thậm chí vượt xa chúng ta, không thể không bội phục. Vô ảnh kiếm thánh cảm khái nói. Nghe vậy, cam lộ kiếm thánh gật gật đầu. Vô ảnh kiếm thánh nói không sai, kiếm thần cung ta bội phục nhất ba người, một cái là duy tâm kiếm thánh, một cái là dồi vô kiếm thánh, còn có một người chính là ngươi. Đối với bắt đầu so sánh, duy tâm kiếm thánh cùng vô kiếm thánh cũng không có biện pháp tại hơn một nghìn vạn năm trong đạt tới ngươi tình trạng như vậy diệp trần yêu nghiệt trình độ quả thực nghe rợn cả người lĩnh ngộ lên thần kỹ cùng ăn cơm uống nước giống nhau trung cấp kiếm thánh bên trong có rất ít người lĩnh ngộ vượt qua ba mươi loại sơ cấp thần kỹ cao cấp kiếm thánh bên trong có rất ít người lĩnh ngộ vượt qua một trăm loại sơ cấp thần kỹ diệp trần lại lĩnh ngộ gần ba trăm loại sơ cấp thần kỹ không thể không làm cho người bội phục ta xem thanh liên kiếm thánh có lẽ có thể đổi mới kiếm thần cung ghi chép trong thời gian ngắn nhất trở thành trung cực kiếm thánh mang tinh kiếm thánh cười nói rất có thể đan vân kiếm thánh gật đầu diệp trần cười cười các vị khen chật rồi ta chỉ bất quá đem ta tất cả tâm tư đều đầu nhập vào trong đó không còn mặt khác diệp trần không có ra vẻ khiêm tốn thật sự là hắn rất ít đi chú ý không muốn làm sự tình cuộc sống của hắn rất đơn giản chính là một mực cố gắng trở nên mạnh mẽ xuống dưới tuy rằng bốn người đối với hắn tôn sùng đến cực điểm nhưng hắn bản nhân vẫn là không hài lòng lắm Bởi vì lĩnh ngộ loại thứ nhất trung cấp thần kỹ thiên nhãn, cũng không có lại để cho hắn thông qua kiếm thần tháp thứ 30 tầng. Kiếm thần tháp đằng sau số tầng, có thể nói biến thái, mỗi thông qua tầng một đều khó như lên trời. Không phải nói có chút tiến bộ có thể thuận lợi thông qua, nhất định tiến bộ vô cùng phi thường lớn, có một cái chất đột phá mới được. Đệ 1.600 vạn năm, Diệp Trần Kiếm vực đột phá đến rồi đệ cử trọng viên mãn cảnh giới, chuyển hóa thành thần lực nâng cao một bước, đã không kém cỏi trung cực chiến thánh thần lực Dù sao trung cực chiến thánh cũng không có ba loại chí cao kiếm ý theo kiếm vực đột phá đến đệ cửu trọng viên mãn cảnh giới Diệp Trần thuận lợi thông qua được kiếm thần tháp thứ ba mươi tầng khoảng cách trung cực kiếm thánh chỉ kém hai tầng tranh lệch thứ bảy trăm vạn năm Diệp Trần lĩnh ngộ loại thứ năm trung cấp thần kỹ phồn hoa đệ hai nghìn vạn năm kiếm thần thần hệ thú thần cùng ma thần thần hệ ma thú thần bạo phát thần chiến vạn thú chiến trường đây là thú thần cùng ma thú thần liên thủ sáng lập ra một cái vị diện chiến trường chiến trường uyên bắc vô biên lúc này chiến trường ở bên trong thành ngàn vạn hơn một tỷ chiến thánh chém giết lấy mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn chiến thánh vẫn lạc thần chiến thập phần vô cùng thê thảm dưới tình huống bình thường một cuộc dài dòng buồn chán thần chiến xuống song phương chiến thánh đều muốn hao tổn một nửa trở lên cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống thần chiến sẽ không dễ dàng bộc phát một khi bộc phát chính là không chết không thôi cục diện với tư cách thú thần cốc một thành viên từ tĩnh tự nhiên muốn tham chiến 2.000 vạn năm xuống, tiến bộ của nàng cũng rất lớn, đáng tiếc tại vạn thú chiến trường. Nàng như cũ là bình thường một thành viên, tùy thời cũng có thể bị giết chết. Trận này thần chiến, Diệp Trần cũng tham gia, hắn nhất định tham gia, bằng không thì, từ tĩnh rất có thể vẫn lạc trên chiến trường. Phốc, phốc, phốc. Trong hư không phẳng phất có 1.000 con mắt nháy qua, phía trước mười mấy tên ma thú núi chiến thánh bị diệt sát. Đây là loại thứ nhất trung cấp thần kỹ thiên nhãn. Thiên nhãn vừa ra, Dường như tử thần mở ra một nghìn con mắt, là kiếm thần cung kiếm thánh, mọi người theo ta vây giết hắn. Diệp Trần cường đại, hấp dẫn vô số hỏa lực, kiếm thần cung kiếm thánh tại thiên giới thập phần nổi danh, luận chiến lực, kiếm thần cung kiếm thánh nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất, đương nhiên, đây là ở trụ cột không sai biệt lắm dưới tình huống, bằng không tới một người trung cực chiến thánh, Diệp Trần cũng gánh không được. Oanh oanh oanh, ít nhất trên trăm tên trung cấp chiến thánh cao cấp chiến thánh liên thủ công kích Diệp Trần ồn hoa ngũ hành kiếm vừa ra hư không giống như biến thành một cái muôn nghìn việc hệ trọng hết thảy tất cả đều bị bóp méo gấp rồi phá thành mảnh nhỏ máu loãng nhộm hồng cả bầu trời trên trăm tên đối địch chiến thánh đều tử vong kiếm thần cung kiếm thánh chết cho ta đúng lúc này phương xa một cái cực lớn cái búa đập tới cái này đầu cái búa vẻn vẹn mấy mét lớn nhỏ hợp với xiềng xích nhưng mà lúc cái búa đập tới ven đường ở bên trong hàng trăm hàng ngàn thú thần cốc chiến thánh bị nghiền thành bùn máu uy thế to lớn khủng bố đến tột đỉnh trình độ trung cực chiến thánh diệp trần trong mắt hơi híp đây là hắn lần thứ nhất chính diện trung cực chiến thánh mọi người lui trong miệng nói qua diệp trần chắn phía trước oanh một cỗ bàng bạc sóng khí trước mặt mà đến diệp trần tóc hướng về phía sau thẳng thổi thổi chúng thẳng tắp thẳng tắp sau một khắc cái búa như sao băng đánh tới đương một tiếng diệp trần thiếu chút nữa cầm không được trong tay ngũ hành kiếm thân thể như bị xét đánh ngừng tại đó một phần ngàn giây về sau toàn thân bay rớt ra ngoài một ngụ máu tươi điên cuồng phun mà ra chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio trung cực chiến thánh quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ nếu không phải diệp trần thần lực dĩ nhiên không kém còi bình thường trung cực chiến thánh vẻn vẹn cái này một búa cũng có thể đã muốn diệp trần mạng mặc dù như thế diệp trần rõ ràng phát giác được võ đạo nguyên thần xuất hiện mài mòn thần lực tuy rằng không sai biệt lắm có thể là đối phương pháp tắc cảnh giới cao hơn tại diệp trần phải biết rằng trung cực chiến thánh lĩnh ngộ cũng là bổ sung pháp tắc Cái gì, chẳng qua là miệng thổ huyết. Phụ cận ma thú sơn chiến thánh chấn động, cự trùy chiến thánh là ma thú sơn trung cực chiến thánh. Tuy nói chẳng qua là bình thường trung cực chiến thánh, nhưng trung cực chiến thánh chính là trung cực chiến thánh. Thần lực dĩ nhiên viên mãn, pháp tắt cảnh giới cũng viên mãn. Trung cực chiến thánh phía dưới, hầu như không có hợp lại chi địch. Thần lực rõ ràng không có viên mãn, vì sao cường đại như thế? Cự trùy chiến thánh có chút nghi hoặc, hắn có thể khẳng định. Diệp Trần thần lực tuyệt đối không có viên mãn, đây là không thể gạt được hắn đấy. Nhưng uy lực tương đối khủng bố, nhất là hủy diệt lực, quả thực còn muốn vượt qua chính mình viên mãn thần lực. Hừ, nhìn ngươi có thể đỡ nổi ta mấy chùy? Cự trùy chiến thánh thế như trẻ tre, lại là một búa oanh hướng Diệp Trần. Chùy như sao băng, chùy như thần sơn, ngăn lấy rất ra liền đã tập trung vào Diệp Trần thân ảnh, hùng hãn vô cùng. Đúng lúc này một điểm hàn tinh phá không mà đến. Đương, cái búa bay rớt ra ngoài thoát ly cự trùy chiến thánh khống chế cự trùy chiến thánh đối thủ của ngươi là ta một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền tới diệp trần nhìn lại là hàn tinh chiến thánh hàn tinh chiến thánh là thú thần cốc trung cực chiến thánh coi như người vận khí tốt cự trùy chiến thánh sát khí lộ ra nhìn chằm chằm diệp trần liếp cùng hàn tinh chiến thánh chiến lại với nhau đệ hai hai trăm vạn năm thần chiến vẫn còn tiếp tục kiếm thần thần hệ man thần man thần chạy cùng ma thần thần hệ dạ xoa thần dạ xoa động Cũng gia nhập thần chiến, đệ 2.500 vạn năm, cự linh thần cự linh sơn cùng tà thần tà linh điện ngay sau đó gia nhập thần chiến. Kiếm thần thần hệ cùng ma thần thần hệ, dương cung bạt kiếm. Sát, sát, sát. Chiến trường sớm đã từ vạn thú chiến trường chuyển rời đến, rồi kiếm thần cùng ma thần liên thủ sáng lập kiếm ma trên chiến trường. Kiếm ma chiến trường là chủ thần sáng tạo chiến trường, hỗn độn pháp tắc đều không thể xâm nhập. 500 vạn năm chiến đấu, lại để cho Diệp Trần được ích lợi không nhỏ chẳng những từ trung cấp kiếm thánh tấn thăng làm cao cấp kiếm thánh, bất thời giờ cũng lĩnh ngộ thứ bảy loại trung cấp thần kỹ cùng thứ 10 loại trung cấp thần kỹ, trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất là ngũ hành pháp tắt cảnh giới tăng lên tới đại thành cảnh giới, khoảng cách viên mãn chỉ còn lại có một bước ngắn. ngũ hành pháp tắt cảnh giới đại thành, ngũ hành kiếm chất lượng nước lên thì thuyền lên, cuối cùng đã trở thành cửu tinh thiên thánh khí. đến tận đây, trừ phi là thần khí, nếu không không còn có thiên thánh khí so với ngũ hành kiếm mạnh, tối đa cân sức ngang tài mà thôi. Trong lúc, Diệp Trần trả lại sông thoáng một phát kiếm thần tháp. Hiện tại thành tích của hắn là kiếm thần tháp thứ 31 tầng, khoảng cách trung cực kiếm thánh chỉ kém một tầng. Thứ ba ngàn vạn năm, gia nhập thần chiến thế lực đạt đến 10 cái. Đệ ba nghìn năm trăm vạn năm, gia nhập thần chiến thế lực đạt đến 16 cái. Kiếm ma chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, thi cốt như núi. Đương đương đương, kiếm ma chiến trường một chỗ lõm ma ở bên trong, một gã dạ xoa động trung cực chiến thánh áp chế Diệp Trần đánh mỗi một lần giao kích đều đem diệp trần đánh bay ra ngoài hơn một mét thần chiến bắt đầu một năm trăm vạn năm ở bên trong diệp trần đối mặt qua rất nhiều lần trung cực chiến thánh nguy hiểm nhất một lần là thiếu chút nữa bị một gã tà linh điện trung cực chiến thánh một chiêu miểu sát lần này dạ xoa động trung cực chiến thánh thực lực cùng cự trì chiến thánh không sai biệt lắm không tính thập phần khủng bố có thể dù nói thế nào cũng là trung cực chiến thánh một lúc sau như trước thập phần nguy hiểm chết đi Người này dạ xoa động trung cực chiến thánh gọi dạ hợp chiến thánh, vũ khí là một thanh cái xiên, đối với không cách nào trong thời gian ngắn đánh chết Diệp Trần, hắn thập phần cuồng bạo, một chiêu so với một chiêu bá đạo. Phốc, hơn 10 chiêu qua, Diệp Trần nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, võ đạo nguyên thần ảm đạm rồi một ít. Lúc trước cự trùy chiến thánh một chiêu khiến cho hắn thổ huyết, lần này đã tốt lên rất nhiều. Địa bá thiên tinh, bỗng nhiên, dạ hợp chiến thánh phóng lên trời, sau một khắc, thân thể xoay tròn hạ xuống Đáng sợ xoay tròn khí kình đem Diệp Trần bao phủ đi vào, Diệp Trần xung quanh đại địa đã bị cuốn đứng lên, hình thành một viên cực lớn thổ cầu, dường như một viên loại nhỏ ngôi sao giống như, đem Diệp Trần bao vào, đây là dạ hợp chiến thánh lợi hại nhất trung cấp thần kỹ, dùng để đối phó yếu hơn mình, mọi việc đều thuận lợi. Tại đây một chiêu phía dưới, Diệp Trần cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bốn phương tám hướng, phẳng phất có vô số chuôi cái xiên xiên tới đây, căn bản ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh Chẳng lẽ muốn trọng thương sao? Diệp Trần cho mày, võ đạo nguyên thần đã bị trọng thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, mà thần chiến đang hừng hực khí thế tiến hành, hắn không thể nghỉ ngơi. Mãnh liệt nguy cơ lại để cho Diệp Trần tích xúc nhiều năm như vậy, nội tình lại một lần nữa bộc phát, hồn hải ở bên trong, ba đại trí cao kiếm hồn điên cuồng chấn động, đồng cảm lấy. Thời gian dường như thả chậm gấp trăm ngàn lần, Diệp Trần trong mắt lưu chuyển lên màu đen, màu trắng cùng với màu vàng, một kiếm bổ ra. Thổ cầu bị chia làm hai nửa, Diệp Trần thoát khốn mà ra. Ồ! Oh. Dạ hợp chiến thánh tự hồ có chút không thể tin được chính mình tuyệt chiêu bị phá rồi. Phải biết rằng một chiêu này, chỉ có ngang nhau cấp độ trung cực chiến thánh mới có thể phá vỡ. Cái này cỗ thần lực. Phát giác được Diệp Trần thần lực biến hóa, dạ hợp chiến thánh ánh mắt kinh nghi bất định. Diệp Trần thần lực quá mạnh mẽ, so với thần lực của hắn đều muốn mạnh mẽ. Hắn nào biết đâu, Diệp Trần tại nguy cơ phía dưới ba đại trí cao kiếm hồn nhao nhao đột phá đến rồi cửu giai đỉnh phong cấp bậc đến tận đây diệp trần thần lực vượt qua bình thường viên mãn thần lực hơn nữa so với bình thường viên mãn thần lực nhiều hơn hai đại trí cao kiếm ý hoàn toàn triệt tiêu dạ hợp chiến thánh pháp tác cảnh giới cao ưu thế ta cũng không tin dạ hợp chiến thánh lần nữa thẳng hướng diệp trần đông đại địa xoay tròn cuồng bạo khí kình bốn phía bức xạ dạ hợp chiến thánh cùng diệp trần riêng phần mình ngược lại bay ra ngoài song phương cân sức ngang tài không có khả năng dạ hợp chiến thánh không cách nào tiếp nhận sự thật này một lần lại một lần tiến công diệp trần đáng tiếc mỗi một lần đều không công mà lui không làm gì được diệp trần diệp trần thực lực hôm nay đã đạt tới bình thường trung cực chiến thánh cấp độ đương nhiên diệp trần xem chừng chính mình so với bình thường trung cực kiếm thánh có lẽ còn hơi kém hơn không ít bởi vì trung cực chiến thánh này đây tâm linh chi quang hợp thành thần lực mà trung cực kiếm thánh này đây tâm linh chi kiếm hợp thành thần lực người sau cường đại hơn thay đổi lớn có tính công kích Diệp Trần có thể ngăn ở cự truy chiến thánh một chiêu, trước ngăn trở dạ hợp chiến thánh hơn 10 chiêu, cũng là bởi vì bản thân là kiếm thánh. Nếu không đổi thành tố chất cùng mình không sai biệt lắm chiến thánh, là không thể nào ngăn trở đấy. Kiếm thần cung kiếm thánh, ngang nhau dưới điều kiện không người có thể địch không phải nói dỡn thôi. Còn kém một bước, thần lực liền viên mãn. Viên mãn thần lực nhất định thỏa mãn những điều kiện này, cao cấp kiếm thánh tu vi, viên mãn linh khu bất diệt lực lượng, kiếm y viên mãn kiếm vực viên mãn, tóm lại, các loại lực lượng đều muốn viên mãn, như vậy hợp thành thần lực mới là viên mãn thần lực, mà trung cực kiếm thánh viên mãn thần lực so với trung cực chiến thánh viên mãn thần lực cao hơn ra một tầng nữa. Luận thần lực mà nói, Diệp Trần bây giờ thần lực có lẽ cùng bình thường trung cực kiếm thánh không sai biệt lắm, đáng tiếc phương diện khác muốn kém, mà đối lập bên trên bình thường trung cực chiến thánh, Diệp Trần có thể dùng thần lực đi đền bù pháp tắc cảnh giới bên trên chưa đủ. Diệp Trần đi vào thiên giới đệ 4000 vạn năm, Thần chiến bộc phát đệ hai nghìn vạn năm, kiếm thần thần hệ cùng ma thần thần hệ xung đột toàn diện bạo phát. Kiếm thần cung kiếm thánh cùng ma thần cung chiến thánh gia nhập thần chiến. Kiếm ma chiến trường rút cuộc duy trì không được vô thủy vô chung phá hư, bị hỗn độn pháp tắc lưu đẩy đến hoàng hôn bình nguyên. Hoàng hôn bình nguyên đã thành kiếm thần thần hệ cùng ma thần thần hệ thần chiến địa điểm. Chủ thần khác thần hệ chiến thánh không lại bước vào, bọn hắn không muốn cuốn vào thần chiến, cái loại này tình cảnh không phải một mình một cái thế lực có thể chống lại đấy. Trừ phi thiên giới bộc phát toàn diện thần chiến, giết sạch bọn hắn, Kiếm thần cung vô địch, Ma thần cung vô địch. Hoàng Hôn Bình Nguyên, mấy dung ức tính chiến thánh chém giết ở một chỗ, trong đó dùng Kiếm thần cung cùng Ma thần cung nhân số ít nhất, nhưng chiến lực vô cùng nhất cường hãn, nhất là Kiếm thần cung, chỉ có mấy trăm vạn kiếm thánh, nhưng đến mức thế như trẻ tre, nhất là trung cực kiếm thánh lãnh đạo kiếm thánh bầy, quả thực như quái thú giống nhau, mạnh mẽ đâm tới, không người có thể ngăn cản. Chiến thánh không phải người sắt, coi như là người sắt cũng có gì sắt một ngày, cũng có tan vỡ thời điểm, tất cả thường cách một đoạn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, bất kỳ một cái nào chiến thánh đều có tư cách thân thỉnh nghỉ ngơi cơ hội. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Diệp Trần cố gắng lĩnh ngộ lấy thần kỹ, chỉ cần lĩnh ngộ thần kỹ, liền có thể thông qua chém giết đến tôi luyện thần kỹ, hoàn thiện thần kỹ, so với bình thường hiệu suất nhanh hơn, trực tiếp hơn. Hiện tại, Diệp Trần đã lĩnh ngộ 600 loại sơ cấp thần kỹ bảy loại trung cấp thần kĩ tại trung cực kiếm thánh trong bài danh trung đẳng so với tuyết tâm kiếm thánh các loại trung cực kiếm thánh càng tốt hơn đương nhiên luận thực lực diệp trần như cũ là yếu nhất trung cực kiếm thánh thật sự là trung cực kiếm thánh quá mạnh mẽ ngoại trừ diệp trần bình thường nhất trung cực kiếm thánh cũng muốn tương đương với bình thường chân thần thế lực trung đẳng trung cực chiến thánh như cự trùy chiến thánh cùng dạ hợp chiến thánh bậc này bình thường cấp bậc trung cực chiến thánh căn bản không phải bình thường trung cực kiếm thánh đối thủ thứ tám loại trung cấp thần kỹ ngày hôm đó diệp trần lại lĩnh ngộ một môn trung cấp thần kỹ kiếm tủy đây là thứ hai mươi một loại trung cấp thần kỹ cũng là diệp trần lĩnh ngộ thứ tám loại trung cấp thần kỹ hoàng hôn bình nguyên diệp trần cùng kiếm thần cung kiếm thánh tụ hợp ở một chỗ từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành còn đứng ở thú thần cốc cùng cổ hương bảo các nàng là sơ cấp chiến thánh có thời gian dài hơn đi nghỉ ngơi đi cường đại chính mình tại chiến trường ở bên trong sơ cấp chiến thánh chỉ là pháo hôi Với hắn đám không có bọn hắn khác nhau không phải rất lớn, cho nên thời gian nghỉ ngơi tương đối rộng thùng thình rất nhiều. Thanh Liên Kiếm Thánh, Cam Lộ Kiếm Thánh, Vô Ảnh Kiếm Thánh, Mang Tinh Kiếm Thánh cùng với Đan Vân Kiếm Thánh dựa sát vào tới đây. Tình huống như thế nào đây? Diệp Trần hỏi thăm. Vô Ảnh Kiếm Thánh co mày nói: "Tình huống không phải rất lạc quan, tuy rằng chúng ta Kiếm Thần Cung Kiếm Thánh chiến lực vô song, nhưng Ma Thần Cung chiến thánh cũng không thể khinh thường, nhất là bọn hắn không biết lúc nào nhiều ra đến một loại huyết mạch thần kỳ." Có thể hai hai tổ hợp ở một chỗ, tối đa có thể tổ hợp sáu cái, mà lại ma thần cung thành viên so với chúng ta hơn nhiều vài lần. Huyết mạch thần kỹ. Diệp Trần nhìn về phía phía trước. Rộng lớn bên trên bình nguyên, thần lực tung hoành, pháp tắc đan vào, Diệp Trần đơn giản liền phát hiện ma thần cung chiến thánh. Ma thần cung chiến thánh dù sao cũng là chủ thần thế lực chiến thánh, thực lực cao hơn tại chân thần thế lực chiến thánh, cũng liền gần với kiếm thần cung kiếm thánh, bởi vì đều là đại ma vương huyết thống nguyên nhân ma thần cung chiến thánh khí thức rất là tương tự diệp trần liếc nhìn hai cái ma thần cung chiến thánh dung hợp lại với nhau biến thành một cái siêu đại hình lạ lẫm chiến thánh thực lực tăng cường rất nhiều lần cái này là huyết mạch thần kỹ diệp trần không rõ ràng cho lắm cam lộ kiếm thánh giải thích nói không phải tất cả ma thần cung chiến thánh đều có thể dung hợp ở một chỗ tựa hồ muốn thỏa mãn có chút điều kiện đáng tiếc thần chiến bộc phát quá là nhanh chúng ta không có được phương diện này tin tức không rõ huyết mạch thần kỹ mấu chốt ở nơi nào Hơn nữa, huyết mạch thần kỹ chỉ có ma thần cung có thể sử dụng, coi như là chúng ta đã biết trong đó bí mật, đoán chừng cũng không có biện pháp. Đúng, mang tinh kiếm thánh cùng đan vân kiếm thánh gật gật đầu. Đây là ma thần làm ra. Diệp Trần trong nội tâm suy đoán, ma thần cung cùng khác chân thần thế lực hoặc chủ thần thế lực bất đồng. Ma thần cung thành viên tất cả đều là đại ma vương huyết thống. Đây là rất không hợp thói thường đấy, nếu như là bình thường huyết thống còn chưa tính hết lần này tới lần khác đại ma vương huyết thống là đỉnh phong nhất huyết thống cũng không biết ma thần là thế nào chế tạo ra có lẽ là hắn ở đây hỗn độn trong phát hiện bí mật gì mới sáng tạo ra đại ma vương huyết thống hiện tại lại nghiên cứu ra dùng đại ma vương huyết thống làm cơ sở huyết mạch thần kỹ phía trước hào quang bay múa đầy trời tựa như mặt trời mới lên ở hướng đông lại tựa như mặt trời chiều ngả về tây đây là thần lực thuộc về linh hà kiếm thánh thần lực linh hà kiếm thánh là kiếm thần cung trung cực kiếm thánh một trong thực lực rất mạnh đã xông đến rồi kiếm thần tháp thứ ba mươi bốn tầng thần lực của nàng dung hợp vô số linh hà xưng là linh hà thần lực linh hà kiếm thánh đối thủ là một cái ma thần cung trung cực chiến thánh cùng năm cái ma thần cung cao cấp chiến thánh dung hợp ma thành huyết mạch chiến thánh thực lực siêu cường hình thể cũng siêu lớn thậm chí bọn họ thiên thánh khí đều dung hợp lại với nhau biến thành một thanh giường như sinh vật hình thành khổng lồ lang nha bổng bắp có dư tợn miệng lớn có thể nhổ ra đáng sợ đầu lưỡi phốc không cẩn thận Linh Hà kiếm thánh bị lang nha bổng miệng lớn bên trong đầu lưỡi xuyên thủng rồi bả vai, toàn thân bị bỏ bay ra ngoài, nện ở ba gã kiếm thánh trên người, cái này ba gã cao cấp kiếm thánh liền hừ cũng không có hừ một tiếng, tại chỗ bạo tạc nổ tung bỏ mình, hài cốt không còn, hạc hạc, đến, ai tới cùng ta một trận chiến, vẻ mặt giữ tợn huyết mạch chiến thánh quét ngang lang nha bổng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ven đường kiếm thánh nhao nhao hóa thành bùn máu, hoàng hôn bình nguyên bên ngoài trên bầu trời bảy cái thái dương đặc biệt trói mắt ma thần tên kia lúc nào đã sáng tạo ra dùng đại ma vương huyết thống làm cơ sở huyết mạch thần kỹ thật là khiến người bất ngờ hủy diệt trên thái dương một thanh âm lặng yên nói nhỏ nhàn nhạt trong giọng nói ẩn chứa hủy diệt hương vị ta biết ngay ma thần không có đơn giản như vậy lưu lạc hỗn độn có lẽ lại để cho hắn phát hiện xuất sắc đồ vật kiếm thần lần này chỉ sợ phải thua kiếm thần tung hoành hoàn vũ lai lịch không hiểu có lẽ hắn sớm đã liệu đến cục diện này Cho nên vô số năm không có hiện thân rồi, có lẽ đang tìm kiếm cơ hội. Trung tâm hỗn độn Thái Dương Thượng, một cái khuôn mặt cao cổ lão giả ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tại bên cạnh hắn là hai cái đồng tử. Lão sư, kiếm thần có phải hay không phải thua? Bên trái đồng tử đánh bạo hỏi. Lão giả cũng không lắc đầu, cũng không gật đầu, hết thảy đều là định số, không cần tự mình đoán bừa, xem tiếp đi là được. Linh Hà kiếm thánh đang muốn đứng dậy tái chiến, một tay đè xuống nàng. Ngươi đi thay đối thủ, hắn giao cho ta tiếng nói ngữ khí ôn hòa làm cho người ta trước đó chưa từng có buông lỏng mà buông lỏng đồng thời tin tưởng lần nữa khôi phục đứng lên liễu vô kiếm thánh linh hà kiếm thánh gật gật đầu quay người ly khai nơi đây chết đi người này huyết mạch chiến thánh phóng tới liễu vô kiếm thánh liễu vô kiếm thánh trên mặt ôn hòa dáng tươi cười chỉ điểm một chút rồi đi ra ngoài phốc dường như bay hơi bóng ra huyết mạch chiến thánh nhanh chóng héo rút chợt bạo tạc nổ tung thành cho bụi Liễu vô kiếm thánh, kiếm thần cung hai đại mạnh nhất trung cực kiếm thánh một trong. Liễu vô kiếm thánh đến rồi, thật tốt quá. Hừ, có liễu vô kiếm thánh tại, mà thần cung huyết mạch chiến thánh cũng không coi vào đâu. Liễu vô kiếm thánh xuất hiện, lại để cho kiếm thần cung chúng kiếm thánh tin tưởng tăng nhiều. Rất sớm rất sớm trong năm tháng, duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh đã đã trở thành kiếm thần cung tiêu chí. Duy tâm kiếm thánh thần long thấy đuôi không thấy đầu, ai cũng không biết duy tâm kiếm thánh là ai truyền thuyết duy tâm kiếm thánh có thể biến thành bất kỳ một cái nào kiếm thánh hắn có thể biến thành cái nào đó trung cực kiếm thánh cũng có thể biến thành cái nào đó bình thường kiếm thánh hắn không muốn bại lộ dưới tình huống không ai có thể tìm được hắn đương nhiên chủ thần cùng chân thần ngoại lệ bài trừ thần bí khó lường duy tâm kiếm thánh liễu vô kiếm thánh không thể nghi ngờ là kiếm thần cung người tâm phúc với hắn tại hết thảy đều có thể giải quyết liễu vô kiếm thánh dẫn đầu kiếm thần cung kiếm thánh đánh bại qua ma thần cung mấy lần huyết mạch chiến thánh tuy mạnh nhưng nhất định cũng không phải liễu vô kiếm thánh đối thủ chỉ một cái một cái một lát ở trong liễu vô kiếm thánh đánh chết bảy tám cái huyết mạch chiến thánh làm sao lại mạnh như vậy diệp trần một bên chiến đấu một bên quan sát liễu vô kiếm thánh bên kia động tĩnh thấy thế kinh ngạc không thôi nếu như liễu vô kiếm thánh toàn lực ứng phó cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác liễu vô kiếm thánh nhàn nhã dạo chơi khắp nơi đi đi lại lại mà thôi gặp được huyết mạch chiến thánh tiện tay một điểm đối phương lập tức bạo tạc nổ tung Cam lộ kiếm thánh giải thích nói, liễu vô kiếm thánh là kiếm thần cung ngoại trừ duy tâm kiếm thánh bên ngoài, thứ hai lĩnh ngộ cao cấp thần kỹ kiếm thánh, kiếm thần cung cao cấp thần kỹ chỉ có ba loại, lĩnh ngộ bất luận một loại nào, đều đủ để tung hoành vô địch, tục truyền, liễu vô, kiếm thánh lĩnh ngộ chính là loại thứ nhất cao cấp kiếm đạo thần kỹ kiếm tâm tung hoành, kiếm tâm tung hoành, diệp trần kỹ càng thưởng thức cái từ này, bình thường đều là kiếm khí tung hoành, đao khí tung hoành, Chiến lực tung hoành, đây là đại biểu thực lực mạnh mẽ ý tứ, mà kiếm tâm tung hoành càng thêm nội liễm, cũng không phải đơn thuần thực lực cường đại, mà là nội tâm cường đại, nội tâm cường đại bình thường đều thực lực cường đại, đây là từ trong ra ngoài cường đại. Chính thức kiếm thánh, nên kiếm tâm tung hoành, Diệp Trần nghĩ như vậy lấy. Liễu vô kiếm thánh, người ước nhiều năm chưa từng giao thủ, khiến cho ta nhìn ngươi thực lực đạt đến mức nào. Phương xa, một đạo nhân ảnh kích xạ tới đây, là một cái trên người che kín lân giáp trên lưng mọc ra một đôi lân giáp long rực ma thần cung trung cực chiến thánh long lân ma thánh liễu vô kiếm thánh nhìn sang long lân ma thánh là ma thần cung đệ nhất trung cực chiến thánh địa vị tương đương với kiếm thần cung duy tâm kiếm thánh đương nhiên luận thực lực long lân ma thánh là không kịp nổi duy tâm kiếm thánh lúc trước so với liễu vô kiếm thánh cũng muốn thiếu một ít là long lân ma thánh kiếm thần cung mọi người thoáng biến sắc mặc dù có liễu vô kiếm thánh đối phó long lân chiến thánh nhưng mà đối với bọn hắn mà nói Long Lân Ma Thánh Thủy Chung là một cái sát thần giống như tồn tại. Liễu Vô Kiếm Thánh cùng Long Lân Ma Thánh vừa mới giao thủ, lập tức đã dẫn phát nổ lớn, cuồng bạo sóng xung kích tung bay rồi phạm vi trong vòng trăm dặm kiếm thánh cùng chiến thánh, một ít kiếm thánh cùng chiến thánh lăng không hóa thành tro bụi. Thật mạnh. Diệp Trần đám người cũng nhận được rồi ảnh hưởng đến, cũng may khoảng cách rất xa, chẳng qua là bị nhấc lên bay ra ngoài. Long Lân Ma Thánh công kích khí thế bằng bạc, rộng lớn vô cùng, thực lực yếu đấy, còn chưa tới chính thức chiến đấu. Đoán chừng khí thế sẽ yếu hơn một cái cấp bậc, trái lại liễu vô kiếm thánh, thủy trung bình bình đạm đạm, chỉ có điều trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm, bảo kiếm vung lên, kiếm khí lạnh nhạt, nhưng uy lực một điểm không kém. Kiếm tâm tung hoành cũng không phải đơn thuần chiêu thức, càng giống là một loại nội tại lực lượng. Hai người đến mức, khe rãnh tung hoành, tiếng gầm rung trời. Khá tốt, long lân ma thánh tự hồ không cách nào thi triển huyết mạch thần kỹ, cùng với khác ma thần cung chiến thánh dung hợp thành huyết mạch chiến thánh. Chú ý trận chiến đấu này kiếm thần cung kiếm thánh thả lỏng một hơi. Hạc hạc, chúng ta lại gặp mặt, nạp mạng đi. Ngay tại diệp trần phân tâm chú ý liễu vô kiếm thánh cùng long lân chiến thánh lúc, chiến đấu, một cái thân ảnh đánh tới, là ma thần cung kình thiên ma thánh. Hơn 2.000 vạn năm không gặp, kình thiên ma thánh thực lực tiến bộ rất nhiều, lúc trước hắn chẳng qua là thần lực viên mãn, không có lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc, lĩnh ngộ chính là hắc ám pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Hơn 2.000 vạn năm qua, Kình thiên ma thánh lĩnh ngộ ra rồi quang minh pháp tắc, quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc tổ hợp ở một chỗ, đã thành bổ sung pháp tắc quang ám pháp tắc, thực lực gia tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Trên chiến trường nhìn thấy Diệp Trần, Kình thiên ma thánh nội tâm cùng tiếu, tại hắn xem ra, hơn 2.000 vạn năm qua, Diệp Trần thực lực tiến bộ lớn hơn nữa cũng sẽ không có hán đại, lần này là đối phương tử kỳ. Xem ra người rất tự tin. Diệp Trần cũng không dài dòng, cùng đối phương giao lên tay. Thì ra là thế. Diệp Trần đại khai đánh giá ra Kình thiên ma thánh thực lực, hoàn toàn chính xác, so với lúc trước chính mình, mạnh rất nhiều lần. Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, tiến bộ của mình càng lớn. Đối với không cách nào ngăn chặn Diệp Trần, Kình thiên ma thánh chấn động vô cùng. Điều này sao có thể? Ta xem nhận lấy cái chết chính là ngươi. Diệp Trần không lại áp chế thực lực, toàn lực ứng phó công hướng Kình thiên ma thánh. Luận thần lực, Diệp Trần là bình thường trung cực kiếm thánh cấp độ thần lực mà kình thiên ma thánh là bình thường trung cực chiến thánh cấp độ thần lực, tranh lệch một tầng nữa. luận pháp tắc kình thiên ma thánh tuy rằng lĩnh ngộ quang minh pháp tắc, đáng tiếc quang minh pháp tắc còn chưa đại thành, cùng đại thành hắc ám pháp tắc phối hợp lại, không thể chính thức hoàn mỹ. so ra kém diệp trần đại thành ngũ hành pháp tắc. luận thần kỹ diệp trần dĩ nhiên lĩnh ngộ thứ hai mươi một loại trung cấp thần kỹ kiếm tủy, mà kình thiên ma thánh lĩnh ngộ trung cấp thần kỹ cộng lại tựa hồ mới ba bốn loại. Mặc kệ phương diện nào, Diệp Trần đều muốn siêu việt Kình thiên ma thánh. Chết đi! Kiếm tùy vừa ra, rộng thùng thình kiếm khí trong hiện ra mạch lạc, bá một tiếng, theo Kình thiên ma thánh thân thể một xoát mà qua. Phốc! Kình thiên ma thánh trực tiếp bị tẩy thành rồi huyết vụ. Hôm nay, trung cực chiến thánh phía dưới, Diệp Trần đã rất khó tìm đến hợp lại chi định. Vốn tất cả mọi người cho rằng, thần chiến còn có thể tiếp tục cái mấy nghìn vạn năm thậm chí trên ức năm. Không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy trăm năm về sau, thần chiến im bặt mà dừng. Xong phương đội ngũ nhao nhao nhận được chân thần truyền thừa thần dụ, đình chỉ thần chiến. Thanh liên đảo. Bình thường chính giữa đình chỉ thần chiến, là vì cuối cùng đại chiến làm chuẩn bị. Cam lộ kiếm thánh như có điều suy nghĩ. Cuối cùng đại chiến. Diệp Trần nhìn sang. Cam lộ kiếm thánh giải thích nói. Chúng ta kiếm thần thần hệ cùng ma thần thần hệ. Vô số năm xuống, kinh nghiệm thần chiến nhiều vô số kể. Nhưng cuối cùng đại chiến cũng không phải rất nhiều, mỗi một lần cuối cùng đại chiến, không chỉ có sẽ vẫn lạc vô số chiến thánh, liền chân thần đều tham dự chiến đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ có chân thần vẫn lạc, tại cuối cùng đại chiến tiến đến trước, chúng ta nhất định toàn lực tăng lên thực lực của mình, nếu không cuối cùng đại chiến vừa đến, dù ai cũng không cách nào cam đoan an toàn của mình, thực lực mạnh một điểm, mới có thể nhiều một phần bảo vệ tính mạng cơ hội. Chủ thần đâu? Diệp Trần hỏi. Vô ảnh kiếm thánh co mày nói. Chủ thần bình thường sẽ không tham dự chiến đấu, bởi vì chủ thần cấp chiến đấu quá kinh khủng. Đương nhiên, có lẽ chủ thần sẽ ở thiên giới bên ngoài hỗn độn trong chiến đấu, chỉ là chúng ta không biết. Thời gian rất nhanh trôi qua, Diệp Trần đi vào thiên giới thứ 6.000 vạn năm. Lúc này thời điểm, thần chiến đã đã xong 2.000 vạn năm, tuyệt đại bộ phận người không biết nội tình, đều cho rằng sẽ không phát sinh lần nữa thần chiến, nguyên một đám dần dần quên lãng rồi 2.000 vạn năm trước vô cùng thê thảm chiến đấu. 2000 thời gian vạn năm, Diệp Trần chưa từng có đỉnh chỉ tiến bộ, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Cái này 2000 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ 800 loại sơ cấp thần kỹ, 20 loại trung cấp thần kỹ, kiếm thần cung sớm có đồn đại đều muốn lĩnh ngộ cao cấp thần kỹ, nhất định lĩnh ngộ tất cả sơ cấp thần kỹ cùng trung cấp thần kỹ, như thế mới có một tia cơ hội lĩnh ngộ cao cấp thần kỹ. Duy Tâm kiếm thánh cùng Liễu vô kiếm thánh đúng là đại biểu chi một, hai người ở thật lâu trước liền lĩnh ngộ tất cả sơ cấp thần kỹ cùng trung cấp thần kỹ. Diệp Trần khoảng cách cái mục tiêu này còn rất xa, kém cách xa vạn dặm. Đệ 800.000 năm, Diệp Trần lĩnh ngộ 1.000 loại sơ cấp thần kỹ, 30 loại trung cấp thần kỹ. Thứ 8.000 lượng trăm vạn năm, Diệp Trần ngũ hành pháp tắc giúp cuộc tiến vào viên mãn cảnh giới. Cái này là viên mãn cảnh giới bổ sung pháp tắc sao? Hồn hải ở bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ năm cái pháp tắc hoàn mỹ không tì vết, không có một tia chỗ thiếu hụt, ngũ hành pháp tắc giữa xuất hiện một cái năm màu vòng xoáy. Sinh ra ngũ hành pháp tắc chi lực tốc độ gia tăng lên gấp trăm lần, mà lại theo ngũ hành pháp tắc viên mãn, Diệp Trần cảm giác thiên giới hỗn độn pháp tắc đối với chính mình chói buộc giảm bớt rất nhiều. Nếu là có thể thành tựu thần chi pháp tắc, hỗn độn pháp tắc chắc có lẽ không chói buộc ta, trái lại, ta có thể trình độ nhất định bên trên chống lại hỗn độn pháp tắc, đến rồi chủ thần cảnh giới, thậm chí có thể cho hỗn độn pháp tắc tránh lui. Chủ thần là chân thần trong vương giả, lưu lạc hỗn độn, bình thường chân thần như trước có nguy hiểm rất lớn. Chỉ có chủ thần rất khó gặp được nguy hiểm, chủ thần trên cơ bản chỉ biết bị nhốt, không cách nào đánh chết, dù là trí cao chủ thần hỗn độn chủ thần phối hợp hỗn độn pháp tắc, cũng không cách nào đánh chết chủ thần. Đương nhiên, có thể vây khốn chủ thần vô tận tuế nguyệt, tương đương với nhốt chủ thần, cho nên, tại thiên giới thậm chí vô tận hỗn độn, hỗn độn chủ thần đều là siêu nhiên tồn tại, hắn cũng không tham dự thần chiến, nhưng không có cái kia chủ thần dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Ngũ hành pháp tắc viên mãn Diệp Trần thuận lợi thông qua được kiếm thần tháp thứ ba mươi hai tầng. Cho đến lúc này đợi, hắn mới cũng coi là trung cực kiếm thánh cấp độ. Trước hắn chẳng qua là trung cực chiến thánh cấp độ, so với trung cực kiếm thánh yếu đi rất nhiều. đương nhiên, bình thường trung cực kiếm thánh cũng có mạnh có yếu. Diệp Trần thuộc về tương đối mạnh bình thường trung cực kiếm thánh. Dù sao Diệp Trần đã lĩnh ngộ hai mươi loại trung cấp thần kỹ, đại đa số bình thường trung cực kiếm thánh đầu lĩnh ngộ 10 loại tả hữu trung cấp thần kỹ. đệ nhất ước năm. Diệp Trần cuối cùng đem tất cả sơ cấp thần kỹ lĩnh ngộ toàn bộ rồi. Đệ nhất ức 2.000 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ 40 loại trung cấp thần kỹ. Đệ nhất ức 5.000 vạn năm, Diệp Trần lĩnh ngộ 49 loại trung cấp thần kỹ, chỉ kém cuối cùng một loại trung cấp thần kỹ. Mà lúc này, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp thứ 33 tầng. Thiếu một ít có thể thông qua thứ 34 tầng. Trung cấp thần kỹ đối với thực lực tăng phúc quá lớn quá lớn, thứ 49 loại trung cấp thần kỹ cường đại cỡ nào? So với phía trước trung cấp thần kỹ lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Đệ nhất ức 5.500 vạn năm, Diệp Trần cố gắng đã có hồi báo, nước chảy thành sông lĩnh ngộ thứ 50 loại trung cấp thần kỹ tung hoành. Cuối cùng một loại sơ cấp thần kỹ là kiếm tâm, cuối cùng một loại trung cấp thần kỹ là tung hoành, mà loại thứ nhất cao cấp thần kỹ là kiếm tâm tung hoành, chẳng lẽ ba người có quan hệ? Đây không phải Diệp Trần cố ý lên tên, trên thực tế, cuối cùng một loại sơ cấp thần kỹ tên vốn là gọi kiếm tâm. Cuối cùng một loại trung cấp thần kỹ cũng vốn là gọi là tung hoành, mà ba loại cao cấp thần kỹ cũng riêng phần mình có tên của mình. Đương nhiên, tên tuy rằng giống nhau, nhưng ở không cùng người trong tay thi triển đi ra, hay vẫn là không đồng dạng như vậy, tên có lẽ giao phó rồi ý nghĩa nghĩa, mà không phải kia hình thức. Lĩnh ngộ tung hoành, Diệp Trần lần nữa đi sông kiếm thần tháp. Tung hoành, một kiếm ra, kiếm thần tháp thứ 34 tầng kiếm thánh khôi lỗi dường như bị định trụ rồi, vô cùng kiếm khí từ kia trên người tung hoành mà qua lưu lại trăm ngàn khối vụn ngay sau đó khối vụn cho bụi mai một kiếm thần tháp thứ ba mươi bốn tầng thông qua đệ nhất ước sáu vạn năm thần chiến lần nữa bạo phát lần này trực tiếp là toàn diện thần chiến kiếm thần thần hệ cùng ma thần thần hệ toàn bộ thành viên xuất động trên bầu trời kiếm thần thần hệ chân thần tinh thần cùng ma thần thần hệ chân thần tinh thần cũng bắt đầu hướng phía hoàng hôn bình nguyên dựa sát vào một khi dựa sát vào chính là chân thần đại chiến thời khắc hoàng hôn bình nguyên máu nhuộm đại địa thi cốt như núi mấy dung ức tính chiến thánh chém giết ở một chỗ, mọi người tựa hồ điên cuồng, nguyên một đám thấy chết không sờn. Thật đáng sợ chiến trường bầu không khí. Diệp Trần không khỏi biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, Hoàng Hôn Bình Nguyên bị đáng sợ chiến trường bầu không khí cho bao phủ, chỉ cần vừa tiến đến, sẽ chịu ảnh hưởng, mà chịu ảnh hưởng chiến thánh sẽ trở nên không sợ sinh tử. Bạn tốt của hắn Cam Lộ Kiếm Thánh, Vô Ảnh Kiếm Thánh, Mang Tinh Kiếm Thánh cùng với Đan Vân Kiếm Thánh liền nhận lấy ảnh hưởng, con mắt trở nên huyết hồng. Chỉ có trung cực chiến thánh hoặc là trung cực kiếm thánh mới không bị ảnh hưởng, hoặc là đã bị ảnh hưởng rất nhỏ. Cái này là cuối cùng thần chiến. Diệp Trần dường như thấy được mọi người hoàng hôn, dị thường thê lương. ngẩng đầu, Diệp Trần Dị thường thấy được chân thần tinh thần, phải biết rằng tại dĩ vãng, hoàng hôn bình nguyên là nhìn không tới chủ thần Thái Dương cùng với chân thần tinh thần đấy. Vậy giết đi. Thần chiến là số mệnh, cũng là đi đến chân thần chỗ ngồi đường tắt. Không có khác chiêu thức. Diệp Trần mỗi một kiếm phát ra, tất nhiên là mạnh nhất trung cấp thần kỹ tung hoành, vô cùng kiếm khí tung hoành mà qua, phía trước bị cày ra một cái huyết hà. Không biết có bao nhiêu ma thần thần hệ chiến thánh chết ở Diệp Trần trên tay. Là hắn. Rất xa, Dạ hợp chiến thánh thấy được Diệp Trần, không có bất kỳ kỷ niệm, Dạ hợp chiến thánh lập tức quay người trốn chạy. Giờ phút này Diệp Trần, hắn căn bản không phải đối thủ, với tư cách trung cực chiến thánh, hắn cũng sẽ không bị chiến trường bầu không khí ảnh hưởng. Chạy thoát sao? Kiếm quang lóe lên, Diệp Trần đi vào dạ hợp chiến thánh trên không, một kiếm quét xuống dưới. Phốc, dạ hợp chiến thánh thân tử đạo tiêu. Sau đó trong năm tháng, Diệp Trần tiếp theo chém giết ma thú sơn trung cực chiến thánh cự trùy chiến thánh. Lúc trước hai cái này trung cực chiến thánh bao trùm tại Diệp Trần phía trên, thế nhưng là bọn hắn hôm nay liền Diệp Trần một kiếm đều tiếp không được, thông qua kiếm thần tháp thứ 34 tầng Diệp Trần. So với bình thường trung cực kiếm thánh đều muốn mạnh mẽ hai cái cấp độ so với bình thường trung cực chiến thánh mạnh trọn vẹn ba cái cấp độ căn bản không có ở đây một cái mặt bên trên tình cảnh càng ngày càng vô cùng thê thảm liền kiếm thần cung trung cực kiếm thánh đều gặp nguy cơ hơn một ước năm qua đi ma thần cung sẽ huyết mạch thần kỹ chiến thánh càng ngày càng nhiều tại diệp trần trong tầm mắt có hai cái trung cực kiếm thánh gặp nguy cơ một cái là tuyết tâm kiếm thánh còn có một là liên thành kiếm thánh tuyết tâm kiếm thánh đã từng đã cứu diệp trần một mạng liên thành kiếm thánh ngược lại là cùng diệp trần không có gì cùng xuất hiện chỉ có thể cứu một cái diệp trần nhíu mày thân hình lóe lên hướng phía tuyết tâm kiếm thánh chỗ phương hướng lao đi hai cái chọn một hắn chỉ có thể chọn tuyết tâm kiếm thánh cẩn thận tuyết tâm kiếm thánh gặp diệp trần tới đây hỗ trợ vội vàng nhắc nhở đối thủ của nàng không phải bình thường trung cực chiến thánh mà là huyết mạch chiến thánh lúc trước ngươi cứu ta một mạng hiện tại ta trả lại ngươi mặt khác còn kém ngươi một cái diệp trần quay đầu hướng phía tuyết tâm kiếm thánh cười cười đón huyết mạch chiến thánh phóng đi Kiếm khí lóe lên, đối diện huyết mạch chiến thánh bị chia làm hai nửa. Huyết mạch chiến thánh như có mạnh mẽ, muốn xem dung hợp trước, thân thể thực lực mạnh bao nhiêu. Có ý tứ. Tuyết tâm kiếm thánh nhoẻn miệng cười, lúc này đây cuối cùng thần chiến về sau, có lẽ lại một cái duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh đem ra đời. Ngũ hành pháp tắc viên mãn, lĩnh ngộ cuối cùng một loại trung cấp thần kỹ tung hoành diệp trần quá mạnh mẽ, dù là tại kiếm thần cung, đều là bài danh hàng đầu tồn tại. Kiếm thần cung trung cực kiếm thánh bình thường có bốn cái cấp độ. đệ nhất cấp độ là duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh. thứ hai cấp độ chính là diệp trần như vậy cấp độ. cái thứ ba cấp độ là trung đẳng trung cực kiếm thánh. như linh hà kiếm thánh. thứ tư cấp độ là bình thường trung cực kiếm thánh. như tuyết tâm kiếm thánh. đương nhiên cùng một cấp độ, như trước cao có thấp có. ví dụ như đệ nhất cấp độ, duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh tranh lệch liền rất lớn. theo liễu vô kiếm thánh nói, hắn liền duy tâm kiếm thánh một kiếm cũng đỡ không nổi. Mặc dù trong đó có khiêm tốn thành phần, nhưng nghĩ đến duy tâm kiếm thánh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu không liễu vô kiếm thánh không cần phải đi nâng lên người khác, làm thấp đi chính mình. Chiến trường phía sau, từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành cũng ở đây tham chiến lấy, còn có độc cô tuyệt đều là người quen, bọn hắn cũng đã trở thành trung cấp bán thần, tại huyền hoàng vũ trụ, thiên phú của bọn hắn ngộ tính đều rất tốt, nhưng mà tại thiên giới, thiên phú của bọn hắn ngộ tính chẳng qua là bình thường mà thôi, không có cơ duyên dưới tình huống muốn hao phí dài dòng buồn chán tuế nguyệt mới có thể đột phá một cái cảnh giới có thể trở thành trung cấp bán thần đã là rất không chuyện dễ dàng không có biện pháp như diệp trần như vậy tiến bộ nhanh chóng tiến triển cực nhanh từ tĩnh cùng mộ dung khuynh thành mặc dù chỉ là trung cấp bán thần cũng chính là trung cấp chiến thánh nhưng toàn thân võ trang đầy đủ mặc trên người chính là cửu tinh thiên thánh khí khải giáp trên tay là cửu tinh thiên thánh khí dĩ vãng diệp trần đạt được thần thạch rất là khó khăn hiện tại dùng thực lực của hắn thần thạch căn bản không thiếu điểm cống hiến lại càng không thiếu, đều muốn làm cho vài món cửu tinh thiên thánh khí, không thể so với ăn cơm uống nước khó đi nơi nào. Trừ cái đó ra, quan trọng nhất là hai người đã hoài thai Diệp Trần hài tử, bán thần mang thai, cần dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không giống phàm nhân 10 tháng, sơ cấp bán thần ít nhất cần 100 vạn năm thậm chí càng lâu, trung cấp bán thần là 1000 vạn năm thậm chí càng lâu. Đã có Diệp Trần hài tử, tương đương đã có được Diệp Trần huyết mạch, thời khắc mấu chốt, cái này cổ huyết mạch sẽ bảo hộ hai người. Như thế, Diệp Trần mới yên tâm các nàng tại chiến trường phía sau. Vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh, hoàng hôn bình nguyên bên trên, cục diện lâm vào cục diện bế tắc, ngoại trừ vừa mới bắt đầu vẫn lạc vô số chiến thánh kiếm thánh, đến rồi đằng sau, vẫn lạc tốc độ ngược lại chậm lại, dù sao thực lực tương đương dưới tình huống, cần hao phí rất dài thời gian mới có thể giải quyết đối phương, có lẽ là một ngày hay hai ngày, có lẽ là mười ngày nửa tháng, cũng có thể mà một khi giải quyết xong đối thủ tiếp nhận lại sẽ là một cuộc đại đổ sát thẳng đến tìm được thứ hai đối thủ. Truy cập halaji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoàng hôn Bình Nguyên Trung tâm, nơi này là rất hùng vĩ chiến trường, có thể ở nơi đây chiến đấu đấy. Kém cỏi nhất đều là bình thường trung cực chiến thánh. bởi vì song phương cực hạn lực lượng đều ở đây trong. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần giải quyết xong đối phương cực hạn lực lượng, còn dư lại lực lượng dù là nhiều hơn nữa đều là gà đất chó kiểng. Không cần tốn nhiều sức có thể giải quyết. Thanh liên kiếm thánh, chúng ta liên thủ. Nói chuyện chính là Hắc nham kiếm thánh. Hắc nham kiếm thánh cùng Diệp Trần giống nhau, là cấp độ thứ 2 trung cực kiếm thánh, thực lực so với Diệp Trần kém một chút, nhưng là không kém đi nơi nào, đã lĩnh ngộ 45 loại trung cấp thần kỹ. Tốt! Diệp Trần gật đầu. Đối thủ của bọn hắn là một cái huyết mạch chiến thánh, là hai cái trung đẳng trung cực chiến thánh cùng hai cái bình thường trung cực chiến thánh dung hợp. Được huyết mạch chiến thánh, thực lực so với Diệp Trần đều mạnh mẽ. Hạc Hắc, hạ, chúng ta là trực tiếp dung hợp ở một chỗ, các ngươi chẳng qua là phối hợp với nhau, như thế nào là đối thủ của chúng ta. Huyết mạch chiến thánh lao xuống tới đây, mặt đất bị cày ra một cái rãnh sâu, khí thế bức người. Lên, Diệp Trần cùng hắc nham kiếm thánh một trái một phải nghênh đón tiếp lấy. Đầu tiên phát động công kích chính là hắc nham kiếm thánh, chỉ thấy hắn giơ lên cao màu đen đại kiếm, một kiếm bổ ra. Màu đen kiếm khí cối say bình thường xoắn giết tại huyết mạch chiến thánh trên người, không biết làm sao huyết mạch chiến thánh phòng ngự quá mạnh mẽ, kiếm khí xoắn giết đi lên, vẻn vẹn bắn ra ra vô số hỏa tinh, liền một điểm bạch ấn đều không có xuất hiện. Bất quá cũng không phải đều không có tác dụng, ít nhất lại để cho huyết mạch chiến thánh tốc độ chậm lại, xuất hiện dừng lại. Tung hoành Cầm trong tay ngũ hành kiếm, diệp trần một cái tung hoành oanh tới, vô cùng kiếm khí tại huyết mạch chiến thánh trên người một soát mà qua. Phốc một đại bồng máu tươi tung bay đi ra, huyết mạch chiến thánh bị thương. luận lực công kích, Diệp Trần có thể so sánh hắc nham kiếm thánh mạnh hơn nhiều. dù sao Diệp Trần lĩnh ngộ chính là cuối cùng một loại trung cấp thần kỹ. đáng chết, đại diệt phủ. huyết mạch chiến thánh vũ khí là một cây huyết hồng phủ, phủ vừa bổ, phủ quang khai thiên tích địa, khí thế hùng hậu, hắc nham kiếm thánh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Trần cũng bị bổ được liên tiếp lui về phía sau, mặt đất một mảnh hỗn độn. dung hợp quả nhiên không phải phối hợp có thể địch nổi đấy. Diệp Trần nhíu mày, dung hợp là thực lực trồng chung vào một chỗ, mà phối hợp có thể tạo được gấp hai tác dụng đã rất không dậy nổi. Huyết mạch chiến thánh thực lực chỉ so với Diệp Trần mạnh mẽ một điểm, vốn tưởng rằng tăng thêm một cái hắc nham kiếm thánh, hẳn là có thể chống lại, không nghĩ tới như trước kém một chút một điểm. Chết đi! Huyết mạch chiến thánh một chiêu đắc thủ, công kích càng ngày càng điên cuồng bá, không cho hai người cơ hội phản kích. Hắc nham kiếm thánh liên tiếp thổ huyết. Làm bị thương rồi võ đạo nguyên thần Diệp trần ngược lại là có thể kiên trì xuống Đáng tiếc tìm không thấy cơ hội đi đánh bại đối phương Phải nói Dùng công kích của hắn lực Chỉ sợ rất khó đánh bại đối phương rồi Chính mình một cách toàn lực vẻn vẹn làm Cho đối phương được điểm không quan trọng gì tổn thương mà thôi Đương nhiên Mình cũng không phải ăn thực vật Đối phương muốn thương tổn mình cũng khó Hắc nham kiếm thánh Người lùi xuống trước đi Nơi đây giao cho ta Thanh liên kiếm thánh đối với Hắc nham kiếm thánh nói ra tốt. Hắc Nham Kiếm Thánh tuy rằng thập phần khó chịu, nhưng biết mình lưu lại cũng không có gì dùng. Nếu như liền Hắc Nham Kiếm Thánh đều không giúp được chính mình, có thể giúp mình hầu như đã không có, dựa vào nhiều người cũng vô dụng. Dù sao không phải chỉ có chính mình trong gặp được khốn cảnh, địa phương khác đều gặp khốn cảnh. Ma Thần Cung huyết mạch chiến thánh, đích thật là một sát thủ giản, đủ để cải biến thần chiến hướng đi. Hạc Hạc, chúng ta dung hợp ở một chỗ, bền bỉ tác chiến năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào huyết mạch chiến thánh càn rỡ cười to một tuần lễ qua một tháng trôi qua diệp trần dần dần lộ ra bại cục đảo mắt một năm qua đây là diệp trần kinh nghiệm rất dài dòng buồn chán một cuộc chiến đấu diệp trần khóe miệng đổ máu võ đạo nguyên thần bắt đầu bị thương chết chết chết chết chết huyết mạch chiến thánh áp chế diệp trần đánh ai chết còn không nhất định diệp trần trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh người kiếm ý kiếm ý không chỉ một loại mà là ba loại Ba loại chí cao kiếm y đan vào ở một chỗ, sinh ra trước đó chưa từng có đồng cảm. Một năm khó khăn chiến đấu, lại để cho Diệp Trần tiềm lực lần nữa đạt được bộc phát. Phải biết rằng ba loại chí cao kiếm y bao giờ cũng đều tại cộng hưởng lấy, chỉ có điều tiến bộ càng ngày càng chậm mà thôi. Nhưng mà hơn một ức năm qua đi, ba đại chí cao kiếm y đã dần dần tiếp cận viên mãn, chỉ có điều tranh lệch một cái cơ hội, tranh lệch một cái tu luyện. Rút cuộc ba đại chí cao kiếm y đột phá đến rồi viên mãn cảnh giới, dung nhập vào thần lực ở bên trong khiến cho Diệp Trần Thần Lực đạt được vô số lần cường hóa. Trước đó, Diệp Trần Thần Lực dĩ nhiên là trung cực kiếm thánh cấp độ thần lực, lúc này thời điểm Diệp Trần Thần Lực đem siêu việt trung cực kiếm thánh thần lực, bởi vì không có cái nào trung cực kiếm thánh có được ba đại chí cao kiếm ý, có tối đa nhất hai loại cực kỳ khủng khiếp rồi, như Duy Tâm kiếm thánh cùng Liễu Vô kiếm thánh, kiếm ý viên mãn, Diệp Trần Thần Lực cũng viên mãn, tăng thêm ngũ hành pháp tắc viên mãn, lúc này thời điểm Diệp Trần mới thật sự là trên ý nghĩa trung cực kiếm thánh. Như cũ là trung cấp thần kỹ tung hoành, lần này tung hoành so với dĩ vãng cường đại rồi đâu chỉ vạn lần, rộng thùng thình kiếm khí phẳng phất muốn càn quét thiên địa bình thường, theo huyết mạch chiến thánh thân thể khẽ quét mà qua, vô thanh vô tức, huyết mạch chiến thánh thân thể mai một thành hư vô. Cái này vẫn chưa xong, còn sót lại kiếm khí như trước khủng bố môn phần, dọc theo một cái thẳng tắp quét ngang, đến mức hết thảy đều bị mai một rồi, mê mê mang mang, thời không đều sinh ra vạn vẹo. Thật mạnh, liễu vô kiếm thánh cũng bất quá chỉ như vậy. Thật là bá đạo, liễu vô kiếm thánh thắng tại cao cấp thần kỹ, thanh liên kiếm thánh thắng tại thần lực khủng bố. Cái này cỗ thần lực quả thực không thể tưởng tượng, một cái kiếm thánh tại sao có thể có như thế bá đạo thần lực. Kiếm thần cung chúng kiếm thánh kinh hỷ này ra, thanh liên kiếm thánh quật khởi, làm bọn hắn nhiều hơn một phần phần thắng. Từ nay về sau, kiếm thần cung sắp có được ba đại trung cực kiếm thánh. Duy tâm kiếm thánh, liễu vô kiếm thánh cùng với thanh liên kiếm thánh. Phốc, phốc. phốc. phốc. Thực lực tăng nhiều Diệp Trần, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên cơ bản không có hợp lại chi địch. Đương, trói mắt hỏa tinh phóng lên trời, Diệp Trần công kích bị cản lại rồi. Xuất thủ là một cái kiếm thánh, là ma thần cung hai đại trung cực chiến thánh một trong ma kiếm thánh. Long lân ma thánh thực lực chỉ so với liễu vô kiếm thánh kém một ít, ma kiếm thánh thực lực tức thì so với long lân ma thánh kém một ít, mà Diệp Trần thực lực sẽ không vượt qua liễu vô kiếm thánh, cho nên bốn người thực lực đều không sai biệt lắm hắc ám kiếm ý cùng quang minh kiếm ý diệp trần thoáng cái liền đoán được mà kiếm thánh lĩnh ngộ chính là trí cao kiếm ý hắc ám kiếm ý cùng quang minh kiếm ý trí cao kiếm ý có năm loại theo thứ tự là hủy diệt cùng bất diệt hắc ám cùng quang minh còn có hỗn loạn diệp trần có được hủy diệt bất diệt cùng với quang minh ba loại trí cao kiếm ý chỉ kém hắc ám cùng hỗn loạn hai loại trí cao kiếm ý hỗn loạn kiếm ý nhất đặc thù hắn xen vào hủy diệt bất diệt hắc ám quang minh giữa không có đặc biệt thuộc tính, bởi vì bản thân nó chính là hỗn loạn đấy, cho nên, một khi sớm lĩnh ngộ hỗn loạn kiếm ý, không có biện pháp đi lĩnh ngộ phía trước bốn loại trí cao kiếm ý, từ trình độ nhất định bên trên mà nói, nó cùng phía trước bốn loại trí cao kiếm ý là đúng lập đấy, đại biểu không trật tự, đại biểu trật tự tan vỡ, mà hắc ám kiếm ý cùng quang minh kiếm ý đối lập, quang minh kiếm ý có thể hiểu rõ hết thảy bí mật, hắc ám kiếm ý có thể che giấu hết thảy bí mật, nếu có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại kiếm ý Người khác rút cuộc không cách nào cảm giác đến xuất thủ của người quỹ tích. Trước mắt ma kiếm thánh công kích chính là đột nhiên xuất hiện, liền Diệp Trần đều có chút kinh ngạc. đương nhiên Diệp Trần cũng chỉ là kinh ngạc một thoáng cái kia. Đối phương có được Hắc Ám Kiếm ý cùng Quang Minh Kiếm ý, chính mình so với đối phương càng mạnh hơn nữa. Lĩnh Ngộ hủy diệt bất diệt cùng với Quang Minh ba loại kiếm ý, không cần kiêng kỵ đối phương. Đương đương đương, chói mắt hỏa tinh khắp không lập lòe, thân ảnh của hai người dường như biến mất, vô tích có thể tìm ra. Cái này là hắc ám kiếm ý sao? Giao thủ trong quá trình, Diệp Trần cẩn thận cảm thụ được hắc ám kiếm ý chỗ đặc thù, hắn đều muốn mượn ma kiếm thánh tay, đi lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý. Một khi lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý, hắn liền có được tứ đại chí cao kiếm ý, thần lực còn có thể lần nữa bay lên một đại cấp độ, đạt tới chưa từng có ai tình trạng. Từng tia, từng sợi, ma kiếm thánh thực lực so với Diệp Trần hơi kém, nhưng Diệp Trần đều muốn đánh bại đối phương, không phải chuyện một sớm một chiều mà lại Diệp Trần cũng không có ý định nhanh như vậy đánh bại đối phương, hắn cần đi thể ngộ hắc ám kiếm ý. Theo thời gian trôi qua, Diệp Trần hồn hải ở bên trong, rút cuộc sinh sôi ra một đám hắc ám kiếm ý, khởi điểm cái này sợi hắc ám kiếm ý còn chưa đủ để dùng hình thành hắc ám kiếm hồn, bất quá theo chiến đấu tiếp tục, hắc ám kiếm ý càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành nhất giai kiếm hồn, sau đó là nhị giai, tam giai. Mấy năm qua, hắc ám kiếm ý đạt đến cửu giai sơ kỳ. Sở dĩ có thể đi vào bước nhanh như vậy Là vì Diệp Trần cảnh giới rất cao quá cao, mặt khác ba đại trí cao kiếm ý đều đã viên mãn, bản thân lại là trung cực kiếm thánh, đổi thành tại huyền hoàng vũ trụ, không thể nào nhanh như vậy đấy, tối thiểu phải kể tới nghìn năm thậm chí, trên vạn năm mới có thể đạt tới cửu giai cấp bậc. Tuy rằng hắc ám kiếm ý cửu giai rồi, nhưng Diệp Trần cũng không có bắt nó dung nhập vào thần lực ở bên trong, hắn không hy vọng khiến cho ma kiếm thánh cảnh giác, như đối phương phát giác được chính mình lợi dụng đối phương lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý. Tất nhiên sẽ bứt ra ly khai, thiếu đi Ma Kiếm Thánh, Diệp Trần đều muốn lại để cho Hắc Ám Kiếm Y tiếp tục tiến bộ xuống dưới, cần tiêu phí dài dòng buồn chán thời gian, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, bất chi bất giác, Diệp Trần cùng Ma Kiếm Thánh chiến đấu trên trăm năm thời gian, Diệp Trần mượn Ma Kiếm Thánh lĩnh ngộ Hắc Ám Kiếm Y, Ma Kiếm Thánh cảm giác không phải là đang lợi dụng Diệp Trần lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy, Ma thần dù sao không phải kiếm thần, tại kiếm đạo bên trên không cách nào cho Ma Kiếm Thánh quá nhiều trợ giúp cho nên ma kiếm thánh thích nhất cùng kiếm thần cung trung cực kiếm thánh giao thủ đi hấp thu kiếm đạo tinh túy bên kia long lân ma thánh cũng ở đây cùng liễu vô kiếm thánh giao thủ liễu vô kiếm thánh thắng tại thần lực mạnh mẽ long lân ma thánh thắng tại có đại ma vương huyết thống hơn nữa là khai phát đến mức tận cùng đại ma vương huyết thống với tư cách ma thần chế tạo ra huyết thống đại ma vương huyết thống một khi khai phát đến mức tận cùng bản thân liền tương đương với một kiện chiến tranh binh khí thân thể cường độ dị thường kinh người Liễu vô kiếm thánh, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn, đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết. Long lân ma thánh hét lớn một tiếng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cái ma thần cung trung cực chiến thánh. hắc quang bạo tuôn, ba người dung hợp ở một chỗ, biến thành một cái huyết mạch chiến thánh. Cái vị này huyết mạch chiến thánh cùng long lân ma thánh có năm phần tương tự, chỉ có điều thân cao cao gấp đôi, khí thế hung ác cũng nhiều gấp đôi nhiều, nhìn qua dị thường dữ tợn. Liễu vô kiếm thánh, chết đi hóa thanh huyết mạch chiến thánh long lân ma thánh thân hình lóe lên lao xuống hướng liễu vô kiếm thánh tốc độ cực nhanh đã vượt qua liễu vô kiếm thánh phản ứng một quyền oanh tại liễu vô kiếm thánh phần bụng đem liễu vô kiếm thánh oanh cao cao bay lên cái này vẫn chưa xong long lân ma thánh phát sau mà đến trước rất nhanh đuổi theo vứt lên liễu vô kiếm thánh một chảo chộp vào liễu vô kiếm thánh phần lưng tại kia phần lưng cầm ra nhất đạo vết máu thật sâu nguyên bản chiếm cứ thượng phong liễu vô kiếm thánh triệt để rơi vào hạ phong căn bản không có lực phản kích diệp trần bên này một mực cân sức ngang tài cục diện cũng sản sinh biến hóa ma kiếm thánh tựa hồ phát giác được diệp trần khác thường cảm giác tiếp tục giao thủ xuống dưới đối với mình không phải là chuyện gì tốt đến đây chấm dứt rồi không muốn dây dưa xuống dưới ma kiếm thánh vẫy tay bên cạnh đồng dạng xuất hiện hai cái ma thần cung trung cực chiến thánh cái này hai cái ma thần cung trung cực chiến thánh vẫn giấu kín tại ma kiếm thánh quang ám không gian bên trong thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng dung hợp thành huyết mạch chiến thánh để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn thi triển huyết mạch thần kỹ ma kiếm thánh cùng cái này hai cái ma thần cung trung cực chiến thánh dung hợp ở một chỗ thực lực gia tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần diệp trần vội vàng không kịp chuẩn bị xuống bị liên tục trúng mục tiêu mấy trăm lần căn bản phản ứng không kịp không được phát giác được võ đạo nguyên thần tại tổn thương diệp trần bất chấp che giấu hắc ám kiếm ý rồi nhất nghiệm phía dưới đạt tới cửu giai hậu kỳ hắc ám kiếm ý dung nhập vào thần lực ở bên trong khiến cho thần lực phẩm chất lần nữa đạt được tăng lên vèo thần lực trở nên mạnh mẽ diệp trần miễn cưỡng cùng ma kiếm thánh nộp một lần tay bị chấn động bay rớt ra ngoài trên đường tạm thời biến hóa quy tích tránh qua tránh né ma kiếm thánh một lần tập kích cửu giai hậu kỳ hắc ám kiếm ý dù sao không phải viên mãn hắc ám kiếm ý cho diệp trần mang đến thực lực tăng phúc không tính đặc biệt lớn không có biện pháp lại để cho diệp trần hoàn thành nghịch chuyển khó trách nguyên lai like là lợi dụng ta lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý phát giác được diệp trần thần lực biến hóa hóa thân thành huyết mạch chiến thánh ma kiếm thánh như thế nào vẫn không rõ diệp trần mục đích không khỏi trong nội tâm giận dữ thế công càng thêm mãnh liệt lên kiếm như mực kiếm như nước thủy triều ma kiếm thánh không có lựa chọn cường đại nhất thần kỹ mà là lựa chọn phạm vi công kích rộng nhất đích thần kỹ lại để cho diệp trần không thể nào né tránh phốc một ngụ máu tươi phun ra diệp trần ngực lần nữa trúng một kiếm nếu như nói thần lực dung hợp cửu giai hậu kỳ hắc ám kiếm ý lại Để cho Diệp Trần thực lực gia tăng lên gấp trăm lần, ma kiếm thánh thực lực ít nhất gia tăng lên mấy nghìn lần. Tuy rằng không đến mức bị thoáng cái nháy mắt giết, nhưng thời gian dài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một lần lại một lần gặp trọng kích, Diệp Trần bỗng nhiên cảm giác thế giới dừng lại xuống, trong đầu. Đệ nhất bức cao cấp kiếm đạo thần văn đồ bên trên hình ảnh không ngừng lập lòe, như là có đồ vật gì đó sắp sửa ra đời. Bỗng nhiên, nhất đạo linh quang hiện lên, Diệp Trần theo bản năng một kiếm thoải mái mà ra. Đương hỏa tinh bắn tung tóe ma kiếm thánh bay rớt ra ngoài diệp trần vừa rồi một kiếm kia uy lực đặc biệt đại ma kiếm thánh cảm giác mình cánh tay đều đã tê dần khí huyết sôi trào cái gì ma kiếm thánh nhìn về phía diệp trần nhớ lại vừa rồi hình ảnh cao cấp thần kỹ ma kiếm thánh có chút không quá xác định nhíu mày cái này là kiếm tâm tung hoành sao diệp trần phục hồi tinh thần lại mặt lộ vẻ suy tư hơn một ức năm qua diệp trần đem ba bức cao cấp kiếm đạo thần văn đồ đều đổi xuống Tuy rằng trong lúc nhất thời không cách nào lĩnh ngộ, nhưng nhớ kỹ phía trên một số rạch một cái, bất kỳ một cái nào chi tiết đều khắc khắc tại trong đầu. Chỉ đợi thời khắc mấu chốt, có thể có một tia lĩnh ngộ, có thể có một tia linh quang chợt lóe lên. Công phu không phụ lòng người, có lẽ là vô số lần quan sát qua liễu vô kiếm thánh thi triển kiếm tâm tung hoành, có lẽ là bản thân cảnh giới vậy là đủ rồi. Tại ma kiếm thánh dưới áp lực, diệp trần không tính, quá gian nan lĩnh ngộ loại thứ nhất cao cấp kiếm đạo thần kỹ kiếm tâm tung hoành. Kiếm tâm tung hoành cũng không cụ thể chiêu thức, nó là một loại lực lượng, một loại đến từ tâm linh lực lượng. Lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, không thể lĩnh ngộ Thủy chung sẽ không lĩnh ngộ. Một khi lĩnh ngộ kiếm tâm tung hoành, lại bình thường kiếm chiêu đến rồi trên tay, cũng có thể bắn ra ra cực kỳ kinh người uy lực. Lĩnh ngộ kiếm tâm tung hoành, diệp trần chính thức toàn bộ phương vị siêu việt liễu vô kiếm thánh, thẳng đuổi theo duy tâm kiếm thánh. Lại đến, ta cũng không tin, mà kiếm thánh không tin ta lần nữa đánh về phía diệp trần màu đen ma kiếm vũ cẩn thận chặt chẽ phô thiên cái địa bao phủ hướng diệp trần khí thế mạnh mẽ mở ngũ hành kiếm chỉ lên trời vung lên đầy trời màu đen kiếm ảnh bị xé nứt thân hình mở ra diệp trần lần thứ nhất phản công hóa thân thành huyết mạch chiến thánh ma kiếm thánh suy suy suy suy suy ma kiếm thánh khó chịu điều muốn thổ huyết tư duy rõ ràng phản ứng tới đây nhưng thân thể lại theo không kịp trên người liên tiếp bị đánh năm kiếm Mỗi một kiếm đều xuyên thân mà qua. Kiếm tâm tung hoành, duy ta bất bại. Vừa mới bắt đầu Diệp Trần đối với kiếm tâm tung hoành còn có chút không thạo, nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Trần dần dần hiểu rõ đến kiếm tâm tung hoành chính thức hàm nghĩa. Người có thể bại, nhưng tâm không thể bại. Tâm nếu không bại, trong thiên hạ, liền rút cuộc không có bất kỳ vật gì có thể làm cho mình thất bại. Huyễn hoặc khó hiểu, ẩn chứa kiếm đạo trí lý. Có chút thời điểm, chính thức trí chí lý, bản thân cũng rất đơn giản bởi vì cái gọi là đại đạo trí giản sao có thể có thể ta dung hợp hai gã trung cực chiến thánh rõ ràng còn không phải đối thủ của hắn ma kiếm thánh vừa sợ vừa giận diệp trần bên này hoàn thành nghịch chuyển liễu vô kiếm thánh bên kia không có may mắn như vậy rồi liễu vô kiếm thánh hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ long lân ma thánh khi thì một chảo xé rách liễu vô kiếm thánh cổ họng khi thì một quyền xuyên thủng liễu vô kiếm thánh phần bụng phụ cận không ít trung cực kiếm thánh nhịn không được điều muốn đi lên hỗ trợ nhưng mà hóa thân thành huyết mạch chiến thánh long lân ma thánh cường đại cỡ nào theo tay vung lên xông lên trung cực kiếm thánh lập tức tan thành mây khói hặc hặc coi như là duy tâm kiếm thánh xuất hiện cũng không làm nên chuyện gì long lân ma thánh ngửa mặt lên trời cười to đúng không long lân ma thánh vừa dứt lời một cái rất không thấy được trung cực kiếm thánh bỗng nhiên mở miệng nói chuyện thanh âm của hắn cũng không vang dội tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh theo đạo lý mà nói rất dễ dàng bị xem nhẹ nhưng chẳng biết tại sao thanh âm của hắn vừa ra Chú ý của mọi người lực đều bị hấp dẫn tới đây, là Thảo Trúc Kiếm Thánh. Thảo Trúc Kiếm Thánh, ngươi làm sao vậy? Chúng Kiếm Thánh kinh ngạc không hiểu. Thảo Trúc Kiếm Thánh tại Kiếm Thần Cung là một gã rất bình thường trung cực Kiếm Thánh, làm người rất là ít xuất hiện, bằng hữu không nhiều lắm. Thực lực ngươi cùng ta không sai biệt lắm, rõ ràng dám lớn lối như vậy. Thảo Trúc Kiếm Thánh đối thủ có chút khinh thường, cho rằng Thảo Trúc Kiếm Thánh tinh thần thất thường rồi, thừa dịp đối phương phân tâm biên giới mãnh liệt lao đến mong muốn đánh lén thảo trúc kiếm thánh phốc thảo trúc kiếm thánh tự hồ thay đổi một người thong rong đại khí một tia cực hạn bá đạo chất chứa tại khí chất ở bên trong chỉ thấy hắn mắt quét ngang hai đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất trước mặt vọt tới ma thần cung trung cực chiến thánh muốn nổ tung lên chỉ dựa vào ánh mắt liền đánh chết một gã bình thường trung cực chiến thánh như vậy thực lực liễu vô kiếm thánh đều xa xa so ra kém tất cả mọi người sợ ngây người miệng dương thật to duy tâm kiếm thánh Liễu vô kiếm thánh trên mặt lộ ra một tia giật mình. Duy tâm kiếm thánh, là ngươi. Long lân ma thánh thứ hai kịp phản ứng, chợt quát lên. Nguyên lai like là duy tâm kiếm thánh. Thật tốt quá, ta nói duy tâm kiếm thánh như thế nào một mực không hiện ra. Nguyên lai like hắn một mực ở bên người chúng ta, đầu bất quá chúng ta không phát hiện được. Đúng vậy, duy tâm kiếm thánh có lẽ đang quan sát cái gì, cho nên một mực không lộ diện. Chỉ cần có duy tâm kiếm thánh tại, chúng ta thắng định rồi. Chúng kiếm thánh đều nghị luận, thần sắc vui sướng hắn là duy tâm kiếm thánh xa xa đấy diệp trần thấy được duy tâm kiếm thánh không biết vì sao duy tâm kiếm thánh cho hắn một loại rất cảm giác quen thuộc nhưng hắn thập phần rõ ràng biết hai người chưa từng có bái kiến tựa hồ có tâm linh cảm ứng bình thường duy tâm kiếm thánh cũng nhìn phương xa diệp trần liếc ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc duy tâm kiếm thánh coi như là ngươi tới thì đã có sao dùng thực lực của ngươi tối đa cùng ta không sai biệt lắm long lân ma thánh tin tưởng mười phần duy tâm kiếm thánh hoàn toàn chính xác rất mạnh Mạnh không hợp thói thường, hầu như có thể một chiêu đánh bại liễu vô kiếm thánh cùng, không có hóa thân thành huyết mạch chiến thánh chính mình, nhưng đây là không có hóa thân thành huyết mạch chiến thánh trước, hóa thân thành huyết mạch chiến thánh về sau, long lân ma thánh cảm giác mình dường như biến thành thần, lực lượng sắp muốn nổ tung lên. Có phải hay không, thử xem đã biết rõ. Duy tâm kiếm thánh gửi nhạt một tiếng, trên người bỗng nhiên tản mát ra gió nhẹ giống nhau kiếm ý. Cái này cỗ kiếm ý nhàn nhạt đấy, hư vô mờ mịt đấy đến từ bên ngoài chín tầng trời đấy rõ ràng thanh thế không phải rất lớn lại làm cho người vẻ sợ hãi cả kinh sâu trong linh hồn đều tại run rẩy nếm thử ta kiếm thần cung loại thứ hai cao cấp kiếm đạo thần kỹ kiếm du thái hư duy tâm kiếm thánh biến mất thay vào đó một đám kiếm quang một đám hư vô mở mịt vô hình vô sắc kiếm quang chứng kiến cái này sợi kiếm quang xuất hiện long lân ma thánh sắc mặt đại biến hắn có thể cảm giác được cái này sợi kiếm quang đối với hắn có rất lớn uy hiếp rất có thể trọng thương thậm chí giết chết hắn Cái này sợi kiếm quang xuất hiện một thoáng cái kia, Long Lân mà Thánh thậm chí cho là mình bị một vị chân thần đã tập trung vào, đương nhiên, đây chẳng qua là trong nháy mắt ảo giác, chân thần tập trung xa xa so với cái này đáng sợ. Là kiếm Du Thái Hư, nhớ rõ trước đó lần thứ nhất thần chiến, hắn vẻn vẹn lĩnh ngộ kiếm Du Thái Hư gia long, nhìn hiện tại lần này cảnh tượng, kiếm Du Thái Hư một chiêu này có lẽ đại thành sao? Liễu Vô Kiếm Thánh trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc, kiếm Du Thái Hư hắn cũng ở đây tìm hiểu nhưng thủy trung tìm không thấy cánh cửa liền cánh cửa đều tìm không đến tự nhiên chưa nói tới đi lĩnh ngộ nếu là có thể lĩnh ngộ kiếm du thái hư hóa thân thành huyết mạch chiến thánh long lân ma thánh đều muốn thắng hắn là chuyện không thể nào trong nháy mắt tức là vĩnh hằng duy tâm kiếm thánh hóa thành kiếm quang đã phát động ra dường như một cỗ khí lưu kiếm quang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú theo long lân ma thánh thân thể một soát mà qua phốc long lân ma thánh thân thể bị chém thành hai đoạn long lân ma thánh trên mặt tràn đầy kinh ngạc căn bản phản ứng không kịp nữa phốc phốc phốc một lần lại một lần kiếm quang uy năng cường đại tột đỉnh mà lại thoát khỏi nhân thể trói buộc về sau kiếm quang chính là người người chính là kiếm quang cũng không phân biệt lẫn nhau thật giống như kiếm pháp đã có nhân tính giống nhau không hề bị không gian ảnh hưởng không hề bị thời cơ ảnh hưởng đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhân kiếm hợp nhất mà kiếm du thái hư tinh túy đúng là nhân kiếm hợp nhất duy tâm kiếm thánh ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao ta sở dĩ chẳng phải nhanh đánh chết liễu vô kiếm thánh chính là vì bức ngươi đi ra bị chém thành ngàn vạn khối long lân ma thánh hạc hạc cười cười ba tôn ma thần cung trung cực chiến thánh đột nhiên xuất hiện chợt bạo tạc nổ tung thành thịt nát cùng long lân ma thánh khối thịt dung hợp ở một chỗ vô số khối thịt hướng trung ương dựa sát vào dường như một cái cực lớn viên thịt tại co rút lại giống nhau duy tâm kiếm thánh hóa thành kiếm quang tốc độ càng ngày càng chậm nếu như nói vừa mới bắt đầu như là tại trảm pho mát cùng đậu hũ hiện tại như là tại trảm nham thạch cùng sắt thép lực cản kịch liệt tăng lên suy kiếm quang lại một lần nữa xuyên thấu viên thịt duy tâm kiếm thánh không lại công kích xa xa mà xem thế nào lấy lúc này viên thịt chỉ có mấy mét lớn nhỏ mật độ cực kỳ kinh người từng cỗ một sáng lạn thần lực bộc phát dường như vô số viên ngôi sao hội tụ ở một chỗ áp xúc số tròn mét lớn nhỏ hoàng hôn bình nguyên thời không xuất hiện sập co lại sáu hợp một duy tâm kiếm thánh từ kiếm quang biến thành thân người theo hắn quan sát Ma thần cung huyết mạch thần kỹ, tối đa chỉ có thể dung hợp sáu cái chiến thánh, vượt qua một cái đều không được, vốn cho rằng thực lực càng mạnh, dung hợp chiến thánh sẽ càng ít, không nghĩ tới đầu là đối phương ngụy trang. Sáu loại thần lực dung hợp ở một chỗ mạnh bao nhiêu, không người nào biết, viên thịt nhúc nhích, hỗn tạp thần lực bắt đầu dung hợp. Sau một khắc, một cái cùng long lân ma thánh có ba phần tương tự chính là huyết mạch chiến thánh xuất hiện, đây là một cái cao tới 5 mét huyết mạch chiến thánh, trên người tràn đầy gai nhọn cùng long lân cái cầm chỗ cũng có được một cây uốn lượn sừng nhọn con mắt là mắt kép lòng lần mà thánh một quyền oanh kích trên mặt đất cuồng bạo sóng sung kích xé nát rồi hơn mười tên trung cực kiếm thánh thân thể liễu vô kiếm thánh cũng bị tung bay đi ra ngoài há mồm phun ra đại lượng thịt nát máu tươi võ đạo nguyên thần bị trọng thương duy tâm kiếm thánh hôm nay sẽ là của ngươi thần thoại phá diệt thời điểm lòng lần mà thánh hét lớn một tiếng lăng không một quyền đánh hướng duy tâm kiếm thánh cờ giắc hoàng hôn bình nguyên thời không rách nát rồi Giống như một cái cực lớn giữa thủy tinh xuất hiện khe hở, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ, mà duy tâm kiếm thánh đang đứng ở khe hở đan vào chỗ. Hoàng hôn bình nguyên bao phủ hoàng hôn pháp tắc, đều muốn đánh nát nơi đây thời không, bị cho rằng cần chân thần lực lượng. Mọi người tại đây không cho rằng long lân ma thánh có chân thần giống như lực lượng, nhưng nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khủng bố. Vượt xa bán thần khái niệm, gắng phải hình dung, hẳn là chuẩn thần. Hoàng hôn bình nguyên thời không điều rách nát rồi. Theo đạo lý mà nói, duy tâm kiếm thánh thân thể cũng nên rách nát rồi, bất quá sự thật cũng không phải như thế. Duy tâm kiếm thánh thân thể bóp méo rất nhiều, lại chưa từng phá toái, thần lực của hắn cực kỳ cổ quái, như là bột nhão. Nếu như cùng nhựa cao su, đem phá toái thời không khe hở cho dính lại với nhau, chẳng qua là thời không mảnh vỡ đã sai chỗ, khiến cho duy tâm kiếm thánh thân thể cũng đã xảy ra sai chỗ. Giờ khắc này, duy tâm kiếm thánh cùng với xung quanh thời không làm, cho người ta cảm giác chính là hỗn loạn, hỗn loạn không trật tự. Hỗn loạn kiếm ý còn có hắc ám kiếm ý. Diệp Trần kinh ngạc tại duy tâm kiếm thánh kiếm ý. Hắn không nghĩ tới, duy tâm kiếm thánh lĩnh ngộ lại là, hắc ám kiếm ý cùng ngũ đại trí cao kiếm ý chi thủ hỗn loạn kiếm ý. Với tư cách kiếm thần cung kiếm thánh, không có lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý cùng quang minh kiếm ý, lại lĩnh ngộ hắc ám kiếm ý cùng hỗn loạn kiếm ý. Hết lần này tới lần khác lại không cho người ta ác cảm giác. Điều này làm cho Diệp Trần có chút kỳ quái cùng khó hiểu Vèo. Duy trì ở phá toái thời không, duy tâm kiếm thánh hóa thân thành kiếm quang, thoát ly phá toái thời không. Ngươi có phải hay không đánh chính là rất thoải mái?" Diệp Trần đối diện, ma kiếm thánh lạnh lùng cười cười, tại bên cạnh của hắn, xuất hiện ba tôn ma thần cung trung cực chiến thánh, ngay sau đó, cái này ba tôn ma thần cung trung cực chiến thánh dung nhập vào rồi trong thân thể của hắn. Cùng Long Lân ma thánh giống nhau, ma kiếm thánh cũng có thể dung hợp năm tên trung cực chiến thánh, tăng thêm hắn mình chính là 6 gã ba gã cùng sáu gã số lượng tranh lệch gấp đôi lực lượng tranh lệch gấp trăm ngàn lần huyết nhục bành trướng ma kiếm thánh biến thân là một cái chi trên cực kỳ phát đạt huyết mạch chiến thánh cùng ma kiếm thánh có hai ba phần tương tự hai chân thập phần thon dài nhìn qua cực kỳ lực bộc phát hô màu đen đại kiếm vũ động thời không bị mổ ra tựa như thủy tinh trung ương xuất hiện một cái hình quạt mặt cắt diệp trần thân thể bị kẹt tại hình quạt mặt cắt bên trong luận thần lực diệp trần thần lực so với duy tâm kiếm thánh chỉ có hơn chứ không kém Cho nên cái này mở ra thời không một kiếm, không thể mở ra diệp trần thân thể, chẳng qua là lại để cho trên người của hắn xuất hiện nhất đạo sắc bén nứt ra. Kiếm du thái hư Diệp trần thân thể uốn éo, toàn thân dường như hóa thành một đám kiếm quang, thoát ly trói buộc. Không biết vì cái gì, chẳng qua là xem qua duy tâm. Kiếm thánh thi triển loại thứ hai cao cấp kiếm đạo thần kỹ kiếm du thái hư. Diệp trần liền có rất sâu cảm ngộ, thử thi triển thoáng một phát, rõ ràng thi triển đi ra, tuy nói còn rất ngây thơ rất gia lông. Trên bầu trời, Diệp Trần cùng ma kiếm thánh xa xa tương đối, Duy Tâm kiếm thánh cùng long lân ma thánh xa xa tương đối. Cao hơn trên bầu trời, Thái Dương cùng ngôi sao lẫn vào lại với nhau, hoàng hôn bình nguyên khó được xuất hiện ánh mặt trời phổ chiếu, tinh quang lóng lánh tình cảnh, nhưng mà cái này tuyệt mỹ tình cảnh, cũng chỉ sẽ để cho mọi người xa vào đến đại diệt tuyệt trong không khí. Thần chiến cũng không phải là đùa dỡn đấy, cuối cùng thần chiến càng không phải là đùa dỡn đấy bỗng nhiên bầu trời một hồi run rẩy dữ dội ngay sau đó một ngôi sao ảm đạm không biết qua bao lâu một cái thi thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập vào hoàng hôn bình nguyên bên trên đã dẫn phát một luồng sóng hủy diệt tính địa chấn một gã chân thần vẫn lạc kiếm thần nguyên lai ngươi sớm đã không có ở đây đã như vậy như vậy ngươi kiếm thần thần hệ cũng không cần tồn tại một cái mênh mông thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng hôn bình nguyên đinh tai nhức óc ma thần để cho ta hoang thần đến chiếu cố ngươi Bầu trời rời tinh đổi đấu, một khỏa cực đại ngôi sao hướng phía ma thần chỗ đại biểu mặt trời dựa sát vào đi qua, vừa rồi vẫn lạc chính là kiếm thần thần hệ một vị chân thần, kiếm thần không tại, không có khả năng có người có thể ngăn trở ma thần. Hoang thần tại kiếm thần thần hệ là bài danh trước mấy chân thần, tự nhận là có thể ngăn cản một hai. Mặt trời cùng ngôi sao đụng vào cùng một chỗ, hoàng hôn bình nguyên càng thêm lờ mờ rồi, đầy trời ánh mặt trời cùng tinh quang, sớm được nghiền nát thời không cho chặn đường chuyển rời đến không biết địa phương nào đi. Cờ rắc, trên bầu trời, một chân bỗng nhiên rơi xuống, hoàng hôn bình nguyên lõm xuống dưới mấy vạn dặm, giết chết không biết bao nhiêu chiến thánh cùng kiếm thánh, rất nhanh, cái này cái chân đầu gối uốn lượn, đột nhiên bắn ra, biến mất không thấy gì nữa. Ma thần, lại đến, nguyên lai vừa rồi một chân rơi xuống chính là hoàng thần, hắn cuối cùng không phải chủ thần, chiếm thần thể cường hãn, mới dám cùng ma thần giao thủ, thế nhưng mà mấy chiêu xuống, bị ma thần một trưởng đánh tới hoàng hôn bình nguyên bên trên chân thần trên trời khai chiến, bán thần tại hoàng hôn bình nguyên bên trên khai chiến, thiên nhân trung nộ, hoàng hôn pháp tắc càng phát ra nồng đậm, nhộn nhạo lấy hoàng hôn khí tức. Kiếm Du Thái Hư, Diệp Trần một lần lần đích thi triển kiếm Du Thái Hư. Vừa mới bắt đầu, Diệp Trần cũng không phải một ma kiếm thánh đối thủ, mặc kệ kiếm quang có nhiều sắc bén, đều bị ma kiếm thánh một kiếm bổ bay ra ngoài, một kiếm đánh tan. Thế nhưng mà mấy trăm lần xuống, Diệp Trần kiếm Du Thái Hư càng ngày càng hoàn thiện, liền hắn chính mình cũng không biết vì sao có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ cũng hoàn thiện kiếm du thái hư chẳng lẽ là bởi vì lĩnh ngộ sở hữu sơ cấp kiếm đạo thần kỹ cùng trung cấp kiếm đạo thần kỹ hậu tích bạc phát có thể liễu vô kiếm thánh cùng duy tâm kiếm thánh tại thật lâu xa thời điểm tự lĩnh ngộ sở hữu sơ cấp kiếm đạo thần kỹ cùng trung cấp kiếm đạo thần kỹ cũng không có thấy bọn họ trong thời gian ngắn nắm giữ kiếm du thái hư có lẽ của ta ngộ tính tại đây thiên giới cũng là độc nhất vô nhị diệp trần tự nhiên biết rõ chính mình ưu thế lớn nhất tự là ngộ tính nhỏ yếu thời gian, Diệp Trần tu luyện Thiên Phú không tính đặc biệt ưu tú, thế nhưng mà ngộ tính kỳ cao, đơn giản sẽ đem công pháp tu luyện tới cảnh giới cao nhất, công pháp cảnh giới cao, tốc độ tu luyện tự nhiên tăng lên lên đây, cho nên nhìn như tu luyện Thiên Phú không tính đặc biệt ưu tú, có thể hết lần này, tới lần khác so tu luyện Thiên Phú ưu tú người tốc độ tu luyện nhanh. Diệp Trần có thể đi cho tới hôm nay một bước này, toàn bộ nhờ ngộ tính. Không có nghịch thiên ngộ tính, hắn liền độc cô tuyệt đều xa xa không bằng, có lẽ tại không mấy năm trước Đã chết già tại chân Linh Đại Lục Cả đời cũng mơ tưởng đi tới nhìn một cái Đương đương đương Hơn một ngàn lần giao kích về sau Diệp Trần rõ ràng miễn cưỡng chặn ma kiếm thánh công kích Đây cũng không phải hoàn toàn là kiếm du thái hư công lao Cũng có kiếm tâm tung hoành công lao Kiếm tâm tung hoành có thể tăng lên bất luận cái gì thần kỹ uy năng Kiếm du thái hư đã ở trong cái này Kiếm du thái hư là loại thứ hai cao cấp kiếm đạo thần kỹ Uy năng vốn tự đủ đáng sợ Trải qua kiếm tâm tung hoành tăng phúc Uy năng tiếp tục phóng đại, có thể ngăn ở gần như chuẩn thần ma kiếm thánh, ngược lại cũng không phải cái gì khoa trương sự tình. Không có khả năng, ma kiếm thánh tăng lớn công kích, khủng bố thần lực lại để cho thời không điều vạn vẹo chấn động lấy. Hắn tự nhận là ngoại trừ chân thần cùng đồng dạng, có chuẩn thần thực lực long lân ma thánh, có lẽ không người là đối thủ của hắn. Hết lần này tới lần khác diệp trần rõ ràng có thể ngăn ở hắn, hơn nữa thực lực của người này tăng vọt quá là nhanh, không thể tưởng tượng trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng lĩnh ngộ hai chủng cao cấp kiếm đạo thần kĩ còn có để cho người sống hay không cũng may long lân ma thánh chỗ đó rất thuận lợi duy tâm kiếm thánh toàn bộ hành trình bị đè nặng đánh luận thần kĩ duy tâm kiếm thánh so diệp trần chỉ cao hơn chớ không thấp hơn luận thần lực duy tâm kiếm thánh phải kém diệp trần rất nhiều duy tâm kiếm thánh lĩnh ngộ chính là hỗn loạn kiếm ý cùng hắc ám kiếm ý diệp trần lĩnh ngộ chính là tứ đại chí cao kiếm ý chỉ kém hỗn loạn kiếm ý Mặc dù hỗn loạn kiếm ý là ngũ đại trí cao kiếm ý đứng đầu, nhưng tối đa triệt tiêu diệp trần hai đại trí cao kiếm ý mà thôi, còn kém diệp trần một loại trí cao kiếm ý. Duy tâm kiếm thánh, không nghĩ tới người kiếm thần cung đệ nhất kiếm thánh danh hào triệt để đổi chủ, bất quá không có sao, giết chết ngươi về sau, ta sẽ cùng ma kiếm thánh cùng một chỗ giết chết hắn. Ma kiếm thánh bên kia cục diện, long lân ma thánh cũng nhìn ở trong mắt, diệp trần thực lực lại để cho long lân ma thánh khiếp sợ duy tâm kiếm thánh thật lợi hại rồi thằng này so duy tâm kiếm thánh lợi hại hơn kiếm thần cung thật đúng là một đám yêu nghiệt bất quá từ nay về sau không còn có kiếm thần cung rồi bọn hắn ma thần cung đem xưng bá thiên giới hư danh mà thôi ta sớm đã không quan tâm chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio duy tâm kiếm thánh một bên ngăn cản long lân ma thánh công kích một bên miễn cưỡng mở miệng nói ngươi quan tâm không quan tâm đã râu dìa, chết đi hóa thân thành huyết mạch chiến thánh long lân ma thánh thực lực so về hóa thân thành huyết mạch chiến thánh ma kiếm thánh muốn hơi mạnh hơn một chút ma kiếm thánh am hiểu kiếm đạo không biết làm sao ma thần cũng không am hiểu kiếm đạo dùng kiếm đạo chủ đạo huyết mạch chiến thánh phương thức chiến đấu bao nhiêu có chút không khỏe không bằng long lân ma thánh phát huy như vậy triệt đề một quyền oanh gia thời không nghiền nát duy tâm kiếm thánh phí đem hết toàn lực mới thoát ly nghiền nát thời không trói buộc khí tức càng ngày càng suy yếu hiển nhiên trải qua thời gian dài chiến đấu võ đạo nguyên thần tổn thương không nhẹ duy tâm kiếm thánh Nghe nói người kiếm thần cung có tam đại cao cấp kiếm đạo thần kỹ, người đã lĩnh ngộ loại thứ nhất cùng loại thứ hai, nói không chừng lĩnh ngộ loại thứ ba có thể giết chết ta, sao không dùng đến thử xem. Nhất thời bán hội cũng giết không chết duy tâm kiếm thánh, long lân ma thánh trêu đùa, hắn cũng không nhận ra duy tâm kiếm thánh có thể lĩnh ngộ loại thứ ba cao cấp kiếm đạo thần kỹ, hắn ma thần cung cũng có hai chủng cao cấp thần kỹ, nhưng hắn chỉ lĩnh ngộ loại thứ nhất, truyền thuyết nếu là có thể lĩnh ngộ loại thứ hai cao cấp thần kỹ, thì có thể thành vi chân thần. Nghĩ đến kiếm thần cung loại thứ ba cao cấp kiếm đạo thần kỹ có lẽ, không sai biệt lắm, lĩnh ngộ có thể thành vi chân thần. Đã ngươi muốn thử xem, ta thành toàn ngươi. Duy tâm kiếm thánh bỗng nhiên rơi trên mặt đất, chắp hai tay sau lưng, thần thái thong dong Chê cười, ngươi muốn hù ta, còn sớm vô cùng. Long lân ma thánh mặt lộ cười nhạo, nhào tới. Kiếm đạo độc, tôn. Bất ngờ, một cỗ kinh người khí tức bắn ra ra, dùng duy tâm kiếm thánh làm trung tâm. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, hoàng hôn pháp tắc tránh lui. Ngay sau đó, từng đạo bảo kiếm giống như đường vân chảy ra ra, phô thiên cái địa, đến mức không khí làm kiếm, thảo mộc làm kiếm, thanh âm làm kiếm, nguyên khí làm kiếm, phương viên trong vòng mấy trăm dặm, hết thảy đều có thể làm kiếm, liền thời không điều hóa thành bảo kiếm. Loại thứ ba cao cấp kiếm đạo thần kỹ kiếm đạo độc tôn tinh túy rõ ràng là cô động kiếm đạo pháp tắc, dùng kiếm đạo pháp tắc thay thế hỗn độn pháp tắc, thay thế hoàng hôn pháp tắc, tương đương đem vị trí không gian biến thành chính mình sân nhà chủ thần sở dĩ lợi hại chính là vì chủ thần thần chi pháp tắc đủ thật lợi hại có thể cho hỗn độn pháp tắc tránh lui như ma thần ma đạo pháp tắc bất hủ chủ thần bất hủ pháp tắc hủy diệt chủ thần hủy diệt pháp tắc thân là chủ thần kiếm thần thì là kiếm đạo pháp tắc kiếm đạo độc tôn có thể cô động ra kiếm đạo pháp tắc không nhiều lắm xa xa không bằng kiếm thần kiếm đạo pháp tắc nhưng cuối cùng không phải long lân ma thánh có thể chống lại phương viên mấy trăm dặm bị kiếm đạo pháp tắc tràn ngập Duy Tâm kiếm Thánh một kiếm đâm về Long lân ma thánh, Long lân ma thánh kinh kêu một tiếng, hắn phát hiện mình không cách nào thi triển ma đạo thần kỹ, liền pháp tắc cũng không thể dùng, duy nhất có thể sử dụng chỉ có thần lực, hơn nữa chỉ là thần lực bộ phận lực lượng, không chọn vẹn lực lượng. Tại kiếm đạo pháp tắc bao phủ xuống, thần lực bên trong ma đạo ý chí đều bị cấm chế, chỉ có không cùng kiếm đạo pháp tắc tương vi phạm lực lượng mới có thể tồn tại. Một kỹ kinh thiên hạ, kiếm đạo độc tôn xuất hiện lại để cho Duy Tâm kiếm thánh một lần nữa trở thành kiếm thần cung đệ nhất kiếm thánh, Long Lân Ma Thánh lập tức thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, đảm nhiệm giết đảm nhiệm quả. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không kiếm văn không lý do xuất hiện đứt gãy, có như đã chút giận bóng ra, kiếm đạo pháp tắc thoáng cây sụp đổ tản ra đến, rốt cuộc không cách nào trói buộc Long Lân Ma Thánh lực lượng, mà Duy Tâm kiếm thánh đâm ra đi một kiếm, liền Long Lân Ma Thánh phòng ngự đều không có đục lỗ, bị bắn ra, hỏa tinh bắn ra bốn phía từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, duy tâm kiếm thánh cả người già nua trên mặt xuất hiện nếp gấp, kiếm đạo độc tôn hắn chỉ lĩnh ngộ một ít da lông, mười lần bên trong có chín lần đều thi triển không đi ra, lần này rất may mắn, thoáng cái tự thi triển đi ra, đáng tiếc chính là duy trì thời gian quá ngắn, đoạn đến không đủ để đánh chết long lân ma thánh, trừ lần đó ra, thi triển kiếm đạo độc tôn một cái giá lớn cũng thập phần đại, cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn vì duy trì kiếm đạo pháp tắc, thần lực cùng võ đạo nguyên thần bị rút đi tám chín phần mười. Tương đương tuổi thọ cũng bị rút đi tám chín phần 10, như thế trong thời gian ngắn bị rút đi nhiều như vậy bổn nguyên, tổn thương phi thường khủng bố, không có chân thần tương trợ, đời này đều không thể khôi phục. Không trở thành chân thần, dù là lĩnh ngộ kiếm đạo độc tôn, cũng thi triển không được mấy lần, đây là duy tâm kiếm thánh nhận thức, nhất định phải thần lực đầy đủ cường đại nhân tài có thể thi triển. Long lân ma thánh cười to, thiếu một ít hán tựu chết rồi, chết tại đây đáng sợ loại thứ ba cao cấp kiếm đạo thần kỹ phía dưới. Đáng tiếc vận mệnh đứng ở cạnh mình, từ bỏ đối phương. Duy tâm kiếm thánh, hiện tại ngươi còn có lời gì nói, liền vận mệnh đều từ bỏ ngươi. Cho nên, ngươi chết đi cho ta. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, phát giác được duy tâm kiếm thánh ở vò trước nay chưa có suy yếu trạng thái. Long lân ma thánh đã phát động ra chính mình cường hãn nhất công kích, một quyền oanh phá thời không. Đang, một thanh kiếm cản lại long lân ma thánh công kích. Thanh kiếm này không phải duy tâm kiếm thánh, mà là diệp trần. Duy tâm kiếm thánh không thể bị giết chết, đây là Diệp Trần dự cảm, hắn có cảm giác, duy tâm kiếm thánh vừa chết, kiếm thần thần hệ thật sự vô lực xoay chuyển trời đất rồi, hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, dù sao duy tâm kiếm thánh tự tính toán bất tử, cũng chỉ là một cái kiếm thánh, là một cái bán thần, chính thức quyết định mọi người vận mệnh, là chân thần chiến đấu. Ta đến thi triển kiếm đạo độc tôn, ngươi giết chết hai người bọn họ. Duy tâm kiếm thánh thanh âm rơi vào tay Diệp Trần trong tay. Ngươi như vậy. Diệp Trần hơi do dự, Duy Tâm Kiếm Thánh lại thi triển kiếm đạo độc tôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta không thể bị giết chết, chỉ có thể thi triển kiếm đạo độc tôn mà chết, có lẽ, là vì cho ngươi lĩnh ngộ kiếm đạo độc tôn, tin tưởng ngươi đã biết rõ, giữa chúng ta tồn tại một loại rất sâu liên hệ, vạn vật có nhân tất có quả, ta ngược lại muốn biết, chúng ta bởi vì ở nơi nào. Duy Tâm Kiếm Thánh gửi nhạt một tiếng, giờ phút này đối với chết, hắn không có bất kỳ tiếc nuối, ngược lại có một loại giải thoát. Ma kiếm thánh cùng Long Lân Ma Thánh tụ hợp cùng một chỗ, hai người ý định liên thủ tiêu diệt Diệp Trần, về phần Duy Tâm kiếm thánh, trong mắt bọn hắn đã là phế nhân một cái. Bất quá, đương phế nhân muông tha cho tánh mạng thời điểm, kỳ tích khi thì phát sinh. Kiếm đạo độc tôn, tiếng quát khẽ vang lên, từng đạo kiếm văn theo Duy Tâm kiếm thánh trên người lan tràn ra, cơ hồ trong nháy mắt một lát, kiếm văn dĩ nhiên lan tràn đi ra ngoài mấy trăm dặm, đem Ma kiếm thánh cùng Long Lân Ma Thánh đều cho bao phủ đi vào. Hừ không có tác dụng đâu, ngươi chỉ lĩnh ngộ ra lông, một chiêu này rất nhanh sẽ sụp đổ. Long Lân Ma Thánh không sợ hãi không hoảng hốt. Cái này có thể chưa hẳn. Duy Tâm Kiếm Thánh thân ảnh mở đi, phảng phất cái này từng đạo kiếm văn là huyết nhục của hắn cấu tạo mà thành, đến cuối cùng, Duy Tâm Kiếm Thánh thân ảnh cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, liền sinh mệnh khí tức đều gần như biến mất, mà chuyển biến thành chính là phô thiên cái địa kiếm đạo pháp tắc, dùng tánh mạng làm đại giá, Duy Tâm Kiếm Thánh thành công thi triển ra kiếm đạo độc tôn. Ta hiểu được Thì ra là thế. Trong hư không, duy tâm kiếm thánh thanh âm truyền ra, không ngừng quanh quẩn. Hắn hiểu được cái gì? Diệp Trần thần sắc mặt ngưng trọng, duy tâm kiếm thánh dùng tánh mạng một cái giá lớn đã biết đáp án, mà hắn còn che tại thực chất bên trong. Trước giết bọn chúng đi, bất kể như thế nào, Diệp Trần không thể lãng phí duy tâm kiếm thánh dùng tánh mạng làm đại giá chế tạo ra, đến cơ hội, thân hình lóe lên, Diệp Trần thẳng hướng long lân ma thánh cùng ma kiếm thánh. Không hai người lực lượng bị trói buộc vô số lần như thế nào là Diệp Trần đối thủ trực tiếp bị xoắn đã diệt võ đạo nguyên thần hồn phi phách tán bị chết không thể chết lại giết hai người về sau kiếm đạo độc tôn như trước không có tán đi kiếm đạo pháp tắc bao trùm phương viên mấy trăm dặm một ít xông vào kiếm thánh phát hiện ở chỗ này thực lực của bọn hắn kịch liệt gia tăng địch nhân thực lực kịch liệt nhược hóa bỗng nhiên trong hư không hai đạo bảo kiếm hư ảnh bắn về phía Diệp Trần là kiếm hồn một đạo mò đen kiếm hồn một đạo màu xám kiếm hồn cái này hai đạo kiếm hồn phẳng phất có được ý thức trực tiếp bắn tới diệp trần trong hồn hải thế cho nên diệp trần căn bản phản ứng không kịp nữa là duy tâm kiếm thánh hắc ám kiếm hồn cùng hỗn loạn kiếm hồn diệp trần lòng có nghi vấn vội vàng nội thị nhìn về phía hồn hải trong hồn hải sóng cả mãnh liệt ngũ đại kiếm hồn giao tương hô ứng kiếm hồn là một cái kiếm khách đích ý chí ý chí là không thể cướp lấy người khác thủy chung là người khác không cách nào biến thành chính mình diệp trần không biết duy tâm kiếm thánh kiếm hồn tại sao lại chạy đến chính mình trong hồn hải đây là rất không thể tưởng tượng chẳng lẽ lại duy tâm kiếm thánh kiếm hồn còn có thể biến thành kiếm của mình hồn ý niệm trong đầu hiện lên lại để cho diệp trần kinh ngạc một màn phát sinh duy tâm kiếm thánh kiếm hồn thật đúng là ở chậm rãi cùng mình hồn hải sinh ra liên hệ đầu tiên là hắc ám kiếm hồn diệp trần hắc ám kiếm hồn là cửu giai hậu kỳ giờ phút này cửu giai hậu kỳ hắc ám kiếm hồn tại hấp thu duy tâm kiếm thánh hắc ám kiếm hồn chỉ chốc lát sau công phu diệp trần hắc ám kiếm hồn viên mãn rồi duy tâm kiếm thánh hắc ám kiếm hồn tắc thì biến mất ngay sau đó là hỗn loạn kiếm hồn diệp trần trong hồn hải cũng không có hỗn loạn kiếm hồn vốn là một tia hỗn loạn kiếm y sinh ra đời rồi sau đó hỗn loạn kiếm y hấp thu lấy hỗn loạn kiếm hồn phiêu tán đi ra kiếm y dần dần thành hình hóa thành nhất giai hỗn loạn kiếm hồn nhị giai tam giai tứ giai cũng không biết đi qua bao lâu Diệp Trần trong hồn hải xuất hiện đạo thứ 5 trí cao kiếm hồn hỗn loạn kiếm hồn. Duy tâm kiếm thánh hỗn loạn kiếm hồn không còn sót lại chút gì. Đồng thời có được ngũ đại trí cao kiếm hồn, mà lại đều viên mãn rồi. Diệp Trần cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Duy tâm kiếm thánh đến tột cùng là ai? Ta là ai? Mặc kệ Diệp Trần đích ý chí như thế nào kiên định, giờ phút này cũng mê mang rồi. Hắn có thể khẳng định, hắn và Duy tâm kiếm thánh cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa từng có liên quan. Luận nhân quả, như thế nào cũng luận không đến trên thân hai người, đời này hai người là không thể nào có cái gì nhân quả. Đời này, nhân quả. Trợt, Diệp Trần nghĩ tới điều gì, hắn nghĩ tới chính mình linh hồn xuyên Việt mà đến, chẳng lẽ linh hồn của mình xuyên Việt đưa đến sự tình gì phát sinh. Hoàng hôn bình nguyên trên bầu trời, chân thần đánh chính là túi bụi, tinh quang sáng trói, không biết có phải hay không là ảo giác, có người phát hiện bầu trời tựa hồ bị xé mở một lỗ lớn, ngay sau đó một đầu ngón tay theo như xuống dưới cái này là một cây vô cùng cực lớn ngón tay là chân thần ngón tay ngón tay kìm phương hướng không phải địa phương khác đúng là kiếm đạo độc tôn bao phủ phương vị tà thần người tốt vô sỉ. một tiếng gầm lên từ phía trên không chuyển ra bên ngoài đến ma thần thần hệ cùng kiếm thần thần hệ vốn thế lực ngang nhau kiếm thần thần hệ thậm chí muốn hơi mạnh hơn một chút nhưng chủ thần kiếm thần không tại ngay từ đầu lại vẫn lạc một gã kiếm thần thần hệ chân thần làm cho ma thần thần hệ đại chiếm ưu thế tà thần nhân cơ hội này muốn tiêu diệt diệp trần hán cảm giác diệp trần có cơ hội thành vi chân thần tà thần là ma thần thần hệ bài danh trước mấy chân thần cho dù là một đầu ngón tay cũng không phải bán thần có thể ngăn cản coi như là chuẩn thần đều cũng bị đơn giản nghiền chết cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau cực lớn ngón tay thế như bôn lôi một cái nháy mắt tự rơi xuống diệp trần đỉnh đầu cờ rắc, kiếm đạo độc tôn xuất hiện vết dạn kiếm đạo pháp tắc bắt đầu nhiễu loạn cái này kiếm đạo độc tôn dù sao không là chân thần thi triển đi ra Muốn ngăn trở một gã chân thần công kích, căn bản không có khả năng. Sau một khắc, kiếm đạo pháp tắc đứt gãy, kiếm đạo độc tôn sụp đổ. Lập tức Diệp Trần cùng với một ít trung cực kiếm thánh sắp sửa bị nghiền chết, một thanh kiếm không lý do xuất hiện, chống đỡ dừng tay đầu ngón tay. Ta nói thần kiếm vì cái gì lựa chọn ta, nguyên lai like chỉ là trải qua tay của ta, chuyển giao cho thanh liên kiếm thánh. Chuôi kiếm này là từ Liễu Vô kiếm thánh chữ vật linh giới trong bay ra đến, là một thanh chính thức thần kiếm, có được chuẩn thần giống như uy năng. Trung cực thần chiến bắt đầu trước, chui kiếm này lựa chọn liễu vô kiếm thánh, lại để cho liễu vô kiếm thánh cao hứng dị thường, cho rằng thần kiếm lựa chọn hắn, không nghĩ tới hắn vô luận như thế nào đều không thể theo chữ vật linh giới trong lấy ra cái này chui thần kiếm, cho tới bây giờ hắn mới biết được thần kiếm không phải lựa chọn hắn, mà là lựa chọn diệp trần, hoặc là nói lựa chọn cuối cùng người kia, còn không mau cầm chặt ta, thần kiếm có linh truyền âm cho diệp trần, thần kiếm uy năng mặc dù chỉ là chuẩn thần cấp đừng. Thế nhưng mà bản thân phi thường cứng cỏi, chân thần một kích toàn lực đều không thể phá hủy nó, chỉ có chủ thần mới có thể phá hủy, ta thần cái này một ngón tay cũng không tính toàn lực, tăng thêm ta thần cũng không phải chủ thần, cho nên thần kiếm hoàn toàn đã nhận lấy xuống, nhưng kế tục không còn chút sức lực nào, tạm thời chống đỡ dừng tay đầu ngón tay, không có nghĩa là một mực có thể chống đỡ, vội vàng truyền âm, "Thần kiếm!" Diệp Trần kịp phản ứng, vội vàng cầm chặt thần kiếm, một cỗ mênh mông vô cùng thần lực quán chú đến thần kiếm trong ngâm thần kiếm bộc phát ra kinh người kiếm quang khó khăn lắm chống đỡ dừng tay đầu ngón tay diệp trần lúc này thần lực mạnh bao nhiêu diệp trần chính mình cũng không biết sáp nhập vào viên mãn hắc ám kiếm ý cùng viên mãn hỗn loạn kiếm ý về sau diệp trần thần lực không ngừng kéo lên so về trước khi cường đại rồi đâu chỉ nghìn lần vạn lần diệp trần có một loại cảm giác thần lực của mình tựa hồ thật sự thần đều muốn cường phải biết rằng hắn còn không phải chân thần ồ tà thần một ngón tay không có nghiền chết diệp trần Có chút giật mình, tuy nhiên hắn cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là tiện tay một kích, liền thần kỹ đều không có thi triển. Nhưng nhưng hắn là tà thần, dưới chủ thần đều biết chân thần. Chết! Thần lực cổ đẳng, tà thần đè nén xuống ngón tay, uy năng điên cuồng gia tăng, cờ rắc một tiếng, Diệp Trần dưới chân đại địa sụp đổ xuống dưới, một tia ngọn lửa trên ngón tay đầu cùng thần kiếm tầm đó sinh ra. Nhanh chịu không được rồi, Diệp Trần song tay nắm lấy thần kiếm, đem hết toàn lực ngăn cản ngón tay ép xuống chi lực. Mặc dù như thế, hắn như trước đã nghe được thân thể sụp đổ thân thể, đã nghe được võ đạo nguyên thần mài mòn thanh âm, cũng may dùng hợp ngũ đại trí cao kiếm ý thần lực có càng bị áp chế, thì bùng nổ càng mạnh tư thái. Theo tà thần chỉ lực gia tăng, thần lực càng phát ra tinh thuần, càng phát ra minh mông. Nếu như diệp trần là một ngọn núi lửa, thần lực tự là núi lửa trong sóc phun phát ra tới nham tương, mà tà thần ngón tay tắc thì là một tảng đá lớn, ngăn chặn miệng núi lửa, không cho nham tương phun trào. Nhưng là đương nham tương phun trào chi lực đại tới trình độ nhất định, ai cũng ngăn không được. Ta cũng không tin. Ngón tay thu hồi, ta thần nắm nắm đấm, một quyền đánh xuống dưới. Một quyền này là thần kỹ, ẩn chứa ta thần thần lực, còn ẩn chứa ta thần thần chi pháp tắc. Hoàng hôn bình nguyên chấn động, diệp trần chỗ địa phương, trực tiếp bị đánh chìm rồi. Đánh chìm đến sâu trong lòng đất, liếc nhìn lại, cũng không biết đạo nhiều bao nhiêu. Đen nhánh hư vô ở bên trong, diệp trần một mực chầm xuống. Ta thần một kích toàn lực, phảng phất đem ý thức của hắn đều cho nát bấy rồi. Một mực trầm xuống, một mực phiêu đãng. Thời gian phảng phất đi qua trăm triệu năm, hoặc là vĩnh hằng. Ta là ai? Nguyên một đám trí nhớ đoạn ngắn hiện lên, Diệp Trần ý thức xuất hiện chấn động, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Trần dãy dụa lấy muốn thoát ly cái chỗ này, đáng tiếc hắn liền thân thể của mình đều cảm giác không thấy. Rốt cục Diệp Trần nhớ tới chính mình là ai, đương nhớ tới chính mình là ai một khắc này, Diệp Trần thấy được thân thể của mình. Thấy được mênh mông thiên giới, thấy được hỗn độn. Trong cơ thể, võ đạo nguyên thần cùng thần lực bắt đầu dung hợp, Diệp Trần cảm giác, vô hạn bay lên. Chưa bao giờ giờ khắc này, hắn như thế rất hiểu rõ cái thế giới này, cái này hỗn độn, một loại khống chế thiên địa cảm giác tràn ngập trong lòng. Ta là Diệp Trần, ta chính là ta. hắc ám hư vô ở bên trong, một tia ánh sáng sinh ra đời, cái này sợi bóng sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một khỏa cực lớn vô cùng mặt trời, tản mắt ra vĩnh hằng hào quang. Cỗ hơi thở này, hoàng hôn bình nguyên trên bầu trời, ma thần thần hệ cùng kiếm thần thần hệ chân thần lộ ra vẻ kinh nghi, xuống phương nhìn lại. Trong hố sâu, một đoàn trói mắt hào quang bạo phát đi ra, mênh mông khí thức lại để cho hoàng hôn bình nguyên hoàng hôn pháp tắc cũng bắt đầu tránh lui, đây là chân thần khí thức, không đúng, đây là viễn siêu chân thần khí thức, loại này khí thức, mọi người chỉ có tại hỗn độ chủ thần trên người mới cảm thụ qua, nhưng tinh tế tương đối, vẫn còn có chút khác nhau, cỗ hơi thở này tràn ngập tính công kích không giống Hỗn Độn Chủ Thần như vậy bao dung hết thảy, bao dung thiên địa, là Hỗn Độn thần lực, Hỗn Độn kiếm đạo thần lực, kiếm thần thần hệ chúng chân thần mặt lộ kinh hỉ, bọn hắn có thể khẳng định, cái này là Hỗn Độn kiếm đạo thần lực, bởi vì cùng Hỗn Độn Chủ Thần Hỗn Độn thần lực như thế tương tự. Hỗn Độn Chủ Thần Hỗn Độn thần lực, bao hàm bất hủ ý chí, hủy diệt ý chí, quang minh ý chí, hắc ám ý chí cùng với hỗn loạn ý chí, diệp trần thần lực, bao hàm năm loại trí cao kiếm ý, phụ thuộc tính đi lên nói Là giống nhau, tính công kích càng muốn vượt qua hỗn độn chủ thần hỗn độn thần lực. Theo trong hố sâu bay lên, Diệp Trần một mực hướng bên trên phi, bay đến hoàng hôn bình nguyên phía trên trong hư không, nơi đó là chân thần chiến trường, bán thần thì không cách nào bay lên đến, chính giữa cách vô cùng thời không. Diệp Trần giờ phút này thân thể vô cùng cực lớn, võ đạo nguyên thần cùng thần lực dung hợp cùng một chỗ. Diệp Trần đột phá bán thần cảnh giới, chính thức thành vi chân thần. Đã có được thần thể, mà lại là hỗn độn kiếm đạo thần thể. Thần chi pháp tắc, trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần ngũ hành pháp tắc bắt đầu dung hợp, dung hợp thành thần chi pháp tắc, chỉ có bổ sung pháp tắc mới có thể dung hợp thành thần chi pháp tắc. Tà thần, có qua có lại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Đối với tà thần, Diệp Trần tựu là một đấm oanh đi qua. Chói mắt hào quang hiện lên, tà thần thân thể khổng lồ trực tiếp bị bốc hơi hơn phân nửa, còn lại đến nhất thời nữa khắc rơi xuống hạ hoàng hôn bình nguyên, đem hoàng hôn bình nguyên ném ra một cái hố to. Ta ngược lại phải thử một chút, hỗn độn thần lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ma thần cuối cùng là chủ thần, cũng không có bị Diệp Trần chiến lực hù đến. Ma đạo pháp tắc khoách trương, ma thần vừa người đánh về phía Diệp Trần. Kiếm du thái hư. Thần hóa hỗn độn kiếm quang, Diệp Trần nghênh hướng ma thần. Đương một tiếng, Diệp Trần bị đánh trở lại. Có ma đạo pháp tắc bảo hộ, Diệp Trần một khi tiến nhập ma đạo pháp tắc bao phủ trong phạm vi, chiến lực lập tức đại giảm chủ thần sở dĩ không cách nào giết chết chính là vì điểm này thì ra là thế diệp trần sáng tỏ chính mình không cách nào giết chết ma thần bất quá mình có thể phong ấn ma thần kiếm đạo độc tôn dùng hỗn độn kiếm đạo thần lực làm gốc nguyên diệp trần cô động ra vô cùng kiếm đạo pháp tắc duy tâm kiếm thánh ngưng luyện ra được kiếm đạo pháp tắc liền diệp trần ức một phần vạn đều không kịp nổi kiếm đạo pháp tắc hiện lên một cái hình cầu đem ma thần phong ấn đi vào chỉ cần hỗn độn kiếm đạo thần lực không tiêu tan Cái này phong ấn thì không cách nào giải trừ, dù là hỗn độn chủ thần tự mình đến, cũng không làm nên chuyện gì. Đi, bàn tay đẩy, hình cầu bị lưu đầy đến hỗn độn trong. Trốn, gặp chủ thần đều bị phong ấn, ma thần thần hệ còn lại đến chân thần nguyên một đám chạy trốn tư phía. Đáng tiếc, bọn hắn trốn mau nữa, cũng không nhanh bằng diệp trần kiếm đạo pháp tắt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Nguyên một đám ma thần thần hệ chân thần vẫn lạc, thi thể trụy lạc tại hoàng hôn bình nguyên phía trên một ngày này hoàng hôn bình nguyên chết đi chân thần trước nay chưa có nhiều hoàng hôn bình nguyên tựa hồ đã trở thành chân thần hoàng hôn tràn ngập không rõ khí tức cung nghênh chủ thần kiếm thần thần hệ chúng chân thần ngay ngắn hướng hướng diệp trần cúc một cái cung kiếm thần không tại diệp trần sẽ là mới chủ thần hơn nữa là trước nay chưa có hỗn độn kiếm thần địa vị không tại hỗn độn dưới chủ thần kiếm thần đi chỗ rất xa các ngươi đều riêng phần mình trở về ta còn muốn nghênh đón một người khách nhân diệp trần thản nhiên nói cái kia phía dưới một gã chân thần chỉ vào hoàng hôn bình nguyên bên trên chiến đấu cái này cũng là tôi luyện không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ma thần thần hệ đã không có chân thần hoàng hôn bình nguyên bên trên thần chiến tự nhiên biến thành tôi luyện chân thần cao cao tại thượng sẽ không đi quản những việc vặt này đợi chúng chân thần ly khai diệp trần nhìn về phía hư không hỗn độn chủ thần đã đến rồi sao không hiện thân gặp mặt hỗn độn kiếm thần một cái lão giả theo trong hư không đi ra đúng là hỗn độn chủ thần nhìn xem diệp trần hỗn độn chủ thần cảm khái nói ngẫu nhiên cũng là tất nhiên đã ngươi đã trở thành hỗn độn kiếm thần địa vị không dưới ta còn hy vọng ngươi có thể duy trì hỗn độn trật tự không muốn trắng trợn phá hư diệp trần thực lực hôm nay thâm bất khả chắc chính mình tuy nhiên có thể lợi dụng không chỗ nào không có hỗn độn pháp tắc nhưng là căn bản không cách nào chế ước đối phương liền phong ấn đối phương đều làm không được hỗn độn pháp tắc dù sao không phải của hắn là hỗn độn mà kiếm của đối phương đạo pháp tắc đủ để cho hỗn độn pháp tắc tránh lui Chỉ có điều phạm vi không có hỗn độn pháp tắc lớn như vậy mà thôi. Ngươi có thể ngăn cản ta trở thành hỗn độn kiếm thần. Diệp Trần Đạo. Hỗn độn chủ thần lắc đầu. Tại hoàng hôn bình nguyên, ta không cách nào ngăn cản ngươi. Hoàng hôn pháp tắc là hỗn độn pháp tắc thời kỳ cuối. Một khi nhiễm hoàng hôn pháp tắc, chủ thần cũng sẽ không rõ. Tà thần can thiệp hoàng hôn bình nguyên thần chiến. Kết quả vẫn lạc, tuy nói nhanh điểm, nhưng hợp nhân quả. Thì ra là thế. Diệp Trần hiểu rõ khó trách hoàng hôn bình nguyên sẽ trở thành vi trung cực thần chiến địa điểm ở chỗ này chân thần sẽ không đi can thiệp cưỡng ép can thiệp chỉ biết mang đến cho mình không rõ hoàng hôn pháp tắc là hỗn độn pháp tắc thời kỳ cuối đã liền hỗn độn đều có thời kỳ cuối chân thần đồng dạng có thời kỳ cuối đối với chân thần mà nói chỉ cần mình không vẫn lạc hết thảy đều có đông sơn tái khởi cơ hội ta nhìn ra được ngươi là không chịu cô đơn người có lẽ là ta quá lo lắng hỗn độn chủ thần cười cười Kiếm thần lưu lạc hỗn độn, không còn có đã trở lại, trước mắt cái này hỗn độn kiếm thần, chỉ sợ cũng sẽ đi đến con đường này. Có lẽ là, Diệp Trần nhìn xa thiên giới bên ngoài hỗn độn, tại cực xa xôi cuối cùng, Diệp Trần phẳng phất nhìn thấy gì, lại phẳng phất cái gì cũng không thấy được. Hỗn độn chủ thần đi rồi, Diệp Trần vẫy tay, tử tĩnh cùng mộ dung khuynh thành đã bay đi lên. Diệp Trần, ngươi trở thành hỗn độn kiếm thần. Tử tĩnh Trần trở nói, không tệ. Diệp Trần bật cười lớn cái kia mẫu thân của ta từ tĩnh mẫu thân vẫn còn huyền hoàng vũ trụ địa ngục chân thần thì không cách nào vi phạm hỗn độn pháp tắc tiến về trước huyền hoàng vũ trụ có thể diệp trần là hỗn độn kiếm thần chuyện nào có đáng gì diệp trần tay phải vung lên kiếm đạo pháp tắc vô hạn lan tràn đi ra ngoài rất nhanh lan tràn đến huyền hoàng vũ trụ trong địa ngục hồng liên quỷ quân bị dẫn dắt đi ra vừa mới bắt đầu hồng liên quỷ quân còn có chút mê mang nhưng theo thời gian trôi qua hồng liên quỷ quân trí nhớ đều khôi phục Cùng lúc đó, trong địa ngục, từ Tĩnh phụ thân Hoàng Kim Chí Tôn, hôm nay là quỷ quân cũng bị dẫn dắt đi lên, còn có Diệp Trần cha mẹ, cùng với Diệp Trần đệ đệ muội muội, đệ tử, Mộ Dung Khuynh thành cha mẹ, cùng với một ít người quen, những điều này đều là đã chết người, hôm nay Diệp Trần là Hỗn Độn Kiếm Thần, bọn hắn hết thảy bị phục sống lại. Phục sinh bán thần phía dưới, Diệp Trần hoàn toàn có thể làm được, điều kiện tiên quyết là những người này không có ly khai qua vũ trụ, bởi vì chỉ có trong vũ trụ có địa ngục, không có địa ngục địa phương. Chết tựu là chết rồi, rốt cuộc không cách nào phục sinh. Trong hư không, hỗn độn pháp tắc theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, cho đến cắt đứt cái này đầu kiếm đạo pháp tắc chi lộ, phục hoạt tử nhân, đây là vi phạm hỗn độn pháp tắc sự tình. Tán. Diệp Trần tay trái vung lên, đánh tan hỗn độn pháp tắc, đã lựa chọn phục sinh, Diệp Trần tự nhiên sẽ không thỏa hiệp. Cái này hỗn độn kiếm thần. Cảm ứng được động tĩnh, hỗn độn chủ thần cười khổ một tiếng, khá tốt chỉ là sống lại rất ít một nhóm người. Nếu như Diệp Trần thật muốn phục sinh rất nhiều người, động tĩnh tự lớn hơn, nhân quả cũng lớn hơn, chính mình không thể không đi làm dự. Đã chết chi nhân, tuổi thọ đã hết, tự tính toán sống lại, cũng sẽ lập tức chết đi. Vì thế, Diệp Trần dùng hỗn độn kiếm đạo thần lực cùng kiếm đạo pháp tắc, mở ra chủ thần không gian, tại chủ thần không gian ở trong, không bị sinh tử luân hồi quấy nhiễu, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa, bất quá đứng ở chủ thần trong không gian, cũng chưa có tiến bộ khả năng bởi vì nơi này cùng bên ngoài cách ly rồi, một khi đi ra ngoài, hay vẫn là sẽ chết. bất quá đối với Diệp Trần mà nói, vậy là đủ rồi. trên thế giới chưa xong thẩm mỹ sự tình, chính mình chỉ có thể làm được tận lực hoàn mỹ. thần chiến sớm đã đã xong không biết bao nhiêu năm, thiên giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. trên bầu trời có sáu luân mặt trời, trong đó hai đợt mặt trời cao cao tại thượng. trước mặt bày đặt một cái bàn đá, trên bàn đá là tổng thể cờ đen trắng tử phẳng phất có được linh tính, chính mình rời đến rời đi giết túi bụi mà diệp trần sớm đã thần du thái hư tâm tư cũng không tại quân cờ bên trên trở thành hỗn độn kiếm thần về sau diệp trần đã biết kiếp trước kiếp nầy hắn sở dĩ có nghịch thiên ngộ tính cũng không phải bởi vì linh hồn dung hợp mà là linh hồn xuyên việt trên đường bị kiếm thần đánh nữa một đạo dị quang tiến vào trong linh hồn đồng dạng bị đánh nhập một đạo dị quang tại trong linh hồn còn có duy tâm kiếm thánh đó là duy tâm kiếm thánh mới vừa gia nhập thiên giới thời điểm dị quang là cái gì diệp trần cũng không phải đặc biệt tinh tường Hẳn là hỗn độn bên trong một loại kỳ dị thứ đồ vật, loại này dị quang vốn là một phần, bị kiếm thần chia làm hai phần. Một phần cho mình, một phần cho duy tâm kiếm thánh. Đường hai người gặp nhau thời điểm, chỉ có một người có thể còn sống sót, cho nên, hết thảy đều là kiếm thần bố cục. Kiếm thần, không biết ngươi ở nơi nào. Thu hồi tâm tư, Diệp Trần đứng dậy ly khai. Xa xa, hai cái tiểu hài tử đang tại chơi đùa, chứng kiến Diệp Trần, bay nhào lấy tới. Kết thúc chuyện.